Trước c 1466, h ú ngay sinh, Linh nghe được lời nói nghe Khê được c ủ Thanh phong, rất tán thành Phong, hẳn là như nói, là v ậ bất quá sau cho rằng, những chữ này mị hoặc rằng, này tâm, lẽ nơi thanh phong linh khê hướng phía sau nhìn lại này mới phát hiện phía sau bọn họ trăm triệu nơi nguyên bản sáng ngợi vô cùng thủy tinh thông đạo Giờ nhiên i khác này dĩ b ế trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì linh khê ôm hắn dĩ nhiên từ từ khóc thút thít thanh phong cuối cùng than thở một tiếng nói ngươi cần gì phải như vậy đây muốn biết phía trước vẫn là không biết chúng ta chưa chắc sẽ chết có thể còn có lớn cơ duyên chờ chúng ta cũng không nhớ rõ linh khê đôi mắt đẹp l ó e lên nhìn về phía thanh phong khuôn mặt cuối cùng vẫn là hơi gật đầu nói ân ta tin tưởng ngươi tùy theo lại ôm chặt lấy thân thể của hắn nhỏ giọng nói ra ngươi thân thể tốt tấm để ta có một loại cảm giác an toàn nghe nói như thế thanh phong tự nhiên càng không dám nói gì nhiều dù sao cô gái gì gì đó tâm tư kỳ quái nhất tuy rằng hắn sống mấy trăm năm tuổi đối với tâm tư của con gái vẫn là không cách nào toàn bộ giải a bất quá hắn biết vào lúc này vẫn là b ấ t nói tuyệt vời hắn vòng qua tảng đá tiếp tục hướng phía trước lúc này toàn bộ thông đạo bắt đầu hướng xuống dưới nghiên g m à đi nhìn tình huống cần phải thông hướng về dưới đất một đường trên vẫn là vô số như thủy tinh vách động bất quá dần dần trên vách động bắt đầu xuất hiện một ít động vật thi thể những thi kia thể có ác ma có thiên sứ truy lạc thiên sứ các loại các dạng ma thú chúng nó bị phong ấn tại thủy tinh động trong vách lộ ra nhiều loại hình thái có thống khổ dãy rùa gián g dấp có một bộ an tường g á n vẻ còn có mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ dường như trước lúc này nhìn thấy gì chuyện cực kỳ kinh khủng một loại nhìn thấy này chút chúng sinh khuôn mặt thanh phong trong lòng minh bạch nơi này trước đây nhất định xảy ra chuyện gì không được sự tỉnh thế nhưng này chút đều không phải là hắn cần phải suy tính vấn đề một đường hướng trước không thể ngừng lưu cũng không biết đi rồi bao xa dù sao cũng thanh phong ôm linh khê đi rồi nửa ngày thời gian hắn cảm giác mình hiện tại có lẽ chạy tới dưới đất mấy vạn trượng khoảng cách t i u tại hắn không biết phía trước khi nào mới đến cuối thời điểm thủy tinh đường hầm phía trước sáng tỏ thông suốt lên thiền phương của hắn xuất hiện một cái quảng đại không gian rõ ràng nhất chính là phía trước mấy trăm trượng có hơn có một tòa đen kịt như mực núi lớn núi không cao nhìn thấy được bất quá mấy trăm t r ư ợ n g độ cao mà thôi thế nhưng nó rất rộng lớn đủ có mấy vạn trượng chu vi hầu như chiếm cứ toàn bộ trong không gian nghĩ muốn hướng phía trước nhất định phải muốn vượt qua tòa này núi cái kia trên núi có màu đen khí thể lượn lờ bên trên tuy rằng không biết đó là cái gì khí nhưng rất rõ ràng không là vật gì tốt thanh phong quay đầu lại nhìn sang liền phát hiện lúc tới thông đạo dĩ nhiên biến mất không còn t â m hơi rơi mất con đường quay về đã không có này cùng hắn phỏng đoán một dạng bọn họ chỉ có thể đi về phía trước không thể lùi về sau chúng ta muốn vượt qua nơi này sao linh k h nói thanh phong gật đầu nói đúng ngươi cảm giác thế nào thương thế khôi phục một ít sao linh khê gật đầu nói cũng còn tốt cả người đã không lại đau đớn như vậy bất quá thương thế khôi phục rất trượm thanh phong ân ngươi bị thương thái quá nghiêm trọng vẫn không có được rất tốt tính dưỡng chỉ là đáng tiếc nơi này cũng không có thể tốt đẹp tính dưỡng địa phương ngươi đành phải nhẫn l ạ i một phen linh khê nháy mắt một cái nói ra ân không có quan hệ có thể tìm được đường đi ra ngoài so với cái gì đều mạnh ta một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại đi xuống thanh phong gật, gật đầu nói yên tâm đi ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài hắn bước g i i mở rất nhanh là đến màu đen núi lớn phía trước hắn nhìn những sương mù kia tùy theo k h e n nhữ mày nói nguyên lai là thuần túy vô cùng ma khí ồ này núi cũng thật là cổ quái dĩ nhiên là một tỏa ẩn chứa vô tận ma lực ma sơn nói hắn liền đối với cái kia núi đá một quyền đánh ra quay một tiếng vang thật lớn trên ngọn núi lớn tảng đá đã bị đánh vỡ ra đến thanh phong ân này núi đá cũng thật là cứng rắn cực kỳ vừa rồi ta vận dụng mười mấy ước cân lực lượng cũng chỉ tan vỡ chu vi một trượng núi đá có thể thấy được ngọn núi này thật không đơn giản hắn tiện tay hút một cái tự đem một khối đá vụn nhiếp tại trong tay có thể nhìn thấy này đã vụn cả người đen kịt có chút nửa trong suốt răng dấp bên trong lẩn chứa ma khí phi thường dày đặc chỉ là so với ma tinh ít như vậy một điểm mà thôi nhìn đến đây thanh phong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động tại hắn nghĩ đến muốn là cả núi lớn đều là do loại này t ả n g đá tạo thành chẳng phải là nói toàn bộ núi lớn cựu là một khối to lớn ma tinh tuy rằng trong đó tồn chữ ma khí không cách nào cùng chân chính ma tinh so với nhưng là nó số lượng cũng không so với to lớn a nếu như chính mình có thể đem tòa này núi toàn bộ hấp thu luyện hóa có lẽ tu vi của chính mình có thể tăng lên một đoạn dài a hắn kích động trong lòng phi thường trên mặt nhưng chưa hiện lộ mà ra linh khê nhìn hắn ánh mắt nói ngươi đang suy nghĩ gì thanh phong có lẽ tòa này núi đối với ta rất hữu dụng ta tại nghĩ làm như thế nào đem nó thu hồi đến linh khê nghe nói như thế nhất thời há to miệng nói ra ngươi ngươi không nói đ ù a chứ đây chính là một tòa núi lớn thu hồi nó cần bao lớn không gian chứa độ a thanh phong không nói gì không gian hắn là có dù sao vạn mộ châu bên trong lớn vô cùng chính là hai tòa lớn như vậy núi cũng có thể chứa đựng để người buồn rầu là nhưng là nên làm gì đem tòa này núi cầm lên hiện tại hắn đúng là có một loại thâm nhập bảo sơn nhưng lại không thể làm gì cảm giác t ừ n g q u ê n t ừ n g quyền đổ nát cả tòa núi lớn căn bản không hiện thực trực tiếp đem tòa này núi lớn nhét vào vạn mộ châu bên trong hình như có chút khó khăn a này núi lớn cùng cả vùng núi liền căn bản để người không cách nào ra tay suy nghĩ chốc lát hắn vẫn là quyết định trước tiên lên núi lại nói dù sao hắn còn không biết này núi lớn tình huống cụ thể đây hắn ôm linh khê một b ư ớ c b ư ớ c vào phía trên ngọn núi lớn hoành không biết có phải hay không là bọn họ đến để kích thích cái gì cái kia nguyên bản có chút lượn lờ mỏng manh ma khí dĩ nhiên từ sơn thể bên trong p h ư n ra nồng đầm ma khí cao tới khoảng một triệu Này để Thanh Phong không thể không dò ra cánh vai dọc theo những để thể theo ra vai dò dọc một a kia phía Thanh ma khí khí phi hành. Phong thể thuần đi giác nơi Giống. trên túy lên, Càng này càng ngày càng thuần túy dày có cảm đặc. m cái đầu sinh hai sừng ma vật đ ỗ n g nhiên từ ma khí bên trong nhảy lên một cái quay về thanh phong nào tới chương một n b r ă m sáu m ư b ạ c h khí hai đạo thanh phong nhìn thấy cái kia ma vật có chút bất ngờ bất quá hắn vẫn chưa kinh hoàng dù sao hắn dạng gì lớn tràng diện không co từng thấy chỉ là một ma vật mà thôi chẳng có gì lạ chỉ bất quá trong ngực linh khê thật sự là ảnh hưởng hắn phát huy sức chiến đấu bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tránh ra cái kia ma vật cùng lúc đó hắn cũng thấy rõ tên kia dĩ nhiên là một dải giống như yêu giống như ma đầu kỳ thực hắn nghĩ đem nữ tử này để vào vạn mộ châu bên trong nhưng là nơi nào nhưng có c h ạ m tiên hồ lô này cái đại bí mật dù sao nhân tâm k h ó g i hắn cũng không dám tùy ý mạo hiểm trong bảo như thế một khi bị nàng biết được ai biết hậu quả như thế nào đây xoắn suýt bên dưới hắn quyết định trừ phi vạn bất đắc dĩ vẫn là để nàng ở lại bên ngoài tốt nghĩ tới đây hắn liền đem linh khê phóng tới trên lưng nói cho nàng biết nói tiếp đó ta muốn ra tay chính ngươi cẩn thận nhất định muốn ôm chặt ta không muốn bông tay linh khê gật đầu nói yên tâm đi ta nhất định sẽ không liên lụy thanh phong còn muốn nói chuyện không nghĩ giờ khắc này phía dưới lại có cái kia loại c h â u ma đầu từ ma khí bên trong bay ra quay về hai người tới thanh phong không chút do dự quay về tên k i a một quyền đánh tới anh cái kia c h â u ma đầu bị thanh phong một quyền t i u đánh nổ ra hóa thành b ọ t máu hướng về ma khí bên trong rơi xuống thanh phong không có nghĩ tới tên này như vậy không chịu đòn thực tại có chút ra ngoài bất ngờ muốn biết kỳ thực hắn vẫn chưa dùng bao n h i ê u khí lực a không chờ hắn nghĩ nhiều phía dưới t i u lại có vô số c h â u ma bay lên quay về hắn nào h tới thanh phong lập tức vung lên nắm đấm nhanh tay nhanh mắt tiếng ầm không dứt bên hai linh khê nói làm sao sẽ có nhiều như vậy ma đầu như vậy tiếp tục như vậy coi như là người lợi hại đến đâu cũng phải bị chúng nó cho hao tổn c h ế t ta thanh phong khẽ n h ư mày nhìn đến mại không hết nhảy lên thật cao những ma đầu kia trong miệng lạnh rên một tiếng nói nghĩ muốn hao tổn c h ế t ta quả thực t i ể u nằm ngộ hắn dò ra tay đến nhất thời r u lên t i ể u có vô số tinh huyết xuất hiện huyết ảnh phân thân đại pháp trong miệng hắn hét lớn một tiếng những huyết kia tích nhất thời hóa thành vô số thanh phong này chút phân thân từng cái dĩ nhiên đều có thiên tiên thực lực mỗi cái lợi hại không nớt trong tay cầm vô số biến thành cắt t h ứ vũ khí bọn họ nhảy vào ma khí bên trong toàn bộ núi lớn dường như đều muốn nổ tung giống như vậy tiếng nổ vang rền núi liền không dứt đào mắt có thể thấy được ma khí bên trong máu thịt tung tóe trong lúc nhất thời không biết giết chết bao nhiêu ma đầu đến linh khê nhìn thấy tình cảnh này không khỏi đôi mắt đẹp trừ lớn một mặt kinh ngạc nói ra n g ư ờ i đ â y là công pháp gì cũng thật lợi hại đi thanh phong hờ hưng nói bất quá là một loại thần thông phép thuật mà thôi này chút phân thân năng lượng có hạn kiên trì không bao lâu chúng ta vẫn làm a u nhanh hướng về đỉnh núi mà đi nhìn nhìn cái kia phía trên lại là tình huống thế nào đón lấy hắn cũng không để ý những ma đầu kia cấp tốc hướng về phía trên ngọn núi bay đi thanh phong sáu con cánh vai kích động. bất quá trong chốc lát liền đi tới trên đỉnh ngọn núi bên trên lệnh hắn bất ngờ chính là này núi lớn đỉnh núi bên trên dĩ nhiên bằng p h ạ g phi t h ư ờ n g dường như để người dùng đao tức qua giống như vậy hình thành một mảnh to lớn bình địa dường như quảng trường một loại đỉnh núi rất bao la đủ có chu vi ngàn trượng có thửa tại đỉnh núi nơi trung tâm có một cao tới trăm trượng tượng đá cái kia tượng đá dáng dấp chính là một đầu châu ma chỉ thấy nó một tay cầm đinh ba một tay kình thiên dáng dấp chỉ là thanh phong kỳ quái vì sao ở tại đây đứng sừng sững như vậy một vật chẳng lẽ đây có gì ngụ ý linh khê cũng là nghi hoặc nói thật kỳ quái loại này ma đầu ta còn là lần thứ nhất từng thấy cùng giới này giới ma rất k h ô ngươi giống chứ. Thanh Phong nói, loại Thanh ơn, này ma bình chứ. h t ma ờ người n rắn hiện cũng nghĩ không thông.、Oh, n g giới g là loại là lại làm ma ma ma kia kia sao ta cái đại cái tại chỉ chút đây, rớp, xuất ở ư Ồ, nhìn cái kia ma đầu bên trên dĩ nhiên vây quanh một viên màu đen tinh thạch nghĩ đến cái k i a tinh thạch cũng không đơn giản linh khê mắt s ắ c liếc mắt liền thấy được cái kia lập lòe h ắ c mang tinh thạch thanh phong giờ khắc này cũng nhìn thấy khối này tinh thạch hắn không có nghĩ nhiều vỗ cánh một cái liền đi tới cái tia tinh thạch phía trước có thể thấy được tinh thạch này đủ có một trượng lớn nhỏ màu sắc đen thui hầu như trong suốt bên trên có một luồng cực kỳ năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó một nhìn t i ệ u là một khối trí bảo thanh phong cảm thán một tiếng dò ra tay đến quay về bên trên đụng sờ lên chỉ là hắn tay vừa rồi thiếp tại phía trên t i ệ u có một luồng to lớn lực lượng quay về hắn bắn nhanh ra tốt ở trong lòng hắn vẫn đề phòng phản ứng cực nhanh lập tức liền nẹ tránh ra vâng màu đen cổ sáng đánh vào trên quảng trường năng lượng khổng lồ nháy mắt t i ệ u đem núi lớn cái kia cực kỳ cứng rắn nham thạch đánh ra một cái sâu không thấy đáy hô đến thanh phong nhìn đến đây không khỏi kinh ngạc này lực lượng cường đại linh khê nhưng nói không tốt nó động cái kia châu ma thân trên bắt đầu nứt ra vô số khe hở lại có vô số hòn đá bắt đầu rơi rơi xuống giống một tiếng to lớn tiếng kêu vang vọng toàn bộ đỉnh núi bên trên vê anh cái kia thạch đầu ngưu ma dĩ nhiên bước ra một bước vô số hòn đá bị nó dùng sức run lên toàn bộ đều bay ra ngoài bất quá trong khoảnh khắc liền thấy một cái sinh động cả người đen nhánh to lớn châu ma xuất hiện ra tiếp theo một luồng t u y ệ t cường khí tức phô thiên cái địa sông tới mặt linh khê kinh ngạc nói thì ra là như vậy cái tên này lại bị những tảng đá kia phong ấn chúng ta có thể là kích phát phong ấn không cẩn thận đem nó tung ra ngoài thanh phong người này không đơn giản có lẽ phải thật tốt đại chiến một trận linh khê ân ta có thể cảm giác được trên người nó tràn ngập vô cùng lực lượng ngươi phải cẩn thận à. thanh phong tốt vậy thì để cho ta tới nhìn nhìn nó đến cùng có nhiều mạnh linh khê ôm chặt ta nói liền thấy hắn dò ra tay đến một thanh tinh thiết đại côn sôi nổi trên tay bởi vì hỗn độn đại côn vẫn ở bên ngoài vì lẽ đó thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể tìm đến một căn đồ thay thế vật này cũng là tiên bảo cấp bậc đáng tiếc trọng lượng trên vẫn là không cách nào cùng hỗn độn đại côn so với chỉ có thể đối phó dùng hắn cầm trong tay đại côn trên người khí tức cũng bắt đầu không ngừng trèo bay lên mà cái kia châu ma nhìn thanh phong trong lỗ mũi mặt phun ra hai đạo bạc h khí không nói hai lời quay về thanh phong tựu i đánh tới cái kia ba cỗ cương xoa nặng vô cùng một đòn oai hủy thiên diệt địa một loại thanh phong cầm trong tay đại côn không có vẻ sợ h ã i chút nào dựa vào hắn hiện tại lực lượng thật là h u n g mạnh cực kỳ thanh phong tại châu ma thân trước giường như hạt gạo giống như vậy châu ma lạnh rên một tiếng thân thể run lên chợt bắt đầu không ngừng biến nhỏ cuối cùng hóa thành cùng thanh phong một loại chiều cao châu ma nhìn thanh phong dĩ nhiên miệng nôn tiếng người nói ồ càng là một cái nhân loại ngươi thật đúng là không biết chết sống d á n to gan tiến nhậm thần động bên、trong. nếu ngươi muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi cũng để ngươi biết ta này ma sơn không phải là như vậy tốt hơn thanh phong kinh ngạc nói ngươi dĩ nhiên còn biết nói chuyện vậy ngươi có thể hay không báo cho này thần động bên trong đến cùng có gì chỗ khác thường châu ma hơi xứng sở nhưng là cười khởi nói vô c h i tiểu nhi liền nơi này có cái gì đều không biết tự dám tiến vào bên trong thực sự là đáng chết đã như vậy như vậy ngươi ngươi không nên biết thì tốt hơn liền như vậy làm cái quỷ hồ đồ đi nói lời nói xong cũng sẽ không phản ứng thanh phong lập tức liền giơ lên trong tay vũ khí quay về thanh phong ép rơi xuống châu ma lực lớn cực kỳ thanh phong đồng dạng c ự lực vô cùng hai người trong lúc nhất thời kỳ phùng đ ị c h thủ đánh khó giải khó phân thanh phong bởi vì vác lấy linh khê trong lúc đánh nhau nhưng muốn xử nơi cẩn thận bất đắc dĩ bên dưới hắn chỉ có thể nói ra linh khê ta muốn đem ngươi đưa đến một chỗ địa phương nếu không thì ta không cách nào toàn lực chiến đấu linh khê không giải nói nơi nào thanh phong ta một chỗ trong không gian chờ hắn nói xong cũng sẽ không giải thích bắt lấy một cái khe hở cựu đem linh k ê bỏ vào vạn mộ châu bên trong linh k ê chỉ cảm thấy không gian biến ả o nàng cựu tiến vào một không gian khác bên trong tiếp theo trước mắt của nàng cựu xuất hiện cái kia hỗn độn tảng đá cùng chạm tiên hồ lô còn có một đám lớn trí á i một đời rừng cây đào mắt nàng xuất hiện trước mặt hai cái người một nam một nữ chính là kim đồng ngọc nữ nàng kinh ngạc thanh phong dĩ nhiên có như vậy không gian chứa đồ càng là kinh ngạc những thứ kia c ù n g người kim đồng ngọc nữ nhìn thấy linh khê phía sau liền nghe được thanh phong thần n i ệ m chuyển đến nói cho hai người chăm sóc thật tốt nữ từ này hai người tự nhiên không dám thất lễ vạn mộ châu bên trong chuyện đã xảy ra không cần nói nhiều ở bên ngoài chiến đấu mới gọi mạo hiểm cực kỳ thanh phong trên người đã không có cả tay tự nhiên có thể tốt đẹp phát huy hắn một thân thực lực muốn biết thanh phong tu luyện nhiều loại công pháp cự lực vô cùng thần hồn càng là vô cùng mạnh mẽ chờ hắn cùng cái kia châu ma chiến c h ố c lát liền thấy hắn thần n i ệ m hơi động cực kỳ to lớn ý niệm lực lượng trực tiếp đem châu ma định tại tại chỗ châu ma giờ khắp này chỉ cảm thấy cả người dường như tiến nhập một luồng chất n h ầ y bên trong nghĩ muốn động đậy một cái nhưng lại khó lại khó thanh phong lạnh rên một tiếng d ơ lên đại côn quay về cái kia châu ma t i ể u gõ đi xuống một côn oai hủy thiên diệt nếu như một lần này bị gõ phía trên đầu châu ma chắc chắn phải chết ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc t i ệ u nghe châu ma một tiếng g ố n g to thân thể của nó thể bỗng một lần nữa hóa thành cao trăm t r ư ợ n g nhưng coi như là như vậy thân thể của nó thể cũng bị thanh phong hung hăng gõ một cái chỉ nghe răng r ắ c một tiếng châu ma xương sần nơi chính là đứt gân gãy xương a châu ma kêu thảm một tiếng hai mắt nháy mắt biến đ ỏ ngầu nhìn hắn trăm t r ư ợ n g thân thể thanh phong không hề sợ hãi chỉ thấy hắn cả người run lên thân thể liền biến thành một đầu to lớn hỏa phượng hoàng nguyên lai、like、hắn nhưng là vận dụng chân linh từ biến hỏa phượng thân thể to lớn phượng thân thể bay lượn mà lên bay về cái kia châu ma chính là một trào bất hạ châu ma không chút nào trần trừ g i lên to lớn kia cương xoa tịu q a y về nó xin đi qua hỏa phượng không sợ một đôi lợi trảo kiên cố cực kỳ trực tiếp gắn chống đỡ cái kia cơm xoa song phương giao thủ lại là đánh kịch liệt phi thường chỉ thấy bọn họ đấu mấy hiệp hỏa phượng đ ỗ n g nhiên mở miệng dĩ nhiên phun ra ba màu hỏa diễm chính là cái kia tam vị chân hỏa n à y hỏa vô cùng lợi hại đối với tà ma càng là có tác dụng khắc chế châu ma không để phòng bên dưới nhất thời đã bị này hỏa yên diệt trong đó l ử a lớn rừng rực bên trong không ngừng chuyển đến châu ma có tiếng kêu thán thiết tam vị chân hỏa vô cùng lợi hại bất quá chốc lát cái tia châu ma đã bị đốt ra tiêu thịt nát lộ ra bạch cốt âm u thanh phong giờ kh chỉ thấy phía sau hắn một con cự xà lao ra đem cái kia chỉ còn lại bạch cốt châu ma hung hăng trói lại lập tức hắn to lớn quy trào quay về cái k i a đầu tịu một c h à o vô tới phốc phốc một tiếng châu ma đầu đã bị nó một c h à o đập nát bét hồng trắng đồ vật xì ra thanh phong nhìn thấy châu ma đã chết trong lòng không khỏi thổn thức này ma lợi hại muốn biết hắn chính là vận dụng có công pháp mới đánh giết vật ấy a khoảnh khắc hắn hóa thành bản thể đi tới to lớn kia đầu châu phía trước hắn nhìn đầu châu cái chán viên kia to lớn tinh thạch lấy tay mà g i liền đem nó từ trên trán mặt khu hạ xuống vật ấy vừa đến tay thanh phong cũng cảm giác năng lượng ẩn chứ không chờ hắn nghĩ nhiều những năng lượng kia dĩ nhiên quay về hắn thân thể rót vào mà đến thanh phong muốn ngăn cản này mới phát hiện căn bản là không được hắn kinh hãi bên dưới lại vẫn không cách nào ném xuống vật ấy tự hình như vật này bám vào tại trên tay của hắn một loại càng để hắn im lặng là nguyên bản cứng rắn vô cùng tinh thạch chất bắt đầu hòa tan lên hóa thành sền sệt dịch thể một loại hướng về hắn thân thể bên trong thấm vào thanh phong hai mắt hiếp lại vẫn chưa hoảng loạn bởi vì hắn biết càng là thời điểm như thế này chính mình càng không thể loạn có thể nhìn thấy cái kia chút dịch thể năng lượng không ngừng ngấm vào làn da của hắn bên trong dựa vào hắn cứng rắn như thế ra r dĩ nhiên đều không cách nào ngăn cản nó thẩm thấu lực lượng có thể thấy được vật ấy đến cùng lợi hại bao nhiêu bất phàm thanh phong thời khắc này minh bạch vật ấy nghĩ muốn bỏ rơi căn bản không thể nếu như thế dựa vào chính mình hỗn độn chi thể không bằng liền trực tiếp đem nó luyện hóa xem nó còn có thể nhấc lên cái gì sóng lớn không thành hắn khoanh chân màng ồ i nhất thời vận chuyển thần chiếu công vô cùng hào quang trên người hắn tàn ra những tấm h vào kia trong cơ thể hắn dịch thể lập tức liền bị thần chiếu công luyện hóa thời khắc này hắn có thể đủ cảm nhận được những năng lượng kia cũng thật là tinh túy không nớt bất quá dọn nước lớn nhỏ một điểm thì tương đương với mấy trăm viên ma tinh năng lượng đây quả thực là bị áp xúc lên ma tinh á p vô cùng vô tận năng lượng không ngừng bị hắn luyện hóa đến thân thể bên trong trong cơ thể hắn năng lượng nhanh chóng tích lũy đừng tưởng rằng đây là chuyện tốt bởi vì hắn cảm giác mình thần chiếu công đã không có khả năng nhanh chóng tiêu hao những thứ đồ này nếu như vẫn như vậy hắn sớm muộn phải bị này chút năng lượng căng n ứ c làm sao làm làm sao làm đúng rồi thần long hắn lập tức trong lòng quát nói hát long người đi nơi nào mau mau tỉnh lại tự từ chiếm được điều thứ hai long hồn hát long vẫn tại ngủ say bên trong giờ khác này đạt được thanh phong triệu h o á nó mới chậm rãi tỉnh lại chỉ nghe thanh âm hắn bình tĩnh nói chủ nhân triệu hoán ta chuyện gì ta vẫn chưa hoàn toàn hấp thu long hồn lực lượng muốn biết này long hồn thái quá cường đại ta nghĩ còn cần một ít thời gian thanh phong như nói tỉnh táo một ít hiện tại nhanh lên một chút giúp ta chia sẻ một cái này chút năng lượng nếu không thì ta sẽ bị chúng nó xanh bạo hát long mã trên tinh thần chấn động kinh ngạc thốt lên nói ồ thật là tinh khiết ma khí ta vừa vặn cũng cần bổ một chút như vậy tới thật đúng lúc nói nó há một r a quay về những ma khí kia hút một cái chúng nó giống như cùng thủy triều giống như vậy bị nó hút vào trong bụng h a thái quá tinh diệu đây chính là cực kỳ tinh thuần chân ma khí thật là thế gian ít cũng có vợt thanh phong nếu tốt ngươi t h ị u nhiều hút một ít thanh phong hiện tại đương nhiên sẽ không keo kiệt keo kiệt vợt ấy chỉ là để hắt long nhiều hút một ít mới tốt từ này cũng có thể giảm bớt áp lực của hắn cứ như vậy một người một d ò n g đều đang điên c u n g hấp thu này chút khí thể thanh phong đã đem công pháp vận chuyển tới cực hạn phía sau hắn một tôn to lớn ma ảnh thông tiên triệt đ ị a một loại cao lớn từ hư h u y ễ n chậm dại biến ngưng tụ càng có màu đen cổ sáng từ trên người hắn phóng lên trời sông thẳng trong mây xanh trong cuộc sáng thanh phong chỉ cảm giác tu vi của chính mình bắt đầu điên cuồng bắt đầu t ă n g t r ư ở n g hắn không nghĩ tới này chút năng lượng đã vượt qua hắn tưởng tượng cường đại nếu không phải là hắn thân mang thần chiếu công e sợ thật sự không cách nào hứng đối chuyện hôm nay à. Trước 1469, b a đầu để độ, thuần sáu tu muốn tiêu nhiều. sự so tay. Tinh thuần ma khí tư dưỡng Thanh phong thân thể, tăng. Thanh chút tiến Thanh trong thể tốc độ, thật rất ma của nhanh gia ma hao nhanh này vi với Coi dưỡng Phong hắn chóng Nhưng Phong vẫn nhẹ chúng nó nhập Phong hắn lên như là Hắc Long cùng khí khí, Hắc xem cơ là là là là vô cùng lực lượng còn đang điên cuồng tiến nhập hắn thân thể bên trong hát long mau mau nhanh hơn nữa chút hát long bất đắc dĩ nói ra ta đã tận lực người đến cùng t r e o chọc bảo vật gì làm sao sẽ có vô cùng vô tận đích thực chân ma khí a thanh phong không có thời gian cùng nó giải thích chỉ là để nói nhanh một chút nữa thanh phong thân thể đã bành trướng gấp ba có thửa hắn chỉ cảm giác mình có lẽ sau một khắc sẽ bị sinh bạo mà hắn có thể nhìn thấy ở bên ngoài cơ thể hắn còn có rất nhiều dịch thể bao vây lấy hắn như vậy tiếp tục như vậy hắn chắc chắn phải chết trong lòng hắn cảm thấy chính mình có phải hay không là cái thứ nhất bị chân ma khí bạo rơi người a không trong a sao sao không có thể chết. Hắn lớn tiếng gào có thét. Làm sao làm, làm sao làm,、trong、đầu của hắn điên cuồng s bắt đầu hiện ra bá thể quyết chí cao hàm nghĩa bá thể quyết hắn tuy rằng vẫn tu luyện lại chưa từng tu luyện tới cao nhất hàm nghĩa lấy này có thể biết này công đến cùng cỡ nào được Hắn triển khai này công. Nhất thời triển khắc này hắn g n vận chuyển bá thể quyết cao nhất hàm nghĩa phối hợp thiên thư mật quyền dĩ nhiên lấy được không bình thường hiệu quả luyện hóa ma khí tốc độ dĩ nhiên là thần chiếu công gấp bao nhiêu đồng thời nó tốc độ còn đang nhanh chóng tăng lên hắn thân thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lên này mới để hắn tốt đẹp thở phào nhẹ nhõm nếu như như vậy đi xuống hắn chắc chắn phải chết bởi vì những chân ma kia khí nguyên nhân hắn bá thể quyết trận bắt đầu nhanh chóng tăng lên cũng không biết này có tính hay không là một trận khác kinh hỉ sau đó hắn tự bắt đầu chìm đắm ở đây công bên trong ba ngày phía sau thanh phong hét lớn một tiếng thân thể bắt đầu tăng vọt đầy đủ cao ra đến rồi mười t r ư i n g này mới dừng lại làm hắn thân thể đình chỉ sinh trưởng phía sau liền thấy hắn thân thể tiếp tục n ú c đ í c h đảo mắt dĩ nhiên mọc ra ba cái đầu lại dài ra sau cái cánh tay đây chính là bá thể quyết sau cùng một dạng vô thượng thần thống ba đầu sáu tay hắn thật sự không nghĩ tới dĩ nhiên đánh bậy đánh b ạ bên dưới đem cái này thần thông tu luyện mã thành trong lúc nhất thời để hắn cao hứng không ngớt hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút s a u cái cánh tay phía trên dĩ nhiên xuất hiện nhất bà bà vũ khí vũ khí này không là người khác chính là bốn thanh chu tiên cổ kiếm một thanh thái dương thập v ọ n g còn có một thanh kim hoàn này hoàn tên là triệu tà hoàn không có gì không rơi vô cùng lợi hại này pháp tướng vừa ra nhất thời có hay không thượng tiên uy giống như uy áp quyết t ả n g hắn ra vô số ma đầu nhất thời run lời bầy toàn bộ quỳ xuống lạy giống thanh phong không nhịn được hét dài một tiếng thanh em vang vọng cực kỳ xuyên thiên liệt đ i ệ giống như vậy c h u y ể n khắp toàn bộ không gian thật lớn bên trong cái kêu ma sơn trên ma đầu bị này hét một tiếng thanh âm nhất thời chấn đầu v ó c tròn váng đ e u rên không ngớt lại nhìn những ma khí kia bị thanh phong hóa thân pháp tướng lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng hấp thụ m à đi chất bắt đầu đã vào được thì không ra được lên nhìn thấy tình cảnh này hát long mới xem như là như được giải thoát nói ra ai chủ nhân ngươi nếu như tại không bằng này như vậy ta cũng phải bị chống đỡ bạo điệu nếu ngươi mình có thể quyết định ta đi nghỉ trước nói xong lời ấy cái tên này tựu đã không có âm thanh dĩ nhiên trực tiếp hôn mê đi thanh phong nhất thời không nói gì tức ở đây ba đầu sáu tay pháp tướng cũng thật là lợi hại bởi vì hấp thu ma khí tốc độ quá nhanh hắn đã bắt đầu chủ động thả những ma khí kia tiến vào trong thân thể cứ như vậy thanh phong mê mội tại tu luyện bên trong thời gian cấp tốc mà qua đảo mắt chính là thời gian nửa tháng nay một ngày thanh phong mở mắt ra trên người những màu đen kia dịch thể rốt cục toàn bộ đều bị hắn hút vào tay trong thân thể hắn bá thể quyết lại tới một tầng đã đại thành mà tu vi của hắn cũng bạo tăng tới rồi huyền tiên hậu kỳ đại viên mãn đây là hắn chuyện không nghĩ tới có thể nói thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn mà hắn lực lượng dĩ nhiên có tăng vọt năm tỷ cân bây giờ hắn lực lượng đầy đủ có hai mươi lăm tỷ cân này một trình độ kinh khủng hắn cảm thán một tiếng thu hồi phát tướng trong mắt hắn tinh quang lóe lên không khỏi cảm thán một tiếng nói thực sự là không nghĩ tới một lần bất ngờ tự để tu vi của chính mình tiến bộ như vậy nhiều đây nếu là bình thường tu luyện không có mấy nghìn năm chỉ sợ là không được đi thời khắc này hắn tìm đường sống trong chỗ chết không biết có nên hay không vui mừng một phen cùng lúc đó toàn bộ trên ngọn núi lớn mặt ma khí dĩ nhiên toàn bộ thu liếm đi cả tòa núi lớn cũng bắt đầu không ngừng phát sinh tiếng nổ vang từng đạo vết rách tại cái tia trên núi lóe lên mà ra dọc theo sơn thể chạy về phía bốn phương tám hướng này núi không biết có phải hay không là bị chính mình hấp thu cái k i a tinh thạch có liên quan chất bắt đầu vỡ v ụ n ra nghĩ đến không bao lâu nữa nơi này liền muốn than sụp xuống hắn đến không kịp nghĩ nhiều tự mở ra cánh v a y hướng về ngoài núi bay đi tựu tại hắn ly khai núi lớn một khắc tựu nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vàng toàn bộ núi lớn tựu yên diện tại trong cho bụi thanh phong ngạc nhiên nhìn về phía cái k i a núi lớn nơi trong lòng không nghĩ tới nó sẽ sụp đổ nhanh như vậy cuối cùng hắn chỉ là than thở một tiếng t ự chạy như bay đi càng đi về trước đi phía trước thế giới càng thêm quẳng lớn lên hắn thấy được một mảnh nước sông chỉ bất quá cái kia nước sông nhưng là đen kịp như mực giống như vậy trên mặt sông sóng lớn máy liệt có vô số màu đen cá lớn thỉnh thoảng nhảy lên một cái lướt qua sông lớn đ ô n g nhiên vạn mộ trâu bên trong có ngọc nữ thần nghiệm chuyển đến nói chủ nhân nơi này cô gái kia muốn đi ra ngoài tìm ngươi thanh phong nghe nói như thế nhất thời từ không trung bay rơi xuống đứng ở bờ sông hắn thần nghiệm hơi động sẽ đến vạn mộ trâu bên trong linh khê thấy được hắn lập tức mừng rỡ nói ra quá tốt rồi ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện chứ loán một cái nhiều ngày như vậy bên ngoài đều chuyện gì xảy ra thanh phong thấy nàng tinh thần tốt rất nhiều chính là nói ra không có phát sinh đại sự gì cái kia châu ma đã bị ta giết chết chúng ta đã rời đi tỏa kia ma sơn cho tới hắn tu vi tăng vọt sự tỉnh vì là không đưa tới phiền phức không tất yếu hắn vẫn là che giấu đi nghe đến mấy câu này linh khê tự nhiên cao hứng không nớt nàng nói cho thanh phong chính mình cũng tốt lắm rồi chí ít có thể tự lo liệu nhưng là nàng không nghĩ bị vây ở chỗ này thanh phong có chút hơi khó nói ra bên ngoài vẫn là rất nguy hiểm người thương thế chưa lành ở lại chỗ này nhất tương đối linh khê nhưng là quật cường nói ra không sao chí ít ta sẽ không tại liên lụy người gặp phải chuyện khẩn cấp thế a o nhưng toàn có thể tự vệ, đi bí mật này hắn không nghĩ dễ dàng tiết lộ cho người khác chọn bảo như thế nếu như bị người khác biết ai biết sẽ gây ra dạng gì mối họa đồng thời nữ từ này thân phận đặc thù tuy rằng cùng nàng cộng sự rất lâu nàng biểu hiện rất ngoan ngoãn hắn tin tưởng nữ tử này chỉ là tò mò mà thôi thế nhưng một khi nàng không cẩn thận nói lộ ra nhất đối với tự mình tiến tới nói nhưng dù là thiên đại tai nạn chính là lòng hại người không thể có nhưng nên có tâm phòng bị người hắn cũng không tiếp tục là cái kia mới ra đời chân chất thiếu niên nghĩ tới đây hắn lập tức nói ra không có gì chỉ là một cái so sánh đặc thù h ồ lô mà thôi linh khê đôi mắt đẹp l o y lên biết thanh phong có ý định giấu nàng bất quá nàng tự nhiên không có đối với cái hổ lô này sản sinh ý tưởng gì hoàn toàn chỉ là tò mò mà thôi nếu nhân ra nói như vậy nàng đương nhiên cũng sẽ không làm khó người khác bức bách nhân ra không phải nói không thể nàng hơi gật đầu nói ân thì ra là như vậy tốt rồi chúng ta vẫn làm mau nhanh rời đi nơi này đi thanh phong giờ khắp này không đang do dự mang theo nàng liền nhanh chóng rời đi hai người tới bên ngoài nhìn phía sau sóng sóng ngập trời hồ nước linh khê kinh ngạc nói đây là nơi nào thanh phong ta cũng không biết tòa kia núi lớn đã sụt xuống dưới núi chính là này hồ nước bây giờ ta vừa rồi bay vọ t hồ nước phía trước đường xá xa xôi không biết nơi nào sẽ là điểm cuối linh khê nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước chính là mênh mông vô bờ sa mạc nơi bên trên một mảnh t r ố n g không nhìn thấy được thê lương cực kỳ bất quá nàng luôn cảm giác dường như nơi nào không đúng cũng có một loại cảm giác nguy cơ nàng cùng thanh phong nói rồi cái cảm giác này thanh phong cũng gật đầu ra hiệu nói ngươi nói không sai ta cũng cảm giác phía trước rất cổ quái hai người đang nói chuyện phía trước trong sa mạc dĩ nhiên nổi lên to lớn bao cát chỉ thấy cái kia bao c á t cao tới trăm trượng phô thiên cái địa hạt cắt đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ lại để người căn bản là không nhìn ra đi chỉ có thể nhìn thấy đen t h i lùi một mảnh thế nhưng ở đây bao cắt tới nhanh đi cũng nhanh đảo mắt phía trước lại khôi phục k i ê n tĩnh thanh phong nhìn thấy một màn q u ỷ dị này chính là nói ra chúng ta vẫn là mau nhanh xuyên qua nơi này tuyệt vời linh khê nói ân ta thương thế khôi phục một ít ngự không phi hành vẫn là không có vấn đề thanh phong cùng linh khê cánh vai rồn d ậ p dò ra liền hướng cái kia trên sa mạc không bay đi có thể không nghĩ hai người vừa rồi bay vào sa mạc khu vực cái kia bầu trời tự có một luồng to lớn áp lực hướng xuống dưới đẻ xuống hai người chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời đều đẻ ở trên người giống như vậy nặng vô cùng thanh phong còn có thể miễn cưỡng kiên trì mấy lần linh khê bị thương nặng vẫn chưa khôi phục như cũ tự nghe nàng a một tiếng liền rơi xuống thanh phong tay mắt lanh lẹ lập tức thuận thế mà xuống trong n g á y mắt tự đem nàng ôm vào trong ngực linh khê có chút xin lỗi nhìn thanh phong nói ra xin lỗi lại kéo ngươi chân sau nhưng là ta thực tại không nghĩ ở lại nơi đó ta sợ ta rất sợ thanh phong thực sự là bị nàng đánh bại một cái đường đường tám cánh chủ thiên sứ dĩ nhiên sẽ giống như một người p h à m cô gái một loại sợ thực sự là không biết nàng sợ cái gì thanh phong bất đắc dĩ nhìn nàng một cái lập tức nói ra không sao chỉ là này sa mạc quỳ dị nhìn tình huống nơi này có đặc sắc năng lượng cấm chế không trùng chúng, chúng ta không có thể bay chỉ có thể đi tới ngươi nhất định không muốn thoát ly tầm mắt của ta linh khê không ngừng gật đầu nói ra t i ê n tâm đi ta hiểu rồi nói nàng kéo lại thanh phong tay nói một lần này ta thì sẽ không đi lạ thanh phong nháy mắt không nói gì linh khê cũng là sắc mặt trở nên hồng chính là nghiêng đầu sang chỗ khác không tại nhìn về phía thanh phong vì là không chậm trễ thời gian hai người nhanh chóng đi về phía trước hai người leo lên một tòa thật to con cát đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy phía trước vẫn là mênh mông vô bờ nơi ngoại trừ quẩn quẩn cắt vàng lại cũng không nhìn thấy thứ khác vô số tiệm h điện đan rệ tại hai người trên đỉnh đầu linh khê thán phục nói tại sao lại như vậy chúng ta không là tại bên trong ngọn núi lớn sao tại sao lại xuất hiện lôi bạo khí trời thanh phong lắc đầu nói không biết nơi này hết thệ đều không thể dùng bình thường sự tỉnh đến nghĩ đi hô phía trước trong sa mạc lại có gió xoáy tiếp thiên thông đi lên xoay tròn ra kinh khủng như thế nơi linh khê không khỏi than nói này chúng ta nên làm gì thông qua này sa mạc đây thanh phong suy nghĩ một lúc bất đắc dĩ nói ra không bằng liền như vậy ngừng lại chờ một chút đi khả năng không tốn thời gian dài bao tắp sẽ dừng lại linh khê hơi gật đầu trong m i ệ n g nói được rồi hy vọng như thế chứ thanh phong nhìn về phía phương xa nhìn thấy biểu tình thất lạc linh khê liền an ủi nói có lúc ngừng lại đến cũng là một chuyện tốt để lòng của chúng ta tạm thời bình tĩnh một phen như vậy có lẽ sẽ đạt được càng nhiều hơn càng ngộ đều là tại cấp thiết bên trong tâm cũng sẽ táo bạo tạm thời dừng lại cũng có lẽ là vì tốt hơn xuất phát ta linh khê nghe nói như thế tâm tình mới xem như là khá hơn một chút hai người liền như vậy ngồi tại trên đ ồ i c á t linh khê nói dù sao cũng, cũng như vậy như vậy không bằng ngươi cho ta giảng giải một chút quá khứ của ngươi được không đến tiêu tàn tiêu tàn thời gian thanh phong không nghĩ tới linh khê sẽ đưa ra yêu cầu như thế bất quá trong lúc rảnh rỗi h ồ i ức một phen chuyện cũ cũng tự không không thích hợp hắn ho khan một cái nói nếu ngươi nghĩ biết cái k i a ta tựu cho ngươi giảng một cái cố sự đi linh khê chớp nháy mắt mắt to như nước trong veo nói ra t ố t ta rửa t h a i lắng nghe thanh phong ánh mắt nhìn về phía phương xa trong miệng chậm rãi nói ra từ trước có một cái tên là phượng sơn thôn địa phương nơi nào có một cái tên là an như hải tử thanh phong không ngừng giảng giải hắn quá khứ nghe linh khê trong mắt hảo quang lấp l o ạ không ngừng dường như đang nghe một đoạn câu chuyện truyền kỳ một loại cứ như vậy hai người ngồi một ngày một đêm Thanh thăng tiên giới thời、điểm. Bất quá giờ này, phía trước bao tắp rốt Phong phi khắc phía đỉnh chỉ bao giảng đến này, giải giờ mới đem điểm. dưới rồi cố cục sự quá linh ạ t i ế g nói của ắ n cũng im bật đi. Linh im đi. bật khê n g hơi e nghe nhưng không đã quyển, thật muốn tiếp tục nghe tiếp. Chỉ là Thanh Phong nói giảng ngừng, chúng lên đường Linh thật Chỉ hết Khê h trước đã đây, đã đi. tiếp tục tiếp. tốt tới tắp ta tiếp tục cố rồi, là ra, bao sự gật đầu nhưng trong lòng đối với người đàn ông này sùng bãi không thôi bởi vì nàng từ trước đến nay không nghĩ tới một người nhân sinh sẽ trải qua nhiều như vậy sự t ì n h sẽ như vậy đặc sắc đồng thời trong lòng cũng vì là hắn sầu não c h hắn. Hắn một nghìn bốn g i n trăm bảy mươi mốt biện các huyết ảnh thanh phong cùng linh khê tiếp tục đi về phía trước hạ cắt rất mềm dẫn tại phía trên phát sinh xào xà tâm thanh linh khê nơi này tốt thế lặng chẳng lẽ nơi này không có bất kỳ ma thu sao thực sự là kỳ quái cái nào nghĩ nàng vừa dứt lời xa xa hạt cắt tịu i bắt đầu bắt đầu run dày có thể nhìn thấy hạt cắt phía dưới hình như có vật gì đang nhanh chóng lai tới thanh phong không nói gì linh khê che miệng lòng nghĩ chính mình cũng thật là miệng xui xẻo giống bất quá trong nháy mắt một cái cự vật t i ể u từ hạt cắt phía dưới vào r a vật này cả người đỏ đậm thật giống như bị lột ra đại xà thân thể của nó thể năng có dài mười mấy trượng to lớn trên đ ầ u mặt chỉ tại trung ương nhất trưởng phòng một chiếc mắt nằm dọc nhìn thấy được vô cùng kỳ dị nó há mục ra có thể nhìn thấy nó trong miệng hầm răng trình hình xoắn ốc hướng về trong miệm nơi sâu xa x dĩ nhiên có tầm vài vòng nhìn thấy được lít nha lít nhít để nhân thân tăng lên trên lên một lớp da gà nó quay về thanh phong hai người lớn tiếng kêu to thanh phong nhưng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút một luồng to lớn tinh thần nghiệm lực đem nó định tại tại chỗ sau đó liền thấy hắn hé miệng đến phun ra tam vị chân hỏa chỉ là một khối lớn chừng quả đấm hỏa diễm đi ra nó t i ể u nháy mắt hóa thành một ba màu hòa điệu quay về cái k i a đại xả t i ể u bay qua hô hòa điệu bám vào trên người đại xả nháy mắt tựu đem nó đã biến thành một căn to lớn bó đuốc giống như vậy chạy hừng n ự c lên nhìn thấy thanh phong có thủ đoạn như thế linh khê không khỏi kinh thắn không、thôi. Bất t quá linh khê ồ một tiếng trong lòng minh bạch cái tên này tịnh lệ bề ngoài bên dưới có thể là phi thường kinh khủng đồ vật à dĩ nhiên là đã không có đi trước t h ạ m ý nghĩ tiếp tục đi về phía trước không ra ngoài dự liệu là phía trước trong các không ngừng xuất hiện từng cái từng cái cự vật cái gì đại xả sói cát cát ma hoàn toàn do hạt cắt tạo thành các người b ấ t quá những thứ đồ này đều bị tam vị chân hỏa nhẹ nhõm giết chết dù sao này hỏa cực nóng cực kỳ đối phó này chút ma vật vẫn là không tại l ợ i hạn như vậy như vậy hai người lại ở trong sa mạc đi về phía trước ba ngày ba đêm nhưng là sa mạc nhìn sang vẫn là không có tận đầu một loại linh khê nhìn đến đây trong mắt hào quang có chút t ạ m đạm hạ xuống thanh phong biết cô bé này tuy rằng tù vì cao thâm vất quá nhiều năm qua nhưng vẫn đều tại thần quốc trong học viện tu luyện khả năng từ nhỏ đến lớn cũng chưa trải qua quá nhiều ngăn trở cùng khổ nạn vì lẽ đó tâm tính vẫn chưa đủ khuyết thiếu tôi luyện a không có cách nào hắn chỉ có thể cổ vũ nằm nói phía trước đường dài đằng đắng, đắng nhưng là có thể mài rũa người tâm cảnh ngươi không cần coi này là thành gánh nặng mà là cho rằng một loại tu hành là tốt rồi linh khê nghe đến lời này không nghĩ tới người đàn ông này tổng có thể nói ra không bình thường đến nàng tâm lập tức liền an ninh hạ xuống nàng nhìn thanh phong không khỏi nghĩ đến đúng đấy chính mình vì sao phải như vậy buồn bực giờ khác này trải qua sự t ì n h cùng người đàn ông trước mắt này so với bất quá là như gặp sư phụ mà thôi nghĩ một nghĩ chính mình thời khắc này cấp bách cũng thật là phi thường buồn cười đây người à chuyện gì nghĩ thông suốt rồi tự tốt nàng cảm giác có như vậy nam nhân ưu tú bồi tại chính mình bên người dù sao thì là chết cũng không cô đơn lại có gì đáng sợ chứ trên mặt của nàng lộ ra nhàn nhạt tiếu dung nói c ả m ơn ngươi thanh phong rất cao hứng nàng có thể nhanh như vậy chuyển biến tâm thái xem ra tu vi của người này cao thâm một mặt là tài nguyên đủ tốt bản thân cũng là một cái rất nỗ lực người a thanh phong không nói thêm gì hai người tiếp tục đi về phía trước bọn họ vượt qua một tòa lại một tòa cồn cát có thể phía trước vẫn là m ê n h mông vô bờ thực sự là không biết còn muốn đi bao lâu mới có thể đi ra mảnh này cồn cát thanh phong thử phi hành vẫn là không thể một khi bay đi mặt đất trong chốc lát lập tức liền sẽ có to lớn lực lượng ép xuống mà xuống trưa hôm nay thời gian bình tĩnh vô cùng trên đ ồ i cát bắt đầu nổi lên gió lớn gió thổi càng ngày càng lớn vô số hạt cắt bị q u á t trên trên bầu trời bắt đầu hình thành vô cùng kinh khủng bão cát linh khê nhìn thấy tình cảnh này có chút bận tâm hỏi dò chúng ta nên làm gì thanh phong bắt lấy nàng tay nói không có cách nào chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ ngươi ôm chặt ta nói hắn đem nàng kéo tại trên lưng của chính mình nếu như vậy cũng tốt lấy chính mình lực lượng đến chống lại bão táp linh khê tuy rằng tu vi so với hắn cao hơn một đoạn đáng tiếc người bị trọng thương nàng chỉ có thể đối phó đi một chút thôi còn lại cái gì cũng không được lúc này thanh phong trước người có một tầng hộ thuận hiện rõ mà ra chính là cương khí thuẫn cũng chính tại thời khắc này bao t á p đã tới hai người thế giới trước mắt nhất thời tối sầm v ù v ù gió lớn từ bên thai thổi qua thanh phong nhưng là không hề sợ hãi dù sao dựa vào hắn lực lượng coi như là lớn hơn nữa gió cũng không thể làm gì được hắn chỉ thấy cái kêu phong nhi càng ngày càng lớn giờ khác này đã không biết có bao nhiêu cấp chỉ cảm thấy thiên địa cũng bắt đầu bị gió thổi chấn động thanh phong cảm giác càng ngày càng không đúng bởi vì dựa vào hắn lực lượng thân thể cũng bắt đầu bị thổi động linh khê nói này gió thật lớn a ta còn chưa bao giờ bãi kiến lớn như vậy gió tiếng nói của nàng vừa ra cái kia phong nhi rốt cuộc lại lớn hơn mấy phần thanh phong trong lòng k i n h sợ bởi vì hai chân của hắn đã bắt đầu ly khai mặt đất chỉ lát nữa là phải bị này gió thổi chạy trong lòng hắn nghĩ đến nếu như bị nó thổi về chỗ cũ này chút ngày tháng tới nỗ lực chẳng phải là hùn g p h í vừa nghĩ đến đây hắn dùng hết khí lực hướng xuống dưới dậm chân một cái hy vọng lấy này đem thân thể chìm vào trong các mặt nơi nào nghĩ đến hắn một c ư ớ c vai khủng bố như vậy toàn bộ mặt đất bỗng nhiên phát sinh một tiếng ầm ầm nổ vang đón lấy hắn chu vi trăm trượng bên trong hạt cát dĩ nhiên hô một cái hướng xuống dưới chìm xuống thanh phong hắn một c ư ớ c đi xuống t i ể u đem nơi đây hoàn toàn dẫm sụt xuống lộ ra phía dưới một cái sâu không thấy đáy hố to thanh phong cùng linh khê không chút nào giải thích t i ể u rơi trong đó trong hố sâu dường như không có đáy giống như vậy hai người hạ xuống rồi một hồi lâu cũng không có rơi tại mặt đất linh khê kinh ngạc nói ra thực sự là không nghĩ tới lần này mặt dĩ nhiên là không nay cũng thật trùng hợp đi thanh phong cười khổ một tiếng nói ngươi hay là trước nghị nghị chúng ta nên làm gì rời đi nơi này tốt như vậy sâu cái hố còn không biết phía dưới có nguy hiểm gì đây linh khê nghe đến lời này trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hai người không ngừng hạ xuống đầy đủ thời gian một n é n nhang mới nghe được phủ p h ủ một thanh â m vang lên hai người rốt cục rơi trên mặt đất dựa theo cái này tốc độ rơi xuống cùng thời gian thanh phong cảm giác bọn họ cần phải giảm xuống mấy trăm ngàn trượng khoảng cách này thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được cũng không biết này hố là như thế nào hình thành tại sao lại sẽ sâu như vậy đây hố bên trong một vùng tăm tối linh khê từ thanh phong trên người nhảy xuống nàng nhìn về phía trước đen thùi lùi sơn động không khỏi nói ra vì sao ta có một loại khiếp đảm cùng cảm giác rợn cả tóc gáy hơi lắc đầu nói không phải sợ do lớn lớn sóng đều đã xông qua được coi như là phía trước khủng bố bao nhiêu chúng ta cũng đều không có đường lui nhất định muốn đi tới một lần đi thôi ta ngược lại muốn nhìn nhìn ở nơi này còn có cái gì vô cùng kinh khủng sinh linh thanh phong cho linh khê một tia r ũ khí nàng gật đầu nói đúng đấy có ngươi tại bên người ta lại có cái gì sợ đây đi ta cũng hiếu kỳ rốt cuộc là thứ gì sẽ để ta sản sinh ý nghĩ như thế nàng kéo lại thanh phong tay hai người liền hướng trong bóng tối đi vào đi qua mấy trăm trượng sơn động đường hầm phía trước đống nhiên sáng lên bọn họ liền thấy phía trước lại xuất hiện một cái to lớn thế giới dưới lòng đất bên trong hang núi có hào quang lóe lên lóe lên hai người có thể nhìn thấy phía trước một mảnh lớn sân rộng bên trên mặt đất toàn bộ đều là dường như màu đen thủy tinh một loại kéo dài triển khai hướng phía trước mặt nhìn sang lớn hẹn khoảng trăm trượng một viên cao tới khoảng ba trượng to lớn nhãn cầu trôi nổi ở giữa không trung tất cả quang đều bắt nguồn từ trên người nó những quang kia k h ẽ có k h ẽ rút trong đó thế giới dưới lòng đất bên trong tựu lóe lên thanh phong nhìn về phía viên kia con mắt nhưng là lâm vào trầm tư vì sao bởi vì hắn đối với viên này con mắt dĩ nhiên có một tia quen thuộc cảm ra đúng hắn nghĩ tới năm đó tại trong địa ngục Cái k hai t nhìn nhìn. người chuyển mắt liền đi tới nhãn cầu phía trước ba trượng có hơn đứng ở chỗ này nhãn cầu bị hai người nhìn phi thường cẩn thận Nó cái h nhãn cầu phía trên dĩ nhiên còn có vô số thật nhỏ ầ m màu tơm dãi xoay tròn, trên còn cầu có dĩ vô số đỏ u nếu không h p ả là khoảng cách gần quan á s tia căn bản là không thấy được. bản không là thấy v ê n k i n hào ã n cùng dùng con mắt nhìn về phía hai người, liền ngừng lại chuyển động đón cầu cuối hai lại đạo mắt một phía h về lấy quang từ t nhãn cầu bên cầu rất o hào n bán quang g ra. r kia Cái ấm áp màu sắc trắng tinh chiếu lên trên người để người rất thoải mái bất quá cũng chính tại thời khắc này hai người sau lưng cánh vai không khỏi từ thể nội dò ra đến hai người không minh bạch chuyện gì thế này t i ự u tại hai người trần trừ thời điểm một cái cổ điện thanh n m tăng thương truyền đến nói đúng là ngươi trải qua vô tận luân hồi và cổ thủ hộ vô tận thuế nguyệt rốt cục trở đến ngươi thanh phong cao mày không hiểu hỏi rõ ngươi chờ đợi là ai đương nhiên là ngươi cái thanh âm k i a n ó i thanh phong ta tại sao tại sao là ta bởi vì ngươi bất đồng rất bất đồng ta không minh bạch ta bất đồng nơi nào vô tận thuế n g u y ệ t sông dài bên trong có người đi ngược dòng nước có người xuôi dòng mà xuống có mấy người đều là vọng tưởng trộm cắp thiên cơ có mấy người nhưng vọng tưởng chế ba toàn bộ vũ trụ h ư n g h o n g mặc dù có chút người thành công thế nhưng bọn họ không biết thiên cơ mở ảo cuối cùng có một tia không thấy được khí cơ xuất hiện hắn có lẽ sẽ đảo loạn hết thảy phá hoại tất cả thơm ảo như vậy thanh phong thật sự không một chút nào minh m ạ c h linh khê càng là một đầu xương mù như nước thanh phong ngươi có thể đem lại nói càng đơn giản hơn một y tá cái thanh âm kia một trận cuối cùng nói ra việc này chính là thiên cơ không thể nhiều lời ngươi chỉ cần biết con đường của ngươi có lẽ sẽ rất g ồ ghề phía trước tràn đầy bụi gai đem muốn không ngừng đối mặt cựu t ử nhất sinh thế nhưng chỉ cần ngươi có thể dũng cảm tiếp tục đi tương lai của ngươi không thể đo lường Ta chính lúc t h này di lại lưu nơi thanh i phong vừa nhìn về phía cái kia nhãn cầu bất quá hắn đối với lời nói của cái tên này có chút không quá tin tưởng hắn vẫn là vô cùng nghi ngờ nói ra như lời ngươi nói cái gì thiên cơ cái gì đại đạo ngươi lại là như thế nào phán đoán ta là người như thế nào đây phán đoán ta tự nhiên có ta phương pháp xử lý tin tưởng ta chúng ta đợi lâu như thế chính là vì chờ đợi ngươi à? linh khê nhìn cái kia nhãn cầu rơi vào trầm tư thanh phong nghe nói như thế nghi ngờ càng ngày càng nhiều hắn đương nhiên sẽ không bị nhân ra mấy câu nói t i ể u lừa dối tin tưởng lên dù sao người này trong lời nói vẫn có một ít để người không thể hiểu được địa phương cuối cùng hắn lại hỏi nói như lời ngươi nói ta là ngươi muốn chờ đợi người có thể không nói cho ta cổ thần đến cùng vì sao mà chết bởi vì sao nga xuống ngươi lại nghĩ làm sao trợ giút ta nhãn cầu đống nhiên hơi run run một cái cái kia trong ánh mắt nháy mắt tràn đầy một luồng bạo nậu nghiệt khí tức chỉ nghe thanh âm của nó cũng bắt đầu gấp gáp nói hừ ta nói như thế nhiều ngươi vẫn là không tin tưởng ta thôi thôi cùng cho ngươi đi làm cái kia vận mệnh c h i tử còn không bằng ta tự mình đ ộ n thủ hắn vừa dứt lời trong mắt bắn ra hảo quang t i ự u truyền đến một luồng to lớn sức hút thanh phong nhất thời cũng cảm giác hắn cũng bị hút vào đến trong ánh mắt linh khê cũng là kinh hãi đến biến sắc không nghĩ tới ánh mắt kia nói trở mặt liền trở mặt không có chút nào do dự cựu tại lúc mấu chốt này thanh phong dùng hết khí lực, đem linh khê đẩy ra cột sáng tốt tại ánh mắt kia mục tiêu chỉ là thanh phong cũng không có tiếp tục để ý tới linh khê đón lấy cái tia tia sáng lực lượng càng ngày càng lớn thanh phong dĩ nhiên cũng bắt đầu không chống đỡ được linh khê đứng ở bên ngoài nghĩ muốn vận chuyển pháp lực tiến công con người nhưng vừa rồi kia nhấc lên pháp lực cũng cảm giác cả người kinh mạch đau đớn một hồi kéo tới、Phúc. nàng khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi đón lấy vô lực tê liệt trên mặt đất dù sao nàng bị thương quá sâu hiện tại căn bản không cách nào sử dụng quá mức lợi hại pháp thuật trong mắt của nàng có rơi lệ ra trong lòng thầm mắng chính mình vô năng nhưng là hết thầy hết thảy nàng cũng không thể ra sức chỉ có thể nhìn thanh phong bị không ngừng tiếp cận cái kia nhắn cầu cũng chính tại thời khắc này cái kia con mắt ở bên ngoài dĩ nhiên có vô số khuôn mặt tái hiện ra chúng nó khuôn mặt đủ loại kiểu dáng có dữ tợn có không t â m l ò n g có phát sinh vẻ sợ hãi có dĩ nhiên lộ ra q u ỷ dị mỉm cười nhìn thấy này chút mặt linh khê nháy mắt tựu minh bạch cái gì nàng lớn tiếng gọi nói thì ra là như vậy người này chính là một một tên lừa gạt những trước kia người tiến b ả o đã toàn bộ đều bị nó hút rơi mất thanh phong chịu đựng ngươi không thể bị nó kéo vào đi linh khê lớn tiếng gọi đều, thanh phong đem những câu nói kia đều nghe lọt vào trong tay trong mắt hắn l ử a g i ậ n đốt cháy nói tên lừa đảo nguyên lai、like、này hết thể đều là người rụ rỗ thủ đoạn của người khác mà thôi ha ha ha đúng đấy ta là lừa bọn họ bất quá ngươi thật sự bất đồng à, ta muốn hấp thụ ngươi phía sau tự thay thế ngươi làm cái kia thiên mệnh người đến thời điểm chỉ có ta mới có quyền đứng tại đỉnh cao bên trên Trước thiên mắt thanh một thêm to tới. Thanh thể trì lượng được lớn cùng cực càng lực cái lực minh ánh phong không điên kiên kia ngông, đón luồng nữa, đạo đã kéo âm kỳ, lấy l bị n à y chút dịch thể sền sệt cực kỳ vô cùng trắng miệng t u tại hắn nghi ngờ thời điểm bốn phương tám hướng t i ể u có mấy cái xúc tu kéo tới đem tứ chi của hắn toàn bộ vững vàng khóa lại để hắn tránh thoát không được n à y trong chất lỏng có một cỗ quỷ dị lực lượng dùng thanh phong khí lực không ngừng tiêu tán đi trong lòng hắn kinh khủng giờ khác này hắn dùng sức dùng sức tránh thoát nhưng phát hiện những xúc tu kia dắn chắc cực kỳ mà chính mình lực lượng nhưng là càng ngày càng nhỏ lên hắn trong lòng có chút khủng hoảng tuy rằng hắn thường thấy vô số lớn t r à n diện nhưng là chuyện như vậy vẫn là lần thứ nhất phát sinh giờ khác này cái thanh âm kia lại nói ra không muốn phí công g i r u a tiến vào trong cơ thể của ta. coi như ngươi là tiên vương thể cũng phải ngoan ngoan thần phục đến đây đi để ta hóa thành ngươi để ngươi biến thành ta chúng ta hợp làm một thể thế gian này tiểu lại cũng không có cái gì sẽ ngăn cản hai người chúng ta bộ pháp ta đem ban tặng ngươi vô thượng lực lượng từ đây phía sau ngươi ta luôn chỉ có một mình ha ha ha ha ha. nó tùy ý làm bậy cười như điên màu trắng sữa trong chất lỏng một căn nắm đấm lớn bằng xúc tu tái hiện ra nó đi tới thanh phong nơi ngực quay về nơi nào tiểu kim xuống ồ tốt bền chắc ra thịt dĩ nhiên không vào được thanh phong hừ lạnh nói ta tu có b á thể ngươi nghĩ muốn đột phá ta thân thể không có như vậy dễ dàng con mắt có đúng kiêu h ô n n g g vậy ư ơ nhưng thường Nói, đỉnh, n chạm h là coi thường ta. Nói, cái kia i ta. tay đỉnh, dĩ n x ấ t h i ệ ngạo một cái nô da, có thể thấy cái có được c nô nô n vô cùng sắc bén, về làn da, da ù sắp hắn bắt mắt bén, bên làn nục xuống. Từng luồng từng luồng lượng từ nô da bên trong chuyển Thanh Phong làn chính mình từng nước Con n quay quỷ huyết tiểu đầu kêu da của da ra. da của da. về lực dị chỉ cảm giác làn da của chính mình bắt đầu từng chút từ một kim âm thanh nói ra bá thể sao đó cũng là tương đối tới nói đối với chúng ta loại này tồn tại đến dạng n g ư ơ i cái gọi là bá thể gốc rễ không đáng nhắc tới trừ phi có một ngày người bá thể đại thành tu ra chân ngã thân nói như vậy mới có thể thật sự đau thương bất nhập bất quá ở trước đó ngươi căn bản là không có, có cơ ó c hội nói cái k i a chạm tay lực lượng đống nhiên tăng thêm dĩ nhiên đã xé rách làn da của hắn tiến vào trong bắp thịt thanh phong thống khổ phi thường trong lòng biết này một lần có lẽ thật muốn ngã xuống nơi đây nhưng là hắn không cam l ò n g dù sao hắn còn có quá nhiều đồ vật cần thủ hộ phốc phốc một tiếng v a n g nhỏ cái k i a xúc tu rốt cục chui mở ra máu thịt của hắn đống nhiên đâm về bảy màu linh l ư n g tâm nhưng vào thời khắc này cái tia xúc tu đống nhiên r u lên t i ế n nghe nó âm thanh bất khả tư nghị nói ra này tại sao lại như vậy cái này không thể nào t h a n h âm của nó vừa ra thanh phong cũng cảm giác được chính mình thất khiếu linh lung tâm bắt đầu phát sinh nóng bỏng hào quang bảy màu ánh sáng theo cái kia xúc tu kéo dài mà đi bất quá trong c h ư ớ c mắt tất cả xúc tu đều biến thành bảy màu v ẹ đang đổ tự thương tâm linh khê liền thấy cái kia nhãn cầu màu trắng đ ỗ n g nhiên tỏa ra thất s á t hào quang trong lúc nhất thời để nàng bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong miệng nàng thán phục nói nhãn cầu bên trong thanh phong cũng bị chấn động kinh trụ bởi vì bảy màu linh lung tâm lần thứ nhất bộ dáng này nó dĩ nhiên đang hấp thụ toàn bộ con mắt lực lượng vô cùng vô tận lực lượng từ cái kia xúc tu bên trong bị rót vào đến hắn thể nội để hắn bất ngờ chính là chính mình căn bản là không có sản sinh cái gì bành trướng cảm giác bởi vì những lực lượng kia toàn bộ đều bị thất khiếu linh lung tâm hấp thụ đi nhãn cầu trong miệng phát sinh không được âm thanh nó âm thanh run dậy nói ra tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy thất khiếu linh lung tâm thế nào lại là nó thanh phong truy hỏi nói ngươi biết nó nó vì sao có thể hấp thụ ngươi lực lượng nhãn cầu nhưng không để ý thanh phong chỉ là lớn tiếng gọi kê ờ nó xúc tu dùng sức tránh thoát đáng tiếc nhưng hình như cùng thất khiếu linh lung tâm dại ở cùng nhau một dạng căn bản là tránh thoát không đến Lại nhãn cầu chỉ là bỗng nhiên bùng nổ ra chói mắt hào quang toàn bộ thế giới dưới lòng đất bên trong đều là bảy màu ánh sáng linh khê đã bị tình cảnh này hoàn toàn kinh ngạc đến với người nàng trừng mắt to nhìn này hết thảy ngóc ngẩn người tại đó nàng có thể cảm nhận được từng luồng từng luồng vô cùng năng lượng tản mát mà ra bay đẳng tại chỉnh cái sơn động bên trong nhưng là nàng nhưng không biết tại sao lại như vậy chỉ nghe trong miệng nàng khẽ nói nói tại sao lại như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thanh phong hắn có khỏe không trong lòng nàng lo lắng thanh phong giờ k h ắ c này nhắm mắt lại bởi vì thất khiếu linh lung tâm giờ k h ắ c này t r ợ t bắt đầu cho hắn thể nội truyền vào từng luồng từng luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ thu vi của hắn rốt cuộc lại bắt đầu tăng vọt lên hắn không biết này nhãn cầu đến cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng nhưng là thời khắc này hắn nhưng cảm giác được từng luồng từng luồng hết sức cường đại năng lượng không ngừng để hắn trùng kích đỉnh cao thời gian một điểm một g i ọ t đi qua đảo mắt chính là ba ngày phía sau thanh phong trôi nổi tại bảy màu trong chất lỏng nhãn cầu bên trong dịch thể đã biến phi thường mỏng dường như nước trong một loại. chỉ nghe cái kia nhãn cầu h ư u khí vô lực nói ra ta không cam l ò n g không cam l ò n g a nhưng là thanh âm của nó nhưng càng ngày càng nhỏ có thể thấy được năng lượng của nó đã bị thất khiếu linh lung tâm hút lấy gần đủ rồi cũng chính tại thời khắc này thanh phong đ ô n g nhiên mở hai mắt ra hắn hé miệng đến hét dài một tiếng tại trong miệng hắn vang vọng mà lên giống sau một khắc hắn trên người một đạo màu vàng cột sáng phóng lên trời bao phủ từ phương nhãn cầu căn bản không cách nào chịu được lớn như vậy lực lượng phình một tiếng tự vỡ ra được thanh phong trôi nổi ở giữa không trung cả người đều bao phủ tại màu vàng trong cột sáng tùy theo thanh phong chỉ cảm thấy thể nội phát sinh răng rắc một tiếng vang nhỏ lại nghe trong hư không phát sinh đùng một tiếng chống vang đại điệu bên trên nhất thời sinh ra vô số màu trắng hoa sen trên bầu trời cũng có màu trắng cánh hoa bay xuống mà xuống đ ù n g đ ù n g lại là hai tiếng tiếng chống vang lên lượn lờ tại trong không gian cái k i a tiếng chống dĩ nhiên làm cho người ta một loại chấn động tâm thần lực lượng để người nghe qua phía sau có loại cảm giác nhiệt huyết sôi t r à o thời khắc này thanh phong dĩ nhiên trực tiếp đột phá tu vi của hắn thành tựu kim tiên vị trí đây nếu là để người biết hắn tại thời gian ngắn ngủi bên trong tựu thành tựu kim tiên thân tất nhiên muốn sợi người khác cầm không thể làm sao thực sự chính là như vậy như vậy gặp may đúng dịp bên dưới thất khiếu linh lung tâm hấp thụ cổ thần lực lượng cho nên mới phải để thanh phong tu vi tiến bộ như vậy thần tốc tốt tại thanh phong chính là hỗn độn chi thể có thể thừa nhận được bất kỳ năng lượng nào muốn không phải như thế chỉ sợ sẽ là hắn sinh có ba đầu sáu tay cũng là hồi phí nói một nghìn đạo mười nghìn hết thệ đều là cơ duyên mà thôi thiên đạo minh ông có lẽ có ít sự tình từ nơi sâu xa tự có thiên ý ngươi cho rằng ngươi có thể tránh thoát thiên địa đại đạo kỳ thực nhưng không biết hết thệ cũng đều tại thiên đạo bên trong mà thôi Trước 1474, lúc thiên địa sơ khai, thanh phong thu được kim tiên thân đương nhiên cao hứng cực kỳ nhưng lần này tuyệt đối không phải điểm cối bởi vì hắn cảm giác thất khiếu linh lung tâm bên trong còn có hay không so với năng lượng khổng lồ đang hướng về thân thể hắn chuyển vào mà đến vẫn chưa đình chỉ chỉ bất quá giờ khác này phía sau hắn nơi bắt đầu phát sinh từng luồng từng luồng hấp lực cường đại dĩ nhiên đem những năng lượng kia toàn bộ đều dẫn dắt đi qua thanh phong kinh ngạc cực kỳ lập tức hắn liền nghĩ đến nơi đó là cánh hạt n h â n chỗ gia hội chẳng lẽ chính mình cánh vai còn có thể tại sinh ra một đôi nếu như nói như vậy mình chính là chủ thiên sứ có thể so với thái ớt kim tiên tồn tại nghĩ tới khả năng này trong lòng hắn thật là thích thú cực kỳ t i ể u tại hắn suy tính chốc lát vô số bảy màu ánh sáng đem hắn gói lại dĩ nhiên kết thành một cái to lớn kén kén không ngừng biến lớn cối u cùng hóa thành ba trượng lớn nhỏ linh khê bị từng cảnh tượng ấy không ngừng chấn động đã không biết nên nói cái gì cho phải kén bên trong thanh phong cả người chân trụi hôn đ ộ n đã bị thu vào vạn mộ c h â u bên trong thời khắc này hắn cảm giác cả người dường như tắm r ử a tại một loại hết sức thoải mái trong chất lỏng giống như vô cùng vô tận năng lượng ẩn nương hắn hắn cảm giác lúc này dường như về tới thiên điệm ớ i mở vũ trụ hôn đột thời gian m à phía sau h à n chính có hai cái sắc nhọn nhô ra không ngừng ra bên ngoài sinh trở ra bảy ngày phía sau linh khê liền thấy cái kia quang kén đã đã biến thành một cái bảy màu vỏ trứng xinh đẹp phi thường nàng đi đến vỏ trứng trước lấy tay sờ bên trên chỉ cảm thấy cái kia phía trên băng lạnh bớt nàng rất kỳ quái thanh phong đến cùng đang trải qua cái gì t i u tại nàng ý nghĩ này vừa rồi sinh thành thời điểm liền nghe được răng rắc răng rắc âm thanh văng lên trứng k i a sắc bắt đầu vỡ vụt lên Vâng anh, toàn bộ vỏ trứng ở một k h ắ c tiếp theo nổ tung ra hóa thành khắp trời bờ miệ nàng ngầm đầu nhìn qua liền thấy một thân trần chuồng thanh phong thanh phong trên người tỏa ra mông lung hào quang hắn mở mắt ra nhất thời trong mắt có dài ba thước bảy màu hào quang bắn ninh ra lập tức co về tới trong mắt lại nhìn phía sau hắn đã đã biến thành bốn đôi cánh vai theo thứ tự là trắng hắc ngân kim hắn mới n h ấ t mọc ra một đôi cánh vai nhưng là vàng óng ánh màu sắc xinh đẹp cực kỳ nhìn thấy như vậy cánh vai chính là linh khê cũng yêu thích không nớt trong miệng hô to quá đẹp thanh phong này mới phản ứng lại lập tức gọi ra hữu đội hóa thành một thân siêm y để linh khê đi lên phía trước cao hưng nói ra chúc mừng ngươi à ngươi đã trở thành chủ thiên sứ ta thực sự là không tưởng tượng nổi có thể tận mắt chứng kiến ngươi thành t i ể u cao như vậy cấp độ thanh phong tự nhiên cũng rất thích thú bởi vì hiện tại hắn lực lượng dĩ nhiên cũng đột phá đến rồi ba mươi tỷ cân không chờ hắn cảm khái một phen t i ể u nghe hắc long âm thanh truyền đến nói chủ nhân đạo thứ hai long hồn rốt cục bị ta luyện hóa hiện tại ta tăng ra tu vi rất nhiều có thể so với thái ớt kim tiền định phong tiếng nói của nó vừa ra thanh phong tựu cảm giác mình lực lượng bắt đầu tăng g ọ n cuối cùng dừng lại tại ba mươi lăm tỷ cân này một khủng bố mức độ muốn biết lực có cấp chín cực tận nói không tinh thần tháng n à y khai thiên tích hắn lực lượng đột phá ba mươi tỷ cân đã có ba mươi lăm tỷ cân này đã hoàn toàn vượt qua tháng lực lượng tiến vào ngày ngày lực lượng là ba mươi tỷ đến sáu mươi tỷ cân hướng phía sau khai thiên cùng tích đều là trực tiếp tăng gấp đôi mà ngày lực lượng đối ứng này thái ớt kim tiên tu vì lực lượng lấy này to lớn lực lượng hoàn toàn có thể đối kháng thái ớt kim tiên mà lực tu ưu thế tự nhiên càng lớn bởi vì lực tu càng thêm càng đánh cận chiến vô địch hoàn toàn có thể dựa vào tuyệt đối lực lượng g ă n chống đỡ thái ớt kim tiên hậu kỳ nhân vật hắn nghĩ tới những thứ này trong lòng quả thực đều muốn mừng như điên bất quá việc này hắn đương nhiên không thể nói với linh k ê đây chính là chính mình bí mật lớn nhất đây hát long đón lấy lại nói cho thanh phong nói chủ nhân này một lần thu nạp thứ hai l o n g hồn ta thần thông lại thêm một hạng đó chính là hợp thể kỹ năng n g à y sau nếu như chúng ta có cường đại đến không đánh lại đ ị c h nhân tự có thể thông qua hợp thể kỹ năng đem chúng ta tu vi của hai người chồng chất lên nhau tuy rằng tại phía sau chúng ta đều sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ nhưng l à n à y một chiêu đúng là cực kỳ lợi hại a thanh phong nghe được nó lại vẫn có thần thông như vậy kỹ năng đương nhiên cũng cao hứng cực kỳ nếu quả như thật đến rồi cái kê loại thời điểm bất luận trả giá giá bao nhiêu đều là đáng giá a chuyện tốt lần lượt từng món thanh phong đã không biết nên dùng dạng gì từ ngự đến hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này thanh phong lúc này nhìn về phía linh khê nói ân thực sự là không nghĩ tới cơ duyên bên dưới ta cấp độ có thể đ ỗ n g nhiên tăng lên một bước có lẽ hiện tại ta mới thật sự có thể cùng ái lệ đứng ngang hàng linh khê lắc đầu nói không ngươi thân là đại thiên sứ thời điểm là có thể chống đối chủ thiên sứ hiện tại ngươi đã sinh trưởng ra bốn đôi cánh vai tương tự trở thành chủ thiên sứ ta nghĩ ngươi nếu như cùng chủ thiên sứ đối chiến tất thắng không thể nghi ngờ thanh phong không nói thêm gì nhưng là hắn biết cô bé này nói lời nhưng không kém là bao nhiêu dựa vào hắn hiện tại lực lượng thêm vào thiên sứ thân còn có hắn một thân t u y ệ t thế công pháp hiện tại không cần nói những chủ kia thiên sứ chính là cùng chân chính thái ớt kim tiên đối chiến hắn cũng không chút nào e ngại thời khắc này trong đầu của hắn không khỏi hiện ra một cái thân ảnh khổng lồ chính là tên kia làm hại chính mình đi xa tha hương rơi vào tới mức như thế cự linh thần chờ xem sớm muộn có một ngày ta sẽ về đi thu thập ngươi đón lấy trong đầu của hắn lại hiện lên cái k i a một mặt cương nghị nữ t ử khuôn mặt kim mẫu chờ ta ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra có lẽ không cần quá lâu trong mắt hắn hảo quan càng ngày càng kiên định linh khê nhìn thanh phong trong miệng phát sinh nói nhỏ tiếng đáng tiếc nhưng nghe không rõ ràng chỉ có thể nghi ngờ hỏi thăm thanh phong ngươi đang nói cái gì nghe được lời nói của nàng thanh phong mới từ trong ký ức bị kéo trở về hắn nhìn về phía linh khê nói không có gì chỉ là nhớ tới một ít chuyện cũ mà thôi bây giờ ta đã hấp thụ cổ thần mắt không biết phía trước là không còn có cái gì thứ càng lợi hại hơn đáng tiếc chúng ta không có đường lui cũng không biết khi nào có thể rời đi nơi này à linh khê gật đầu nói đúng đấy nơi này quá quái lạ bất quá tại ta nghĩ đến có lẽ viên này con mắt đã là nơi này lợi hại nhất tồn tại chẳng lẽ cổ thần còn sẽ lưu lại những thứ khác không thành thanh phong ai biết được thế nhưng ta có thể khẳng định là cái kia ngã xuống cổ thần hẳn là một cái phi thường lợi hại thần tự dựa vào một cái nhãn cầu t i ể u có lớn như vậy lực lượng nếu như hắn bản thể sống sót lực lượng không thể tưởng tượng năm đó hắn chính là nhìn thấy dư tử tâm lợi hại trong một ý nghĩ kim tiên h cấp bậc cường giả nhưng là sống sờ sờ bị giết chết cái kia cũ kinh khủng lực lượng đến nay hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi đây không tại nghĩ nhiều hắn lại nói ra không quản cái khác chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này rồi nói sau đi linh khê lập tức lụa theo nói ân c à n h nhanh càng tốt bên ngoài cũng không biết loạn thành hình dáng ra sao thanh phong nhanh lên đi chỉ là không biết bao lâu mới có thể tìm được xuất khẩu Trước 1475, tiểu trí Tuy rằng Thanh phong sinh ra thứ tư tiếc tồn tại. Bất thể trở từ trời tại thần mắt thế đất, tìm đã lâu, cũng không có tìm được xuất rằng ra như đường dưới được giới nhục cánh cấm cũ đắc chỉ có vác cũ cổ con cũng có chính 1475, sinh đôi vai, Linh bởi nơi Nơi xuống lâu, khẩu. Phong đáng không vẫn hắn lên, bọn lòng không Khê, hố họ lâm. là, lấy leo đã đó về, vì dĩ, chờ ũ n g t ậ thật t thái bất thoáng thôi. Thế nhưng dùng tay là lâu lâu. không chuyện nhưng nhưng phải h quá quá xôi, qua xa bay bỏ, dùng sẽ để đã ý, c thanh phong cùng linh khê bỏ lên trên hố trời thời điểm phóng tầm mắt nhìn tới sa mạc vẫn là cái kia mảnh sa mạc bất quá nơi này cồn cắt so với trước lại cao lớn rất nhiều đường xá còn phải tiếp tục hai người cấp tốc hướng phía trước đi lại dòng d ã thời gian nửa tháng sau hai người phía trước rốt cục xuất hiện một mảnh gốc đảo linh khê cao hứng vô cùng nói ra quá tốt rồi chúng ta rốt cục đi ra sa mạc thanh phong trên mặt cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt phía trước cùng nơi này quả thực chính là hai cái thế giới giống như vậy nơi nào có thanh thanh thảo nguyên cùng một cái ẩm ẩm sóng dậy sông lớn đồng thời nơi này còn đã không có cấm không cấm chế thanh phong cùng linh khê rốt cục có thể tự do bay lượn hai người một đường tốc độ cực nhanh đáng tiếc là này màu xanh b i ế t thảo nguyên phía trên dĩ nhiên không hề có thứ gì thê lương cực kỳ nhưng này chút đều không trọng yếu hai người chỉ là muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này ba ngày phía sau phía trước của bọn hắn xuất hiện một cái to lớn bể nước trong bể nước giả bộ không là nước mà là một tảng lớn đỏ tươi vô cùng thịt bể nước đủ có vạn trượng chu vi khối thịt kia cùng bể nước một loại lớn nhỏ nhìn n à y chút huyết đ ụ c linh khê chỉ cảm thấy cả người tê dại nàng ánh mắt kinh hoàng nói ra chuyện gì thế này tại sao lại có nhiều như vậy huyết đ ụ c đây thanh phong nói không biết chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết huyết trì thì dừng hắn lời mới vừa vừa nói xong cựu nghe hỗn độn nói ra lao đại t h ị t này bên trong n g ầ m có vô cùng lớn k h í tức vừa vặn làm việc cho ta nếu như hấp thu nó có lẽ ta có thể trực tiếp tăng lên một cái đẳng cấp đây thanh phong kinh ngạc không nghĩ tới vợ ấy đối với hỗn độn có lớn như vậy trợ giút như vậy như vậy đương nhiên được dù sao hỗn độn thực lực tăng cường đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu chỉ là hỗn độn vừa dứt lời cái kia thịt trong ao mặt t i ể u có hai căn màu máu đỏ xúc tu dò xét đi ra cái kia xúc tu không nói hai lời quay về hai người t i ể u bao phủ ra thanh phong lập tức liền v ậ n lên công pháp quay về cái kia xúc tu một chỉ điểm ra nhất thời một đạo kim quan g bắn nhanh mà lên đủng cái kia xúc tu nháy mắt đã bị kim quan g cắn g i ế t thành thịt nát giống cái kia huyết mục thật giống như bị đau đến quắt to một tiếng theo sát vô số xúc tu từ núi thịt trên b ú t lên quay về thanh phong đập xuống mà tới thanh phong lạnh rên một tiếng nói linh khê ngươi lui về phía sau hắn lại đối với hôn đồ nói đi thôi chúng ta đồng thời đối phó người này hôn đ ộ n kha kha một tiếng nói được rồi xem ta nói nó lập tức thoát ly thanh phong thân thể vừa nhảy ra quay về cái k i a núi thịt nào tới thanh phong chỉ cảm thấy cả người mắt lạnh lúc này mới nhớ tới không có mặc y phục hắn lập tức vung tay lên một bộ y phục bị hắn ăn mặc ở trên người đón lấy hắn không chút do dự sử dụng tới chân linh c ự u biến hóa thành một cao tới trăm trượng hòa phượng quay về cái k i a huyết lục nào tới giống nhận được công kích sau huyết lục bắt đầu teo lại đến cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một cái to lớn núi thịt nó còn sinh ra vô số to lớn xúc tu đối với thanh phong công kích mà tới hôn đồ hô, hô một tiếng đ á y mắt t i ể u quay về nó bao vây ra bất quá cái kia núi thịt quá lớn chính là hỗn độn cũng không cách nào hoàn toàn bao lấy nó ôm lấy một cái sừng t i ể u điên c u ồ n g hút lên thanh phong vận chuyển đại pháp quay về núi thịt không ngừng công kích phượng hoàng lực lượng uy vũ vô cùng hai người phối hợp bên dưới núi thịt không ngừng phát sinh gầm r u tiếng làm sao linh khê nhìn tình cảnh này sốt ruột cực kỳ nhưng căn bản không cách nào giúp đỡ Vâng, vang vọng tiếng nổ không ngừng lên, trong lúc nhất thời song phương thật to thời mà lúc đ to lớn ma ảnh tràn ngập bên trong đất trời liền thấy hai tay hắn dỏ ra bắt lại núi thịt giống nó hai cái tay bỗng nhiên dùng sức dĩ nhiên đem cái kia núi thịt cứng rắn xé rách ra á c h r hỗn độn nhìn thấy núi thịt bị xé thành hai nửa đ ỗ n g nhiên lúc hưng phấn bắt đầu vô hạn mở rộng đem trong đó một nửa toàn bộ gói lại bắt đầu điên cùng thôn phệ bên trong linh khê sớm đã bị này cực kỳ máu tanh một màn chấn động đến rồi cũng bị thanh phong loại này lợi hại thủ đoạn thuyết phục không biết cái kia hỗn độn dùng cái gì lại pháp bị nó bao gồm núi thịt đang nhanh chóng tan g i lên một nửa kia núi thịt không ngừng n ú c dĩ nhiên hóa thành một cái đơn độc cá thể tiếp tục nghĩ muốn cùng thanh phong chiến đấu đáng tiếc là một nửa núi thịt uy lực cũng yếu bất một nửa dựa vào thanh phong lợi hại chỉ là mấy q u y ề n tựu i đem cái kia núi thịt oanh nắp bét hỗn độn có thể sướng đến phát d ồ i rồi giờ khác này nó thân thể dĩ nhiên phát sinh tách ra lại phân ra mấy cái thân thể đem những núi thịt kia hết thể bao vây lấy hấp thu lên thanh phong không thể không cảm thán hỗn độn người này cũng thật là lợi hại một nén nhang phía sau toàn bộ núi thịt đều bị hỗn độn tiêu hóa hết sạch những phần thân kia trở lại nó trên thân thể nhất thời trên người nó bùng nổ ra một đạo cầu sáng ngất trời tu vi của nó dĩ nhiên thật tăng lên một cấp thành tựu i huyền tiên thể chuyện này nếu như nói ra tất nhiên để người không dám tin tưởng nhưng là cứ như vậy phát sinh thanh phong không thể không cảm t h ắ n h ô n độn chỗ lợi hại tưởng tượng năm đó đàm hoa tiên tử nói cho nó biết vật ấy không thể giết chết hay là bọn hắn hao phí vô số vạn năm c h â n áp mới để nó bản thể suy yếu cực kỳ phía sau tại mượn hắn tay giết chết nó chính là như vậy như vậy h ô n độn kỳ thực cũng chưa đang chết đi chỉ là loại khát trọng sinh thôi muốn là năm đó nó bản thể tiếp tục sinh trưởng đi xuống đ ộ c bám một giới cũng thật là rất có thể đây nghĩ tới đây hắn thật vẫn nghĩ muốn hảo hảo bồi dưỡng người này có lẽ ngày sau dựa vào nó tu vi tốc độ như thế thành tựu tiên vương thể cũng không nhớ rõ đến lúc đó có người này chỗ dựa chính mình còn có gì đáng sợ chứ giờ k h ắ c này hỗn độn trên người hảo quan g tan hết cựu nghe nó cười ha ha nói ra chủ nhân này một lần ta lại thức tỉnh rồi một cái thần t h ô n g có thể biến nào thành bất kỳ vũ khí nào hình dạng không hạn lớn nhỏ không hạn thanh phong nghe nói như thế đương nhiên cao hứng cực kỳ hắn lập tức nói ra cái tiết ố t ngươi đổi sắp biến thành một cái đại quân đến ta nhìn hỗn độn cười hì hì nhất thời t i u hóa thân trở thành một giải tám thức côn nay đại côn tinh quang l ó e lên cực kỳ xinh đẹp thanh phong nắm trong tay ước lượng một phen nói nhẹ quá nhẹ đại côn trên người hào quang lấp lóe phân lượng bắt đầu thêm nặng bất quá trong chốc lát đại côn dĩ nhiên nặng đến một ư ơ i tỷ cân thanh phong này mới hài lòng gật gật đầu nói tốt ngày sau hóa thành này nhóm vũ khí liền muốn như thế trọng tài có cảm giác Trước tham、dò. Thanh phong cũng không nghĩ tới hốn độn thần thông như cũng 1476, Phong không nghĩ hốn dò. độn biến thành đại côn. Tuy thù thần thông, ít nhất thể Thanh thắng này rằng rồi. côn cũng không mang nhưng Phong đánh nghiện, gì đại đặc để được đủ lại cái có là vung vậy chốc lát hỗn độn lại thiết phụ trên người thanh phong hóa thành một thân hoa lệ chiến lính giáp hỗn độn nói cho thanh phong nó hiện tại hóa thành chiến lính giáp nếu so với trước k i a độ cứng cường hãn vài lần nhiều đồng thời nó còn sẽ trong lúc đấu xuất kỳ bất ý công kích đối phương dù sao cũng ngày một lần nó đẳng cấp tăng cao thật là lợi hại rất nhiều thanh phong đương nhiên càng ngày càng yêu thích giữa lúc mấy người đều rất cao hứng thời điểm trên bầu trời bỗng nhiên phát sinh tiếng ầm ầm sau đó có thể thấy được trên bầu trời dĩ nhiên than sụp xuống một khối linh khê lập tức cao hứng nói ra nơi đó sẽ không phải là xuất khẩu thanh phong phóng tầm mắt nhìn tới lập tức gật đầu nói ra phải là chúng ta đi mau giờ khác này trong bầu trời kia mây gió biến ảo một luồng cực lớn sức hút quay về phía dưới hấp thụ mà tới thanh phong cùng linh khê t i ể u này cố kình l ự ợ c đầu liền hướng trên bầu trời chạy như bay mà đi rất nhanh bọn họ sẽ đến sụp xuống nơi nơi nào chính có một cánh cửa ánh sáng không ngừng hiện hiện ra nhìn thấy tình cảnh này hai người không t ạ i nghĩ nhiều quay về cái kia quan môn tựu và vào rất nhanh thanh phong cũng cảm giác một đen sáng hắn cùng linh khê hai người tự đứng tại một mảnh đỉnh núi bên trên đứng ở chỗ này đi về phía trước phóng tầm mắt tới mà đi đúng dịp thấy phía trước cách đó không xa một tòa vô cùng lớn thành trì trong thành trì kia vô số màu đen cung điện trôi nổi ở giữa không trung cao tới ngàn trượng trên thành tường viết dòng bay phượng múa hai chữ to ma đô đúng là ma đô linh khê than phục nói thanh phong gật đầu nói xem ra chúng ta đã tới vạn ma sơn mạch tít ngoài diện nơi. nơi này đâu đâu cũng có nguy hiểm chúng ta vẫn là mau nhanh rời đi tốt giờ khác này xem ra thần quốc vẫn chưa tấn công vào đến và không ma đô cũng sẽ không như vậy yên tĩnh linh khê nói đúng đấy chỉ là không biết bọn họ chiến đấu là không còn tại tiến hành chúng ta có phải hay không muốn đi nhìn một nhìn thanh phong t ố t việc này không nên chậm trễ chúng ta vẫn là mau nhanh rời đi nơi này nếu như bị một ít đại năng người t h a m dò đến tự làm muốn đi cũng không đi được không nghĩ hai người vừa rồi ly khai nơi đây tự có đội một truy lạc thiên sứ đi tới bọn họ đã từng đứng địa phương chỉ nghe trong đó một thiên sứ nói ra ồ thật kỳ quái rõ ràng cảm giác nơi này đã từng có không bình thường gợn sóng tuy nhiên lại không có bất kỳ dấu vết chẳng lẽ chúng ta tìm sai rồi địa phương sẽ không có lẽ là vật gì sau khi ra ngoài chạy mất ai các người hai cái nghi thần n g h i quỷ thần quốc đại quân đều đã rút lui có gì phải sợ coi như là có người đến lại có thể thế nào chẳng lẽ bọn họ còn dám đi ma đô thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào đây chúng t i ê n sứ không nói gì bất quá người này nói cũng đúng mọi người căn bản thì không cần xoắn suýt rốt cuộc là thứ gì hoặc là từ nơi nào đi ra dù sao thần quốc cùng ma đô chiến đấu đã đình chỉ thần quốc trở về ma đô lại khôi phục yên tĩnh đương nhiên này hết thảy hết thảy đều là phía trên quyết định chi tiết nhỏ bọn họ cũng không biết bởi vì trước đây đang lúc mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm thần quốc tựu i đ ô n g nhiên lui lại r ơ i mất làm cho này chút nghĩ muốn tham chiến người còn buồn bực không thôi đây nghĩ thông suốt này chút mọi người tựu i bay đi nơi khác quản h ắ n hồng thủy thao thiên trời sập xuống tự nhiên c ó cao to đ ầ y đây thanh phong cùng linh khê đối với này mọi chuyện đương nhiên đều không biết tốc độ bọn họ nhanh chóng đang đi ngang qua vạn m a s ơ n mạch làm bọn họ bất ngờ chính là một đường trên bọn họ vẫn chưa nhìn thấy có thần quốc thiên sứ cùng ma quốc người tranh đấu tựu là bóng người đều rất ít nhìn thấy tuy rằng có ma quốc truy lạc thiên sứ cùng ma đầu tuần tra vạn ma sân mạch nhưng là nhìn dáng dấp kia đều là một bộ hờ không giống như là chuyện gì xảy ra dám vẻ hai người không khỏi đ o á n được thần quốc có phải hay không chiến bại đã lui lại rơi mất tuy rằng linh khê có chút không tiếp thụ được loại này hiện thực nhưng là hai người phát hiện thần quốc binh lính thật sự không có một cái hai người đi cả ngày lẫn đêm rốt cục tại hai ngày phía sau bay vùn vụt vạn ma sân mạch đến thời đó bọn họ tiến công nơi này địa phương bọn họ thấy được rất nhiều bị hủy hoại sân mạch cùng không ít hải q u ố t thế nhưng thần quốc đại quân nhưng một cái đều không có nhìn đến đây hai người biết thần quốc nhất định là rút lui không biết vì sao thanh phong nhưng trong lòng thì thở pháo nhẹ nhõm linh khê biểu tình đầu tiên là thất lạc rất nhanh nàng cũng cho rằng có lẽ này là một chuyện tốt n g ư ờ i t i ể u ma đô thái quá cường đại rồi một khi thần quốc đại quân đánh về đằng đó không cách nào tránh khỏi sẽ phát sinh một hồi có một không hai đại chiến tại trong thần quốc không biết muốn chết bao nhiêu người đây thanh phong giờ khắc này nói ra đã như vậy chúng ta hiện tại hãy mau chạy trở về đi ngươi mất tích có lẽ sẽ gặp phải động tĩnh rất lớn chúng ta trở về càng nhìn động tĩnh có lẽ lại càng nhỏ linh khê từ một tiếng nói có lẽ không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy thân phận của ta tuy rằng rất cao quý nhưng là phụ vương cũng không phải ta một đứa bé thanh phong không có tại nói thêm cái gì hai người tựu mở ra cánh vai hướng về xa xa bay nhanh mà đi hai tháng sau thanh phong cùng linh khê rốt cuộc đã tới thần quốc cảnh nội bọn họ bắt được một cái thiên sứ lập tức hỏi dò gần đây phát sinh đại sự thần quốc lại đúng là gì lui binh thiên sứ nhìn thấy thân phận của hai người lúc đó đã bị sợ choáng thật là biết không k h ô nói g n ngôn vô bất tẫn thanh phong cùng linh khê cũng coi như là biết rồi thần quốc tại sao lại lui binh nguyên lai ma đô phái ra một đại nhân vật cùng thần quốc cờ ư n giả thần vương cấp bậc thập nhị dược thiên sứ đại chiến một hồi kết quả cuộc chiến đấu ai cũng không biết chỉ là chiếm được lui về phía sau mệnh lệnh vì lẽ đó đánh đã lâu chiến đấu cứ như vậy rất đột nhiên kết thúc rơi mất tình huống cụ thể nho nhỏ này thiên sứ đương nhiên không biết thanh phong cùng linh khê biết trên người hắn không chiếm được thái quá cặn kẽ tin tức cũng sẽ không hỏi dò hai người lại bắt đầu ngựa không ngừng vo chạy tới lánh địa của hắn ba ngày phía sau thanh phong rốt cục về tới vô thủy tri điệp bách xuyên cùng phong linh nhi nhìn thấy thanh phong trở về đương nhiên đều là cao hứng cực kỳ phong linh nhi nói cho thanh phong bọn họ còn tưởng rằng thanh phong liền như vậy bỏ mình đây hai người nhưng là thương tâm đã lâu duy nhất may mắn là bạch điệu vẫn ch bằng không hai người đều không biết nên làm sao cùng bạch điệu giải thích đây thanh phong nghe được lời nói của hai người cũng là khóc cười không được dù sao này một lần hắn thân nơi hiểm đ ị a tại thần động bên trong đã trải qua quá nhiều ly kỳ việc nếu không phải mình mọc ra thất khiếu linh lung tâm tác dụng nay một lần có lẽ thật sự phải thua thiệt lớn đây tốt tại hắn nhân họa đắc phúc thu được lớn cơ duyên hắn đem mình trải qua sự tình giảng cho hai người nghe thẳng nghe hai người há hốc mồm không đ ớt đặc biệt là nhìn thấy hắn đã thân có bốn đối với thiên sứ trí d ư c trực tiếp đã bị khiếp sợ mộng điệu lúc này thanh phong lại hỏi do thần quốc rút quân chân chính nguyên nhân dù sao cái kia thiên s Cái n một, một khi đợi đến ngươi tin tức tự ể lập tức trả lời cho nàng thanh phong nghe đến mấy cái này thâm trung biểu kỳ minh bạch hắn ở tại đây nghỉ ngơi một ngày liền mang theo linh khê còn có bách xuyên cùng phong linh nhi xuất phát mục tiêu của bọn họ là ái lệ trong phủ trải qua mấy ngày phi hành bọn họ ở đây một ngày buổi t r ư a đến ái lệ trong phủ làm tìm vòng tổng quản nhìn thấy thanh phong cùng linh khê thời điểm đầu tiên là kinh ngạc lại là kinh hỉ hắn nổi vội và nói g n thực sự là không nghĩ tới ngươi còn có thể trở về thanh phong ngươi nhưng là để đại nhân ghi nhớ không nất đây tốt tại ngươi mang về linh khê điện hạ nếu không thì đại nhân l ử a g i ậ n cũng có thể đem ngươi đốt cháy mà chết à. thanh phong hờ hưng nói tác luân nghiêm trọng chúng ta lúc đó đã trải qua một ít hết sức chuyện nguy hiểm rất không dễ dàng mới chạy trốn thăng thiên nay không sắp tới chúng ta lập tức liền đến gặp mặt ái lệ đại nhân linh khê cũng không nói chuyện chỉ là nhìn hai người trong đó h à n huyên tắc luân giờ k h ắ c này nhìn nói với linh khê điện hạ chúng ta hiện tại nhanh gặp ái lệ đại nhân đi nàng nhưng là nóng này rất linh khê gật đầu nói được rồi dẫn ta đi gặp t ỷ t ỷ đi tắc luân phía trước dẫn đường thanh phong cùng hắn sóng vai mà đi hai người không ngừng trò chuyện nhắc tới thần quốc đột nhiên rút quân sự tỉnh tắc luân sắc mặt không khỏi âm u vấn đề này hắn để thanh phong hỏi do ái lệ đại nhân hắn biết đến cũng rất ít bất quá thanh phong nhìn về phía tắc luân mắt cảm giác hắn nhất định biết rất nhiều bất quá không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân hắn không muốn nhắc tới thanh phong đương nhiên sẽ không làm khó người khác nếu nhân ra không thích nói tự nhiên có lý do không nói rất nhanh bọn họ đã tới rồi một gian đại điện trước đẩy ra cửa điện ái lệ đang ngồi tại đại điện bên trong ái lệ nhìn thấy linh khê nhìn thấy thanh phong cũng là cả kinh linh khê cao hứng đi tới nâng lên ái lệ cánh tay nói ra ái lệ tỉ tỉ ta đã trở về thanh âm của nàng rất mềm để lộ ra từng tia cao hứng tâm ý ái lệ v ố t ve một cái mái tóc dài của nàng nói ngươi cái này nhá đầu nhưng là lo lắng chết ta rồi ngươi có thể biết ta vẫn chưa dám đem ngươi mất tích sự tỉnh báo cáo cho cha của ngươi chính là sợ sệt cha ngươi lôi đình tân bằng không ta thật sự không biết nên làm sao phụ thân của với ngươi giải thích linh khê ái lệ tỷ tỷ này một lần muốn cảm giác tạ thanh phòng không có hắn ta này một lần chắc chắn phải chết đều là hắn liều chết cứu giúp ta mới có thể tại hôm nay nhìn thấy ngươi ái lệ nhìn về phía thanh phòng trong mắt ý trách cứ này mới ít rất nhiều nàng nhìn linh khê nói mau nhanh nói cho ta một chút mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì linh khê vẫn chưa ẩn giấu đ ê m trước đây nàng bị hai cái truy lạc t i ê n sứ nhìn chằm chằm cuối cùng bị bức bách tiến nhậm thần động bên trong lại gặp các loại quỷ dị việc toàn bộ nói ra nghe ái lệ cùng bách xuyên p h o nói g n hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía sau tựu xuất hiện bốn đôi cánh vai theo thứ tự là trắng hắc ngân sau cùng chính là màu vàng nhìn thấy hắn này bốn loại màu sắc cánh vai ái lệ cười khổ một tiếng nói thật là khiến người ta kinh ngạc người mới đến ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian tựu đã trở thành tám cánh chủ thiên sứ đây quả thực là một cái truyền kỳ thần quốc bao nhiêu vạn năm đến c ũ người c h a từng xuất đúng là tốt chủ thiên sứ mà thôi tựu đã sinh ra màu vàng cánh vai ta thật là có chút mong đợi nghị muốn nhìn nhìn ngươi ngày sau sinh ra nữa cánh vai sẽ là màu gì đây thanh phong cười khổ một tiếng nói kỳ thực không ngừng các ngươi kỳ quái ta cũng rất tò mò đây bất quá ta cũng làm không rõ trong đó nguyên nhân muốn biết ta này mấy đôi cánh vai đều là lưu ý ở ngoài bên trong được cho tới màu sắc chính là ta cũng bất đắc kỳ d i ả i đám người biết thanh phong không có nói láo dù sao chuyện như vậy cũng thật là hết sức kỳ quái chưa bao giờ có qua ái lệ nhìn về phía thanh phong chốc lát này mới nói ra vô luận như thế nào ta đều muốn chúc mừng ngươi nói thật ta thật sự không nghĩ tới này mới ngắn một trăm năm thời gian ngươi tựu có thể cùng ta đứng ngang hàng kỳ tích, đúng là một cái kỳ tích thanh phong chỉ là cười nhạt một tiếng nói đa ta ái lệ đại nhân khen bất quá ta nghĩ bây giờ là không nên ngươi thực hiện trước đây ước định của chúng ta vì là chúng ta giải khai huyết khế thuật ái lệ nghe nói như thế nhất thời quay về hắn với tay một cái huyết khế tựu từ thanh phong trên đầu sông ra liền thấy ái lệ một chỉ đ i ể m ra cái tiêu huyết khế nhất thời liền biến thành mây khói tiêu tán đi cái này đối với thanh phong mà nói gông xiềng t ự u như vậy dễ như t r ở bàn tay tiêu tan tan hết thanh phong chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhàng khoan khoái đón lấy ái lệ lại đem bách xuyên cùng phong linh nhĩ huyết khế dồn dập giải trừ dù sao hai người kia đối với nàng tới nói cũng không có bao nhiêu giá trị cũng coi như là bạn cái ân tình cho thanh phong mà thôi thanh phong giờ khắc này cao hưng nói ra đa tạ ái lệ đại nhân ái lệ khó được lộ ra tiếu dung nói ra không cần như vậy ngươi ngày sau ta tu vi tương đương ngươi lại được trao cho quân đoàn trường trước địa vị của chúng ta hầu như tương đương ngày sau ngươi gọi ta là ái lệ là được rồi đồng thời còn phải nói cho ngươi một cái việc vui thần quốc thượng tầng đã bắt đầu thống kê trận chiến này tất cả mọi người chiến tích chiến tích của ngươi cũng bị ta báo lên có lẽ không tốn thời gian giải ngươi cũng sẽ bị được trọng dụng đây thanh phong tuy rằng không có muốn ở chỗ này lâu chờ tâm tư thế nhưng giờ khắc này cũng không thể biểu lộ ra nếu không thì một khi bị người biết được hắn nghĩ muốn ly khai thời gian t i ể u sẽ khó lại khó a liền hắn liền giả bộ dáng vẻ rất cao hưng nói ra có đúng không cái kia ta thực sự là mong đợi a linh khê cũng đi tới nói ra chúc mừng người a thanh phong đối với nàng cười cận vẫn chưa nói cái gì nữa dù sao hắn còn không biết là tưởng thưởng gì đây thế nhưng hắn đối với thần quốc đột nhiên rút quân sự tình một luôn nhớ mãi không quên hắn một lần nữa hỏi thăm t á i lệ đại nhân nha không t á i lệ ta nghĩ biết ta cùng linh khê tiến vào thần động phía sau trên chiến trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thần quốc lại đột nhiên rút quân như vậy tân tân khổ khổ trinh chiến nhiều năm chẳng phải là toàn bộ phó chi đông lưu ạ đối với vấn đề này ái lệ nhưng là vẫn chưa thái quá để ý nói ra hết thệ cũng là vì lợi ích cùng mục đích mà thôi phía trên đã đạt đến mục đích dĩ nhiên là thỏa hiệp n g ư ờ i còn quá trẻ có một số việc chiến tranh chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi mà chúng ta muốn chỉ là kết quả thôi Trước Thanh chết một kết thật trong biết thực một rồi rằng rồi, người như đương ngươi ngươi ngươi chỉ cho có còn lực chân chính, 1478, dèo dèo. Phong do, vào nhau, không hiểu hỏi nhiều nhiên, không đánh không ma sai ma bằng đến bên đô đô Ái quả. vậy, vì vậy đây, là lệ, lầm lẽ à đã sự bọn họ nơi nào sẽ không tiếp chết đi đây chiến tranh không có người tin tưởng đơn giản như vậy giống như ta nói như vậy đó chỉ là một loại thủ đoạn chỉ cần đi đến mục đích cựu tốt ngày đó ma đô bên trong có lợi hại ma vương ra tay cùng chúng ta thần vương đại chiến một hồi ở giữa bọn họ nói cái gì chúng ta không biết được dù sao cũng đặt thành điều kiện gì phía sau cứ như vậy mọi người rút quân toàn bộ rút khỏi ma đô chính là đơn giản như vậy nghe được cái lệ hời hật lời thanh phong nhưng trong lòng có một chút t ứ c giận vô số người chiến chết xa trường nơi nào nghĩ đến cuối cùng chỉ là kết quả này thế nhưng mặc dù hắn biết đáp án lại có thể thế nào đây hắn có thể làm chỉ là để người bên cạnh mình ít chết một ít thôi cuối cùng hắn hơi gật đầu nói có lẽ những đại nhân vật kia là đối với bất quá những chết đi kia anh linh n ó n g nhất định sẽ không tha thứ bọn họ ái lệ dôi ra một căn ngón tay lấp kín tại trên môi của chính mình nói ra s u ý nếu như vậy không nên nói lung t u n g nếu không thì sẽ khiến cho họ a sát h ơ n mặc dù là người chiến công hiển hách cũng là không được thanh phong nắm chặt n ắ m đ ấ m cuối cùng gật đầu nói đà tạ nhắc nhở mấy người lại bắt chuyện vài câu thanh phong liền cáo tử ái lệ nhưng nói cho hắn để hắn ở tại đây ở lại một thời gian vẫn đợi đến khen hạ xuống mới thôi thanh phong không tiện phản bác t i u đồng ý nhưng vì là không để bạch điệu lo lắng hắn phái phong linh nhi đi trước trở lại đem chuyện nơi đây nói cho bạch điệu muốn biết hắn sắp tới tựu i vội này vội cái kia vẫn chưa đem chuyện của chính mình nói cho tên kia còn thật sợ nàng trở lại vô thủy c h i địa trụ sở không nhìn thấy mấy người mà hoảng loạn đây phong linh nhi tự nhiên nhận lệnh mà đi sau đó một quãng thời gian thanh phong qua rất là tiêu sái chỉ bất quá hắn không có chờ đến k h e n thưởng nhưng đem bạch điệu cho chờ được bạch điệu là cùng phong linh nhi cùng đi đến nói đến thật là đúng d ị bạch điệu cái kia một ngày vừa vặn trở lại trụ sở phong linh nhi cũng là đồng thời đến bạch điệu nghe xong phong linh nhi cho nàng giảng thuật sự tình nhưng là cũng không tiếp tục nghị chờ đợi t i u cùng phong linh nhi lại ngờ không ngừng vó đổi tới làm hai người gặp lại thời điểm thanh phong đều bị này nha đầu t ì n h lực đầu dọa sợ thời khắc này xung quanh yên tính không hề có một tiếng động bạch điệu nhìn thanh phong một mặt mừng rỡ t i u bay về hắn nào tới một cái t i u nào vào trong ngực của hắn ta thật sự không nghĩ tới người biết trải qua như vậy nhiều nguy hiểm cùng khó khăn chắc trở sớm biết trước đây ta tựu i theo người đã khỏe bạch điệu âm thanh có chút dẻo, dẻo khó được rất ôn nu rất ôn nu thanh phong vô vô vai của nàng vai nói không cần như vậy ta không là tốt đẹp đứng ở chỗ này sao nếu không phải là một lần này cơ duyên ta còn không cách nào thành t i ể u t á m cánh thân đồng thời nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ tu vi của ta đều tăng gọn rất nhiều nay một lần tu vi của ta trực tiếp đột phá đến rồi kim tiên c ả n h đây nghe nói như thế bạch điệu lộ ra một tia tiểu dung lập tức nàng dĩ nhiên d u n g cổ tay lấy ra một căn sâu kẹo hồ lô đến nàng đem sâu kẹo hồ lô đưa tới thanh phong trước người nói ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì ngươi không là luôn nói quê hương của ngươi có loại gọi là sâu kẹo hồ lô đồ v ậ tà ta đặc ý tìm một loại ăn ngon trái cây tự tay vì là ngươi chế lợi đây thanh phong nhìn bạch điệu gương mặt thiên chân vô tả trong lúc nhất thời không biết vì sao có loại không tên cảm xúc xuất hiện nhiều năm tới nay cái này nha đầu đối với chính mình không rời không bỏ đều là sẽ tại chính mình bên người đuổi chính mình vui vẻ nói thật nàng không phải là mình nhận thức sống nhất nhưng lại là bồi tại chính mình bên người thời gian dài nhất đối với tình cảm của nàng thanh phong cũng không biết nên làm sao biểu đạt mới tốt bạch điệu giờ khắp này đem sâu kẹo hồ lô thả tại hắn trước miệng ăn một viên nhìn nhìn ăn ngon lắm ta nhưng là thí nghiệm rất nhiều lần mới thành công thanh phong hé miệng căn chặt một viên đỏ hồng hồng trái cây Giang giác. trái cây phía trên bánh quế kẹo phát sinh một tiếng văn giòn g rất ngọt đây là hắn cảm giác đầu tiên đón lấy hàm răng của hắn cắn bên trong trái cây trái cây bên trong dĩ nhiên bạo nổ tương giống như vậy chảy ra một ít nước nước nước nước trong ngọt nhập khẩu thoải mái mãnh liệt mang theo một luồng làm người ta sợ hãi nội tâm cảm giác bạch điệu một mặt mong đợi hỏi thăm thế nào thanh phong gật đầu nói ân ă n thật ngon nói hắn không nhịn được vươn tay ra sờ sờ nàng cái k i a mái tóc đen nhánh bạch điệu một mặt mừng rỡ nói ra ngươi yêu thích cựu tốt nàng là ai vậy giờ khác này một cái có chút thanh thúy âm thanh truyền đến chính nguyên lai này linh khê cũng không biết cái gì nguyên nhân vẫn không có trở lại cũng lưu tại ái lệ nơi này thanh phong thấy nàng liền lôi kéo bạch điệu tay nói ra đây là bạch điệu bạch điệu đây là linh khê cũng là ta một lần trước người phải bảo vệ bạch điệu nhìn linh khê quay về nàng hơi gật đầu nói ngươi tốt linh khê đi lên phía trước không biết vì sao trên mặt nhưng bao nhiêu có chút không quá cao hứng nàng hơi gật đầu nói không biết ngươi cùng thanh phong quan hệ gì vì sao phải như vậy thân mật dám vẻ bạch điệu nghe nói như thế con mắt hơi nhất chuyển nói cái này ngươi không biết đâu ta là thanh phong lao bà hắn là phu quân của ta linh khê kinh ngạt nói cái gì hắn không là một thân một mình sao lúc nào có đạo lữ ta làm sao không biết bạch điệu liếc mắt nhìn nàng lại nhìn một chút thanh phong chu cái miệng nhỏ nhắn nói tại sao muốn ngươi biết ta ngươi không sẽ là yêu thích phu quân của ta đi linh khê bị nàng hỏi lên như vậy nhất thời hơi đỏ mặt nói ta làm sao sẽ chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi ta ta bất quá là quan tâm hắn thôi bạch điệu hư một tiếng nói như thế tốt lắm phong linh nhi nhìn thấy tình cảnh này lập tức đi ra điều đình nói linh khê điện hạ có lẽ không biết bạch điệu cùng chúng ta đại nhân đã cùng nhau thật lâu thanh phong nghe được mấy người nữ nhân lợi nhất thời có chút buồn bực cũng không biết nên nói cái gì cho phải linh khê nhưng là nhìn thanh phong nói thì ra là như vậy trước đây làm sao không có nghe ngươi nói xem không chờ thanh phong nói chuyện bạch điệu nhưng dành trước nói ra chẳng lẽ ta phu quân cái gì đều luôn nói với ngươi không thành không ngại nói cho ngươi ta cùng phu quân đã nhận thức hơn trăm năm linh khê nghe nói như thế chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu hình như có vật gì lấp kín tại hết hầu một loại nàng liếp nhìn thanh phong lại liếp nhìn bạch điệu cuối c ù n g cố nén một l u ồ n không nói ra được hỏa khí nói ta còn có việc liền đi trước nói nàng cũng không chờ thanh phong nói cái gì tự nhanh chân đi ra ngoài bạch điệu nhìn thấy bóng lưng của nàng không khỏi lắc đầu nói cô bé này thật kỳ quá a một gian đại điện bên trong linh khê nằm ú t sấp tại ái lệ trong lòng trong mắt nàng có lệ tích rơi xuống trong miệng không ngừng cùng ái lệ nói gì đó Trước tình trong, biết thiên thấy, tất ngoát thai ra, lưng người đường đường người người chủ cũng khóc nhìn điện bên không nhẹ nhàng Linh nói nhiên nhẹ, nếu ngoài nhiên muốn làm bao người ngoát mồm đến mang thai không Hoa Khê A A qua bao sau A, bao yêu đây đều lâu đại là lệ lệ là làm dạ. ái bị vô vô sứ, sẽ dĩ mồm lại cũng nói không được tiếp tục khóc lên ái lệ hơi lắc đầu nói thực sự là không nghĩ tới chúng ta h à o hiệp vô cùng công chúa dĩ nhiên cũng sẽ như vậy như vậy ngươi có thể biết thế gian này tình áo a, a đều là giả chỉ có v ô thượng tu vi cùng quyền lợi mới là thật ngươi muốn minh bạch tại trong thần quốc đang trải qua một hồi đại b i ế n cách ngươi không nên rơi vào cái tia tình ái bên trong nam nhân mà thôi có cái gì có thể lưu luyến ngươi chính là công chúa thân tuyết đàn ông như thế nào không tìm được không dối gạt ngươi nói cái tia thanh phong có thể là nhân loại thân tuy rằng hắn trải qua tình huống đặc biệt hóa thân làm thiên sứ có thể trung quy không là thuần túy thiên sứ coi như là hắn cũng thích ngươi các ngươi cho ũ n g l rằng thần hoàng sẽ đáp ứng hôn sự của các ngươi sao căn bản tựu không khả năng ngươi nhưng là cao cao tại thượng công chúa ngươi phải gả người nhất định muốn là toàn bộ thiên hạ nhất là nam nhân ưu tú đó mới là ngươi số mệnh linh khê nhưng là hơi lắc đầu nói ta không nếu ta vì là cao cao tại thượng công chúa vì sao liền không thể lựa chọn chính mình nhân sinh ta thừa nhận ta chính là yêu thích hắn n g ư ơ i căn bản không hiểu rõ hắn hắn là ưu tú như vậy như vậy khác với tất cả mọi người trên người hắn có không bình thường quang ngoại trừ hắn có lẽ ta sẽ không tại yêu thích người khác ái lệ than thở một tiếng nói ai muội muội ngươi thực sự là chúng độc quá sâu thực sự là không biết tên tiểu tử kia cho ngươi hạ dạng gì độc làm sao có thể đem ngươi mê thành như vậy linh khê không đó không phải là độc ngươi căn bản là không hiểu rõ hắn hắn thật sự cùng ta đã thấy tất cả mọi người không bình thường hắn dường như hạc đứng giữa đàn gà một loại nam nhân ái lệ nhìn thấy linh khê cố chấp như thế thật sự không biết nên nói chuyện gì nàng chỉ có thể nghĩ đến có lẽ là tên kia danh tiếng thái quá văng r ộ i đem trong học viện mặt những cái này t i ể u tử ảnh hưởng đi nghe rất học thêm viện tử đệ đều đối với thanh phong một cái tên khác tu h la sùng bãi không thôi nghĩ đến cái này nha đầu cũng là như thế nàng trước tiên vào làm chủ cho nên mới phải hám sâu trong đó a nàng nghĩ tới những thứ này lại lần nữa nói ra linh khê hết thể đều đi qua nếu nhân gia đã có đạo lữ ngươi thì càng thêm không cần chấp nhất đã quên hắn đi linh khê nhắm mắt lại trầm mặc hồi lâu rốt cục trong miệng nàng nói ra được rồi đã như vậy ta muốn rời đi nơi này bất、quá. ta hay là muốn tại đi gặp hắn sau cùng một mặt ái lệ nhẹ nhàng vuốt ve một cái mái tóc mềm mại của nàng nói ra ân như vậy mới đúng đi thôi đi kết thúc này hết thể đi linh khê sâu sắc hô hít một hơi liếc mắt nhìn ái lệ t i u nhanh chân đi ra ngoài trong sân bạch điệu nhìn thanh phong nói ra phu quân ngươi có nhìn không g i cô gái kia hình như rất thích ngươi dáng dấp à. thanh phong có chút sửng sốt u lập tức cười khổ một tiếng nói làm sao sẽ nàng nhưng là cao cao tại thượng công chúa a bạch điệu mua một cái nói công chúa thì thế nào ta đã từng cũng là công chúa đây công chúa yêu không nhất định là vương tự a có lẽ chính là người như ngươi đây, đây. thanh phong nghe nói như thế trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao phản bác tốt hắn nhìn bạch điệu chốc lát đ ỗ n g nhiên nói ra bạch điệu nhiều năm tới nay ngươi đối với ta mọi cách chăm sóc tâm ý của ngươi ta minh bạch nhưng là nhưng là ta ai ngươi chưa bao giờ hỏi quá khứ của ta không bằng hôm nay ta cho ngươi giảng một cái cố sự đi bạch điệu một mặt tò mò nói ra tuất ngươi nói thanh phong cùng nàng ngồi xuống t i ể u bắt đầu cho nàng giảng thuật a ngư cố sự bạch điệu bị a ngư trí hướng thuyết phục còn có hắn mấy vị kia tri kỷ cũng là làm nàng rất là cảm động cuối cùng thanh phong than thở một tiếng nói ngươi nên biết kỳ thực đây chính là chuyện xưa của ta bạch điệu ta không muốn thương tuần ngươi ngươi nên tìm tới càng thêm người ưu tú bạch điệu nhìn thanh phong hai mắt mê ly nói h ừ nghĩ muốn đuổi ta đi ta sẽ không mắc bây của ngươi đâu ta nhưng là vợ của ngươi a không có quan hệ ngươi không phải là c h i kỷ nhiều hơn chút sao dù sao cũng ta cũng sẽ không ghen đồng thời nghe lời ngươi những người kia hình như đều rất lợi hại đồng thời đối với ngươi trợ giúp rất lớn ta tự nhiên cũng sẽ tốt đẹp đối đãi các nàng thanh phong bị bạch điệu đại điệu thần kinh triệt để đánh bại kỳ thực hắn cho bạch điệu dạng giải quá khứ của chính mình dĩ không phải là nói cho nàng biết chính mình này một đời có quá nhiều lo lắng kỳ thực hắn cũng không biết con đường sau đó sẽ làm sao nhưng là cái tên này đúng là tốt dĩ nhiên không lo không sợ y cái này bạch đ i ể u thanh phong là bắt nàng không có cách nào vì lẽ đó chỉ có thể làm cho nàng ái trách trách đi hai người chính đang dây dưa liền thấy linh khê đi mà phục trở lại linh khê gặp được hai người thu liễm một tình cảm xuống âm thanh ôn hòa nói ra thanh phong bạch đ i ể u ta là tới hướng các ngươi từ biệt thanh phong ngươi muốn đi trở lại thanh thành sao linh khê gật đầu nói đứng dù sao đi ra như thế hồi lâu là thời điểm nên về rồi ta phải đi Ngươi có thể cho ta làm chút đồ ăn n g có cho chút thể ta o làm đồ bạch n i tới ê n không nghĩ này cô bé này sẽ điệu ư như a ra yêu cầu như thế. Hắn thế. h ơ xứng nói nướng. Linh khê, tốt, cái gì đều được, chỉ là nghe nói n gật gì g sờ một làm tức tốt, bất ta thể tốt, thủ cái, chỉ có cái được, chỉ lập là đầu đều quả ra, Khê, h của lúc ngươi gần đi không ăn ngươi một trận đi rất tốt, một l ô n c ả mặt giác gì. thiếu điểu chút Bạch vật m lộ v ẻ thích thú nói ân vừa vặn ta cũng muốn ăn đã lâu không có ăn được tài nấu ăn của ngươi đây thanh phong hơi lắc đầu nói được rồi ta chỗ này còn có một chút thứ tốt này liền làm cái các ngươi hai cái ăn thanh phong lập tức liền lấy ra một ít chân quý nguyên liệu nấu ăn đều là đẳng cấp cao linh t h ú thịt còn có hắn nuôi trồng nhiều năm tinh đấu ngư cùng bạch long ngư đây chính là nướng chuẩn bị đồ vật hắn bay lên h ỏ a diễm rất nhanh thiệu đem những thứ đồ này nướng trên hai nữ ngồi tại một bên nhìn thanh phong không ngừng bận rộn âm thanh đều không nói gì nhưng là cắt có suy nghĩ rất nhanh những thịt kia cùng cá đều phát sinh tí tách âm thanh chúng nó bị nướng vỏ ngoài và ngóng ánh súc giòn không ngừng bốc lên dầu mỡ để người một nhìn cựu thực dụng quá độ ngay vào lúc này thanh phong lấy ra độc nhất bí chế nôn đoán hướng phía trên tung ra một cái mùi này nói lập t một luồng hương n ồ n g mùi bị đám người hút vào trong miệng m ũ i bạch điệu không nhịn được nói ra thương quá a thanh phong giờ khắp này lấy ra một thanh đao nhỏ quay về cái kia tinh đấu ngư t i ể u cắt đi xuống hai cái vàng nóng ánh xốp giòn thịt cá bị hắn đưa cho bạch điệu cùng linh khê đến 1480, kiếp Trước trước Thanh một bên đưa cho hai người thịt cá, một tình vật đưa người ngư cho cá, cho các lịch. có chú kiếp không kiếp không hai nói lai nói nhiên hiệu hai đến gặp. Phong Nghe nhan nợ, này bên bên nàng này dung ấy mỹ đấu quả, dĩ linh khê cũng nói ân từ nhỏ đến lớn vẫn là lần thứ nhất ăn được ăn ngon như vậy mỹ vị thanh phong khẽ mỉm cười nói ăn ngon các ngươi thiệu ăn nhiều một chút nói hắn cũng không khách khí cắt xuống một ít thịt cá bắt đầu ăn linh khê giờ khắc này dỗi tay vây một cái trong tay tựu thêm ra một vỏ rượu đến nàng nhìn hai người nói ra như vậy món ngon nhất định muốn có rượu ngon mới tốt đây chính là ta cất giấu vô số năm tử dạ rượu vàng chúng ta đồng thời thưởng thức thanh phong tốt nhất này rượu bất quá hắn vẫn thứ nhất uống rượu vàng cũng không biết rượu này mùi vị làm sao linh khê lấy ra mấy cái chén dạ quang cho mấy người đồ đầy nàng bên rót rượu vừa nói này rượu sản xuất vật liệu chính là từ dạng huyền thiên bên trong đặc hữu nho tím này quả nho ba năm n ở hoa một lần ba năm kết quả ba năm mới có thể thành thụ có thể là phi thường vật hiếm có nếu không phải là phụ hoàng ta sùng ái ta căn bản là làm không đi ra nhiều như vậy quả nho chế riêng cho rượu ngon thanh phong không nghĩ rượu này quý giá như thế liền cảm thán nói đó thật đúng là muốn cảm ơn ngươi hắn bưng chén rượu lên thưởng thức một phen chỉ cảm thấy này rượu vang t h ơ m ngọ t phi thường cùng hắn trước đây đã uống rượu rất là bất đồng có một phen đặc biệt tư vị thúc thanh phong không khỏi k h e nói bạch đ i ề u hơi thưởng thức một phen cũng không ngừng gật đầu nói ân rượu này thật sự rất tốt uống cam liệt bên trong mang theo một chút chua ngọt nhập khẩu mềm mại để dòng người liền quên phản linh khê cười nhạt một tiếng nói ân tốt uống chúng ta tự nhờ i uống u một chút、uống. ba người nâng chén c h è chén trong lúc nhất thời uống không còn biết trời đâu đất đâu thời gian qua thật nhanh đảo mắt chính là trên mặt trăng ngọn liêu đầu nhìn trên bầu trời mông lung ánh trăng hai nữ khuôn mặt đều đã hiện do hừng đỏ vẻ linh khê lúc này nhìn về phía thanh phong bỗng nhiên đi đến hắn bên người ngồi tại trước người của hắn nàng gái kia thủy linh, linh mắt to nhìn thanh phong nói ra ai trong nhân thế sự t ì n h có phải là như vậy như vậy thích mà không biết dùng người sinh chuyện ăn ăn thanh phong ta cũng không biết n g ư ờ i nơi nào như vậy hấp dẫn ta nói thật ta còn là lần thứ nhất thích lên một cái người thế nhưng giống như cùng ái lệ tỷ tỷ nói tới có lẽ ta cũng chỉ là một lòng tình nguyện mà thôi nhưng ta còn là muốn nói ngươi bất đồng rất bất đồng ta yêu ngươi thật sự không oán không hối nói tới chỗ này nàng không khỏi lưu lại một chuyến lệ t í c h thanh phong nhìn nàng chốc lát cuối cùng nhưng nói ngươi cho rằng vậy thật là thích sao thích một chữ này thái quá t h â m ảo cùng để người không giải ngươi còn tuổi quá trẻ trung pi sẽ tìm được chân ái linh khê không nên nhất thời tâm tình kích động liền cho rằng ngươi rất ưu tú ta cũng vẫn bắt ngươi làm m ộ i m ộ i đối đãi ngươi uống nhiều rồi c h u y ệ n hôm nay xem như chưa từng xảy ra đi linh khê nghe nói như thế trong mắt s ẹ t qua một vẻ ảm đạo lập tức nàng đ ỗ n g nhiên cười lên nói ân có lẽ thật sự như lời ngươi nói đi ta phải đi có thể ôm ta một cái ạ thanh phong nghe được cái điều kiện này tự nhiên sẽ không tự tuyệt hắn nhẹ nhàng ôm một cái nàng trong miệng khe nói nói con đường của ngươi còn có thật dài không nên bị nhất thời người và sự việc nhiễu loạn tâm trí ngươi là thông minh và mỹ lệ hóa hơn ngày sau ngươi biết có tốt hơn tương lai linh khê nói ân chẳng qua là ta thật sự không nghĩ tương lai chỉ nghĩ giờ khắc này an ninh nàng nhắm mắt lại t hưởng thụ ấm áp này ôm ấp thời khắc này nàng cảm giác mình tốt nghĩ ở nơi này trong lòng ngủ một giấc trung quy hết thể đều là n g ắ n ngủi lý trí nói cho nàng biết chính mình nên rời đi nàng buông tay ra nhìn về phía thanh phong mắt chốc lát môi đỏ mở nhẹ nói gặp lại giờ khắc này có quá nhiều nghẹn trong lòng của nàng nhưng là cuối cùng nàng còn là cũng không nói gì đi ra chỉ là nói ra gặp lại hai chữ hoặc hứa việt đơn giản ly biệt càng thêm sẽ để người ký ức sâu sắp đi nàng xoay người rời đi không mang đi một tấm mây bạch điệu nhìn linh khê có chút cô đơn cùng quyết tuyệt bóng lưng cũng là cảm thán một tiếng nói phu quân có lẽ ngươi thái quá tàn nhẫn thanh phong như nói ta một đời dây dưa ràng buộc quá nhiều nhưng là không nghĩ ở đây bên trong dây dưa nàng còn rất trẻ nơi nào biết cái gì là chân chính t h í c h đây cùng thả dù không bằng trực tiếp để nàng hết hy vọng Bằng không đến cuối cùng có lẽ chỉ là hại người hại mình mà thôi cùng như vậy thương tổn còn không bằng hiện tại t i ể u phân rõ giới hạn tốt đồng thời ta đúng là bắt nàng làm em gái tại sao lại có thể vượt qua vượt tuyến này đây bạch điều ôm lấy cánh tay của hắn nói ra ta cho ngươi biết bất luận đến bất cứ lúc nào ngươi cũng không thể nói với ta tuyệt tình như thế ta không phải là em gái của ngươi đối với bạch điều thanh phong là thật không có c á c nào người này à thực sự là một lời nói khó nói hết hắn chỉ có thể nói ra tốt rồi buổi tối lạnh ngươi cũng uống say đi nghỉ ngơi đi bạch điệu nhưng nói không ta không ta chỉ n g h ỉ cùng ngươi ngồi ở đây bên trong t hưởng thụ này cực kỳ an tĩnh thời gian thời khắc này chỉ cảm thấy ta là hạnh phúc nhất ngươi biết không thế gian này tất cả gặp phải có lẽ đều là lâu đừng gặp lại có lẽ tại trong luân hồi đã chờ đợi v ạ n năm tiếp trước không nợ tiếp này không gặp hoa nợ ngắm hoa hoa rơi thường lá có lẽ chính là ngươi đợi trước thiếu ta vì lẽ đó ta cảm giác chờ đợi ngươi đã lâu đã lâu hết thể đều là số mệnh hết thể đều là nhân quả ngươi tin không thanh phong nhìn bạch điệu cái kia chấp chấp mắt to nhưng là không nói gì bởi vì hắn cũng không biết mình nên nói cái gì hắn chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt bạch điệu tay hai người ngồi tại xích đu bên trên nhìn về phía trên bầu trời nguyệt nha nhi chỉ cảm thấy này thanh phong man mát ánh trăng như thu linh khê đi rồi thanh phong lại đợi mấy ngày tự có thánh thành ban hạ pháp chỉ chuyển đến thanh phong bị chính thức bổ nhiệm làm thánh thành thứ m ộ ư ơ i ba quân đoàn quân đoàn t r ư ở n g hiện tại cũng có thể đi nhậm chức nghe được cái này tin tức thanh phong không có biểu hiện ra thái quá dáng vẻ cao hứng bởi vì trước đó hắn còn muốn về vô thủy tri điện một chuyến chu bất hối chính ở chỗ này chính mình mấy cái lao bộ hạ cũng ở đó hắn còn muốn cùng vô thủy tri đ i ệ ba thế lực lớn câu thông một phen chỉ có làm xong những chuyện này hắn mới sẽ đi tiền nhiệm hắn cáo từ hái lệ chẳng mấy chốc liền mang theo bạch đ i ể u mấy người về tới vô thủy tri điện chu bất hối vẫn chưa về hắn còn tại thủy n g u y ệ t tiên tử nơi nào trước đây chiến tranh lúc mới bắt đầu thanh phong t cựu đã an bài hắn đi qua không vì cái gì khác hắn không muốn vì thần quốc mà để huynh đệ của chính mình tiến vào trong nguy hiểm vì lẽ đó khi đó hắn t cựu đem chu bất hối an bài ở nơi nào Thanh phía o n chuyện g đem của c h n mình nói h cho h i người, hai người nhiên thôi. ngạc không thấy đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Dù sau o có thể thời t như ể gian i ngắn vậy có thanh à này, bất luận là n như luận h thế tiểu bất i đều u m ố cảm t ấ y kinh ngạc. phong í a sau, Thanh h p lại cùng thủy n g u y ệ t tiên tử đàm luận rất nhiều chuyện cũng nói cho nàng biết ngày sau có lẽ sẽ tiếp ứng nàng trở lại tên i liên giới thủy n g u y ệ t biểu thị việc này nàng sẽ tốt đẹp nghĩ nghĩ chỉ chỉ đến như thế đại sự đương nhiên không thể nàng tự làm chủ thanh phong tự nhiên sẽ không nói gì nhiều hai người lại thảo luận một phen ngày sau chuyện hợp tác thanh phong liền dẫn chu bất hối rời đi phía sau hắn lại đi gặp tiên quân cùng vạn sơn minh đầu lĩnh mọi người đàm luận rất nhiều chuyện cuối cùng hắn mang theo chính mình bằng người đi thứ m ộ ư ơ i ba quân đoàn m ộ ư ơ i ba quân đoàn đóng giữ tại thần quốc nhất là danh giới địa phương chỉ cần tiến lên một bước sẽ tiến vào trong tiên giới thanh phong giờ khắc này tên là tu la thanh danh của hắn vốn là tại thiên sứ trong đại quân tiếng tâm lừng lẫy cũng vẫn quản lý m ộ ư ơ i ba quân đoàn vì lần à y hắn đến nơi vẫn chưa để bất luận người nào mâu thuẫn còn t r e o chọc được vô số người đều hô to hắn tên để hắn tại trong quân đoàn nắm giữ rất cao quyền uy những ngày kế tiếp rất bình tĩnh dường như mọi chuyện đều vững vàng hạ xuống chu bất hối thương thế trải qua, qua nhiều năm như vậy tinh dưỡng đã hoàn toàn tốt rồi đồng thời thực lực còn có điều tăng cường bạch điệu tựu rất nhàn nhã mỗi ngày chính là ngắm hoa làm cỏ vui đùa một chút nhạc nhạc còn thường thường vì là thành phong làm rất nhiều đồ ăn ngon nhân gia cũng không tu luyện thanh phong hỏi do nàng nàng chỉ là cười ha ha chưa bao giờ nói cho thanh phong lên lý do thanh phong cũng bất đắc dĩ chỉ có thể từ nàng đi dù sao hắn biết này nha đầu thật không đơn giản hắn hoài nghi nàng chính là một thần nhưng là bạch điệu nhưng dù sao không thừa nhận làm cho hắn cuối cùng cũng không nghĩ những thứ này phong linh nhi cùng bách xuyên cũng rất nỗ lực bất quá trong lòng hai người vẫn đối với tiên giới nhớ mãi không quên đối với này hết thảy thanh phong trong lòng đều minh bạch bất quá hắn cảm giác thời gian chưa tới tu vi của chính mình vẫn cần phải thật tốt tăng trưởng một phen mới được dù sao một khi trở lại tiên giới hắn đem phải đối mặt nhưng là thiên đình này một khủng bố tồn tại bây giờ hắn thực lực căn bản chống lại không được thiên đình vì lẽ đó hắn muốn nhẫn ẩn nhẫn、lên. k bây giờ mấy người tụ tập ở tại đây chính đang thảo luận muốn thế nào đi tìm thanh phong sự tình dù sao đã vội vã hơn trăm năm thanh phong cùng chu bất hối một điểm tin tức đều không có đám người tại sao lại có thể không lo lắm đây bây giờ thiên hạ đại loạn chắc hẳn tiên h đình cũng không có tinh lực tìm kiếm thanh phong đi mọi người ngồi vây chung một chỗ riêng phần mình phát nôn lên thân công báo nói ta nhìn vẫn là lại chờ chút lấy ta đối với thanh phong hiểu rõ bây giờ hắn cần phải trốn ở nơi nào tính dưỡng căn cứ tình báo đến rằng năm đó hắn bị thương vẫn là rất nghiêm trọng cũng không biết qua nhiều năm như vậy thương thế có hay không có toàn bộ tốt cầm xương nhưng nói ra chờ chút có thể thế nhưng ta nghĩ cần phải đem thanh phong chân dung tỏa ra cho trong điện tất cả mọi người cũng tốt có thể tại thanh phong xuất hiện ngay lập tức tìm tới hắn thương long nói cái biện pháp này tốt nếu như vậy một khi thanh phong xuất hiện cũng có thể rất dễ dàng tìm tới chúng ta hắc tinh mắng nói đồng ý hạt tiên tử nghe được mấy người kiến nghị suy nghĩ một lát sau c ũ như g t e o gật đầu nói, vậy Khi đó chỉ h i đó sợ t ê như đ ì n một khi phát hiện việc này, sẽ đối với chúng ta khi hiện chúng sinh ảnh h việc đối với này, sản sẽ ở n lớn, nhưng hôm nay tiên hỗn loạn kỳ, thiên đình cũng không có thời gian quan tâm chúng、ta. Như g giới to thời tâm ta. hôm cực có kỳ, vậy như vậy, ta ngày mai sẽ an bài xong xuôi thanh phong đối với hạc tiên tử mấy người an bài đương nhiên không một chút nào biết bởi vì hắn mỗi ngày đều đang c ẩ n cụ tu luyện bên trong dường như quên mất thời gian quên mất tất cả thời gian trôi mau đảo mắt lại là trăm năm thanh phong này ngày mở mắt ra hắn cảm giác tu vi của chính mình tiến triển bắt đầu biến phi thường chậm chậm như vậy tu luyện cũng là không có tác dụng quá lớn trong miệng hắn không khỏi than thở một tiếng nói nhìn rắn g dấp nhất định muốn mượn dùng cách thức khác mới có thể nhanh chóng đột phá như vậy hao tổn mất thì giờ căn bản là lãng là à l phí có lẽ là thời điểm trở lại tiên l i n h giới hiện tại tu vi của hắn chính là kim tiên trung kỳ lực lượng cũng tăng cường đến rồi bốn mươi t h ị cân thái thượng vong tình lục đã có một chút thành tựu hôn nguyên tinh đấu công cũng luyện hóa tự thân hai trăm nhiều cái huệ y t vị chỉ là những huệ vị này càng về sau càng khó có thể tu luyện không biết là cái gì nguyên nhân chúng nó vì là thanh phong gia tăng lực lượng cũng càng ngày càng ít trong này định có chỗ kỳ hoặc còn cần hắn chậm rãi nghiên cứu một phen cho tới ba thể quyết xương của hắn đầu đã hóa là màu xanh biếc dựa vào loại cấp bậc này xương cốt hoàn toàn có thể chống đỡ thái ớt kim tiên một đòn toàn lực nếu như hôm nay hắn tại cùng cái t i a c ự linh thần chiến đấu chính là đứng ở nơi đó để hắn cầm từ kim đậm nệm cũng là không hề sợ hãi nghĩ tới đây hắn thân thể bỗng nhiên hơi động tự biến mất không thấy hình bóng nguyên đưa hắn tới đến rồi trong lọ đá nghĩ muốn kiểm tra một phen nhìn nhìn những thứ kia đều như thế nào gian phòng gỗ trong này thất thải tinh mẫu dựng dục rất nhiều nhỏ tinh thạch này nhưng đều là thứ tốt thanh ph t i ể u sẽ cầm một ít đi ra ngoài để cho mình thất khiếu linh lung tâm đến hấp thu muốn biết mình trái tim cũng coi như là một món không được bảo vật tuy rằng hắn không biết này trái tim thuộc về cái gì cấp bậc bảo vật nhưng là vật ấy nhưng có thể cung cấp cho mình năng lượng vô cùng mạnh mẽ đặc biệt là tu luyện thời điểm càng thêm có thể cảm nhận được này thất khiếu linh lung tâm mang cho hắn chỗ tốt cái này cũng là hắn tu luyện nhanh chóng then chốt một trong những nguyên nhân ngoài ra một bên trong phòng cái kia mấy viên cây đào phía trên quả đảo lại thành thục mỗi một viên đều có đầu người lớn nhỏ đỏ hồng, hồng nhìn thấy được cũng làm người ta thèm nhỏ dãi nhiều năm qua viên linh thạch kia mắt còn đang không ngừng phun ra đại lượng linh khí ngoài ra hắn còn chứng kiến năm đó tại u minh mật địa đạt được viên kia thủy tinh hoa hoa này xinh đẹp cực kỳ bao nhiêu năm rồi sinh trưởng càng ngày càng kiểu diễm nếu không phải là hôm nay nhìn thấy thanh phong cũng thật là quên mất đoá hoa này đây kỳ thực hắn cũng không biết hoa này có tác dụng gì chỉ là để ở chỗ này thưởng thức m à t h ô i sau cùng hắn ánh mắt rơi tại cái kia tàn phá chiến giáp bên trên n à y chiến giáp tên là đại nhật chiến giáp nặng đến tám mươi tám tỷ tám trăm triệu cân có thể nói là kỳ trọng cực kỳ bây giờ nó hấp thụ nhiều năm tiên khí cùng linh khí trên đó vết thương đã khép lại một ít bất quá như vậy trầm trọng đồ vật hắn đương nhiên không cách nào ăn mặc ở trên người hắn không ngừng cảm thái n ă m đó có thể đem nó mặc lên người người đến cùng lợi hại bao nhiêu lại là ai dùng cực kỳ lợi hại thủ đoạn có thể đem nó trọng tổn thương thành tình trạng như thế này hết thể hết thể đều là một điều bí ẩn a đồng thời vật này nói mình là chủ nhân của hắn chẳng lẽ chính mình tiếp t r ư ớ c đúng là một cái vô cùng lợi hại nhân vật không thành hắn hơi lắc đầu cuối cùng vẫn là than thở một tiếng nói ra chuyện cũ như gió ta chính là ta à. nhìn một vòng hắn liền đi tới nước gian phòng ở nơi này tựu não nhiệt nhiều thanh niên đài sen phía trên đã mọc đầy cánh hoa đồng thời ở giữa rốt cuộc lại bắt đầu thai n é n lên món đồ gì đến Trước 1482, huyền cơ. thanh liên ấy, chính là bảo vật hạt thất tâm, thấy rốt bắt thai thanh trong thực rất rất một Tinh thất rục dưới, sướng ngư, ngư, ngư. sớm cơ, chính có, năm đó nếu không phải là nó cùng cái cộng chính cuộc cao cá. Tinh đấu ngư, bạch long ngư, còn có cái kia hai cái kim lân thất ngư. Năm đó cùng 1482, huyền hiếm không phải khiếu linh mình nhìn phong hứng, hai nếu màu lung xuống xuống. đầu vui đấu ấy, bảy Bây đây liên năm nó sen đồng dựng ngã nó nén lên, lòng mong sen bên long lân Năm kia kia là là lại là là đi giờ đợi đài kim diệm vợ sợ bảo đám đó đó đã sự e hắn nắm lên n à y địa vẫn là không nhìn ra vật này hướng có khác biệt gì chỗ thế nhưng từ nơi sâu xa hắn đều là cảm giác vật này không bình thường có lẽ chờ ngày sau thu vi của chính mình tại cao thâm một ít là có thể nhìn thấu trong đó huyền cơ đi không quản được rất nhiều hắn đem vật ấy thả về c h ỗ cũ lúc này hắn liền nghe được cha cha người đã đến rồi thanh phong nhìn về phía hồ lô kia đằng cũng là một mặt vui vẻ mấy cái hồ lô trên người hào quang những năm này t r ợ t bắt đầu nội liễm lên thanh phong nghĩ đến có lẽ không bao lâu nữa bọn họ là có thể xuất thế hắn thật vẫn rất mong đợi những tiểu từ này đều lớn lên thành hình dáng ra sau đây hắn đi tới trả lời ngay nói ân ta tới đến xem các ngươi một chút kim linh giờ k h ắ c này nói ra cha ngươi tới đúng lúc ta muốn không được bao lâu ta liền muốn xuất thế nhưng hôm nay nhưng cần đại lượng năng lượng mới được ngươi ở lại chỗ này tiên tinh đã sắp bị chúng ta hấp thu hết sạch tại nhiều cho chúng ta một ít đi nghe được cái này tin tức thanh phong tự nhiên rất cao hứng hắn lập tức nói ra hay lắm nói hắn liền lấy ra một ngàn tiên tinh đặt ở dàn dây hồ lô hạ để dàn dây hồ lô nhanh chóng hấp thu lên liền thấy hồ lô đằng sợi dễ lập tức liền đem những tiên tinh kia toàn bộ gói lại bắt đầu hấp thụ rơi cha đại ca nhị ca tam ca tứ ca ngũ ca bọn họ đều đang nhanh chóng trưởng thành chỉ có ta cùng lục ca phát dụng trầm trầm chúng ta cũng phải nhanh lên một chút cao lớn nếu không thì không biết năm nào chúng ta mới có thể xuất sinh đây đây là thất mội âm thanh thanh phong nghe được tại câu nói này lập tức nói ra được rồi tốt ta sẽ tận lực đi cho các ngươi tìm tường xứng năng lượng bất quá các ngươi cũng không nên gấp gáp cho cha một chút thời gian được không ồ ồ nhưng là ta rất gấp a thất mội lại nói thanh phong cưng chiều vớt v e một cái h ổ lô nhỏ nói được rồi cha sẽ mau sớm ân ân ta tin tưởng cha thanh phong nhìn bảy cái tiểu tử lại cùng bọn họ bắt chuyện chốc lát này mới ly khai tùy theo hắn đi tới lôi thạch gian phòng thiên lôi thần thạch trước sau như một không ngừng tỏa ra vô tận lôi điện chi lực bất quá loại này lôi điện chi lực đã đối với hắn đã không có uy hiếp hắn đứng tại lôi thạch bên người đưa tay đụng vào nó nói thật có khoảnh khắc như thế hắn đều nghĩ đem vật này lấy ra đi trực tiếp luyện thành một món vũ khí đáng tiếc khối đá này ở tại đây còn có tác dụng lớn hắn cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ thôi ly khai lôi thạch gian phòng hắn lại tới kim gian phòng ở nơi này hắn nhiều năm tương lai bên trong dĩ nhiên đâu đâu cũng có dậm chẳng trị sợi vàng những sợi vàng kia vô cùng sắc bén suy m a u đập phát thổi một cây tóc vào l ư ớ i là đức hắn dò ra tay đến đấm ra một q u y ề n chỉ nghe răng rắc một tiếng dường như món đồ gì vỡ vụn một loại liền thấy những sợi vàng kia cắt thành vô số bay múa đầy trời hắn bước dài đi vào bên trong đi đi tới ở giữa nhất địa phương liền thấy cái kia đem màu sắc đen nhánh thí thần đao đao này đã không giống năm đó phát hiện như vậy l ờ m ờ không ánh sáng giờ khác này thân đao của nó bên trên hào quang hết hiện hắn một nắm chắc đao này nghĩ muốn nhìn nhìn dựa vào chính mình hiện tại bốn mươi tỷ cân khí lực đến cùng có thể không cầm lên nó a hắn hét lớn một tiếng bắp thịt cả người cổ đảng dĩ nhiên dùng hết lớn nhất khí lực c ầ m ẩm ẩm âm thanh v a n g lên cái kia đao dường như đang dùng rằng thanh phong chỉ cảm thấy này đao cùng mặt đất liên kết giống như vậy mắt nhìn cái kia đao có một chút điểm cũng bị cầm lên cảm giác đáng tiếc cuối cùng hắn hay là đã thất bại này đao thái quá trầm trọng thanh phong nhìn đao hắn làm sao cũng nghĩ không minh bạch vì sao như vậy một thanh bất quá khoảng một t ấ c dao bầu sẽ như vậy trầm trọng cũng không biết thân đao của nó đến cùng là dùng dạng gì vật liệu chế tạo thành cuối cùng hắn cũng chỉ có thể than thở một tiếng vung tay ra hắn nhìn t h ấ thần đao nhưng trong lòng kiên định một, ý nghĩ, sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ cầm lấy ngươi tới đón lấy hắn nhanh chân rời đi nơi này đi tới hỏa gian phòng hắn phát hiện bên trong phòng hỏa diễm dĩ nhiên so với trước đây càng thêm nóng rực lên giờ khác này hắn đang nghĩ nếu như đem này đoàn hỏa diễm lấy ra đi phía sau nơi này có thể hay không tại sinh ra một đoàn một dạng hỏa diễm đây có ý nghĩ này hắn thật sự nghĩ muốn làm một cái liền hắn không chút do dự bắt lấy hỏa diễm cựu đem nó mang đi đi ra ngoài vào thời khắc này hắn đem hỏa diễm mang đi gian phòng phía sau hỏa gian phòng nháy mắt ấm ú hạ xuống thanh phong nhìn thấy tình cảnh này vội vàng đem hỏa diễm đưa trở lại thật sợ từ này gợi ra chuyện gì đó không hay. sự thực chứng minh căn phòng này không thể vẫn chế tạo ra một dạng hòa diễm nghĩ đến này tất nhiên có cái gì điều kiện tiên quyết mới được chỉ bất quá trước đây chính mình không có tốt nghiên cứu kỹ chỉ có thể đợi chờ mình ngày sau có thời gian lại tốt đẹp nhìn nhìn hắn ly khai tầng thứ nhất đi tới tầng thứ hai ở nơi này trồng mấy trăm cây linh dược trải qua nhiều năm bồi dưỡng những linh dược này đều đã có ba bốn trăm ngàn năm thuốc linh càng hơn người đã có triệu năm thuốc linh những thứ đồ này nếu như lấy được bên ngoài bán có giá trị không nhỏ tất nhiên có thể bán ra rất nhiều tiền tinh đương nhiên hắn hiện tại không thiếu tiền tinh cũng không đến nỗi bán những thứ đồ này hắn ngược lại muốn nhìn, nhìn. làm đem những linh dược này bồi dưỡng đến cao hơn niên hạn thời gian có thể hay không phát sinh điểm đặc biệt gì sự tình đón lấy hắn đi tới tầng thứ ba càng không tạo hóa lô còn đang vận chuyển hắn dùng cái lò này luyện chế một ít đ a n g dược hắn nhìn cái lò này đều là cảm giác công dụng của nó không chỉ dừng lại tại đây có lẽ nó còn ẩn giấu đặc thù gì công năng bất quá rất đáng tiếc chính mình vẫn không có phát hiện thế nhưng hắn có một loại cảm giác hắn sớm muộn cũng sẽ tìm ra nó chỗ bất đồng dù sao l ò đá thần kỳ như thế nay bếp lò không nên như vậy phổ thông hắn đứng ở chỗ này nhìn một hồi liền hơi suy nghĩ rời đi trong lọ đá lúc này hắn đem lọ đá thả tại trong bàn tay cẩn thận quan sát phát hiện này lọ đá trải qua nhiều năm t h a n h n é n bên trên đã có vô số dập dạp chẳng c h ị ký tự màu vàng điêu khắc bên trên chỉ là đáng tiếc hắn dĩ nhiên không tiếp thu được những ký tự này là có ý gì muốn biết hắn mặc dù không biết rất nhiều văn tự nhưng là đồ vật bình thường bị hắn nhìn thấy hắn đều có thể thần kỳ lý giải ý tứ phía trên chỉ có này lọ đá chữ phía trên hắn căn bản là không lý giải có lẽ cái này cũng là lọ đá lợi hại nguyên nhân đi thế nhưng hắn tin chắc t ổ n có một ngày hắn n một nghìn bốn trăm tám mươi ba người đoán thanh phong nghĩ tới những thứ này sự tình chính là thần niệm hơi động lập tức liền h à ả hỏi bạch điều phong linh nhi bách xuyên cùng chu bất hối mấy người đạt được thanh phong triệu hoán rất nhanh là đến đại điện bên trong chỉ là để thanh phong bất ngờ chính là bạch điệu dĩ nhiên mang tới một người người này dài anh tuấn tiêu sái trên mặt mang có một tia bạc khí một thân tu vi mơ hồ chính là hắn cũng không nhìn rõ ràng hắn kinh ngạc nhìn bạch điệu nghi ngờ hỏi thăm người kia là ai bạch điệu cười ha ha nói ngươi đoán thanh phong nơi nào có thể đoán được hắn nhìn người đàn ông kia không khỏi c h o mày nhưng không nhớ được bản thân đã từng bái kiến người này nam tử kia cười nhạt một tiếng nói ta nói đệ đệ ngươi không tiếp thu được ca ca. nghe được âm thanh này thanh phong không khỏi trận to hai mắt một mặt ngạc nhiên nói ra thâm viên tri chủ đại ca ha ha, ha chính là ta ả như thế nào ta này bản thể xoáy khí không kéo do không thanh phong nhìn thấy hắn như vậy như vậy không biết trả lời như thế nào mới tốt cuối cùng hắn chỉ có thể nói ra đại ca ngươi à cũng thật là đủ trang điểm hai người gặp lại tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói thâm viên c h i chủ nói cho thanh phong nói những năm gần đây ta trở lại vực sâu hấp thụ vô thượng lực lượng tốt tại năm đó ta để lại một ít hậu chiêu hiện tại bao nhiêu còn có chút thực lực bất quá khoảng cách năm đó trên lệnh không phải là một chút nhưng đại ca ngươi ta là ai à không ngại nói cho ngươi ta còn có một cái thật to hậu chiêu bất quá hiện tại sao ta căn bản không đi được nơi nào tìm tìm ta hậu chiêu chỉ có thể ngày sau hay nói dựa vào tu vi của ta bây giờ cũng có thể đi chung quanh một chút sẽ không sợ sợ bất luận người nào thanh phong nhìn hắn mở miệng nói tu vi của ngươi vì sao ta nhìn chúng đi rất mơ hồ thâm viên tri chủ đương nhiên đây là ta vượt sâu bộ tộc đặc l ư u phương pháp có thể che chắn tu vi của chính mình bất quá ta có thể nói cho ngươi ca ca tu vi của ta bây giờ chính là thái ớt kim tiên hậu kỳ như thế nào kinh h ỉ hay không ý không ngoài ý muốn thái ớt kim tiên hậu kỳ thanh phong thật sự không nghĩ tới hắn tu vi cao thâm như vậy nhìn thấy thanh phong vẽ g i ậ mình thâm viên tri chủ không khỏi cười ha ha nói tự biết ngươi bị g i ậ mình nói cho ngươi ca ca lúc đó thực lực hoàn toàn không chỉ như thế chờ ta cầm về thứ thuộc về ta nhất định sẽ sợ rơi cằm của ngươi thanh phong giờ khắc này không dám tưởng tượng người này thực lực chân chính đến cùng có nhiều cường đại lúc này hắn cùng mọi người nói rồi ý nghĩ của chính mình đám người nghe được hắn muốn đem bọn hắn đi tiến giới chu bất hối bọn người phi thường cao hứng thâm viên c h i chủ cũng không sao cả nói ra t ố t vượt sâu sự t ì n h ta đã toàn bộ giải quyết đi nơi nào cũng không đáng kể ngươi đi đâu đại ca ta phải đi cái nào bạch đ i ề u cũng nói phu quân đi nơi nào ta liền đi nơi đó ta cũng đồng ý mọi người đạt thành nhận thức chung việc này thì dễ làm sau đó đám người t i ể u bắt đầu phân tích một phen muốn làm sao đem việc này làm tốt tiên giới ma thiên tông một tòa cầm tú phía trên ngọn núi lục như yên cất bước tại một mảnh trong rừng đảo giờ k h ắ c này khắp núi hoa đảo chính mở mỹ lệ cực kỳ tinh linh tuyết nhỏ tại lục như yên bên người bay lượn cũng xúc động nói chủ nhân thật x i n h đẹp a lục như yên hai xuống một mảnh hoa đảo trong miệng nhưng là khẽ nói nói mỗi khi hoa đảo nở rộ thời điểm ta t i ể u sẽ nhớ tới một người bây giờ không biết hắn thế nào rồi cũng không biết hắn đến cùng ở nơi nào bất quá ta biết chỉ cần hắn vẫn còn trung quy có một ngày hắn sẽ tìm đến ta tinh linh tuyết nhỏ không hiểu hỏi、giờ. chủ nhân người kia là ai hán sao một tia thanh phong thanh phong á thanh phong người đến cùng đ a n g ở đâu vậy thần quốc biên giới nơi thanh phong ấ y người cưới một chiếc thuyền lớn xuất phát nửa tháng sau bọn họ đi tới bị thần quốc chiếm l ĩ n h tiên giới nơi mới vừa tiến vào nơi đây tự có tuần tra thiên sứ điều tra làm bọn họ nhìn thấy thanh phong lệnh bại thời gian tất cả giật mình dù sao thanh phong loại thân phận này tại thần quốc địa vị rất cao rất nhiều kiểm tra thiên sứ nào dám hỏi dò rất nhiều đều là dồn dập cho qua thằng đến n à y một ngày thanh phong đi tới một tòa núi lớn ở ngoài dừng lại nơi đây tên là tiên sơn nơi này nổi danh nhất chính là hóa tiên trì đã từng từng cái thế gian giới tới người đều muốn đi tới hóa tiên trì lấy này tẩy đi phản thai thành tựu vô thượng tiên thể thanh phong tới đây mục đích tự nhiên là nghĩ muốn thông qua này hóa tiên trì đến hoàn thành cuối cùng luật sắc muốn biết năm đó hắn chính là cưới thông thiên bảo thuyền tới đây vẫn chưa tiến nhập hóa tiên trì qua nhiều năm như vậy tuy rằng hắn dựa vào thần công đại pháp cũng loại trừ trong thân thể rất nhiều t ạ p chất làm sao nhưng vẫn là không cách nào làm được trạng thái hoàn mỹ nhất tiến nhập hóa tiên trì nhưng là hắn cho tới nay mộng tưởng đây nay một lần hắn liền muốn hoàn toàn tại cái kêu hóa tiên trì bên trong ngâm một phen mới tốt hắn điều khiển thuyền lớn đi thẳng tới phía trên ngọn tiên sơn nơi này vẫn có chuyên môn thiên sứ tuần tra để phòng ngừa ngoại giới người đến giờ khác này bọn họ nhìn thấy thuyền lớn lập tức liền bay lên khi thấy thanh phong chờ một chuyến nhân tộc thời điểm lập tức giống như gặp đại địch càng có thiên sứ phát sinh tín hiệu cầu viện lấy triệu hoán càng nhiều hơn viện quân lại đây phong linh nhi nhìn thấy tình cảnh này nhưng là l ệ n h dên một tiếng cầm lấy thanh phong lệnh bài quay về những thiên sứ kia đưa tới thiên sứ đội trưởng nhìn thấy thanh phong lệnh bài đầu tiên là há hốc mồm tiếp theo chính là khó mà tin nổi thiên sứ đội trưởng âm thanh nghi ngờ nói ra tại sao sẽ là như vậy không có khả năng lệnh bài kia nhất định là ngụy tạo phong linh nhi lạnh dê một tiếng nói lớn mật ngươi có thể biết loại lệnh bài này chính là độc h ư u chính là thần kim chế tạo làm sao sẽ làm giả bên trên còn có đặc biệt thần quốc ấn ký nếu như ngươi xem không hiểu liền tìm cao cấp hơn những người khác tới đây quan sát đại nhân nhà ta nhưng là đường đường chính chính mười ba quân đoàn quân đoàn trưởng tu la danh hiệu chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe nói nghe được cái tên này những thiên sứ kia trong lòng ngạc nhiên dù sao tu la hai chữ bây giờ tại thần quốc nhưng l à như sống bên thai a thiên sứ đội trưởng cẩn thận quan sát liền thấy trên lệnh bài kia mặt một mặt khắc vẽ ra thần quyền đánh dấu một căn thần trượng hai bên là một đôi màu vàng cánh vai mặt khác một mặt khắc vẽ ra một hàng chữ nhỏ cùng hai chữ to thanh thành mười ba quân đoàn quân đoàn trưởng tu la thiên sứ đội trưởng sắc mặt biến đổi liên tục nhưng vẫn là bướng bình nói lệnh bài kia đúng là thật sự nhưng là ta không minh bạch vì sao ngươi một cái nhân tộc có thể làm được quân đoàn trưởng này tại thần quốc là căn bản không thể đồng thời ta nghe nghe tu la đại nhân cũng là thiên sứ a đám người minh mạch nguyên lai、like、người này dĩ nhiên tại xoắn suýt chuyện này thanh phong bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút sau lưng cánh vai tựu soạt một cái dò ra thân đến bốn đ ô i với màu sắc khác nhau cánh vai lập tức hiện ra ở rất nhiều thiên sứ trước mắt có một thiên sứ lập tức kêu sợ hay nói đúng rồi đúng là tu la đại nhân trong truyền thuyết tu la đại nhân chính là vô thượng thần linh chuyển thế cánh vai màu sắc không giống nhau bất quá khi đó hình như chỉ là trắng hắc ngân lúc nào thêm ra đến một đôi màu vàng cánh vai a tiếng nói của hắn vừa ra thiên sứ đội trưởng đám người n h o a n cái đã hiểu rõ cái gì trước 1484, cái dung của thất phu thiên sứ đội trưởng nhìn thanh phong trong lòng biết được đây là nhân gia tu vi lại tăng lên rất nhiều này mới bao nhiêu năm tu vi của người này tựu tăng lên như thế nhiều nghĩ đến tại thần quốc trong học viện cũng không có nhân vật như vậy đi nghĩ tới những thứ này hắn lập tức hết sức lo sợ một gối quỷ xuống nói thuộc hạ đáng chết không biết là đại nhân giá lâm tính xin đại nhân tha thứ nhìn thấy thiên sứ đội trưởng như vậy cái kêu một chuyến thiên sứ cũng đều rối rít b á i hạ bọn họ trong miệng hô to nói mời đại nhân thứ tội thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng không khỏi cảm thán quyền lợi chỗ lợi hại s a nghĩ chính mình năm đó bị thiên sứ bắt bây giờ nhưng là tình cảnh biến hóa chính mình chỉ bằng mượn một khối lệnh bài t i ê u đứng ở thế bất bại nhìn dáng dấp bất luận ngươi võ lực của giá trị lại cao cũng không có một khối này nho nhỏ lệnh bài hoặc giả nói là quyền lợi càng thêm hữu hiệu a từ này có thể thấy được ngày sau mình muốn thành công nhất định muốn có một cái cực kỳ to lớn thế lực mới được nếu không thì một mình v ẫ n khởi chiến đấu cuối cùng cũng chỉ là cái dung của thất phu a nghĩ tới những thứ này trong miệng hắn liền nói không sao các ngươi t ậ n chúng cương vị công tác chính là chúng ta tấm gương ta không chỉ có không trách cứ các ngươi còn phải thật tốt khen thưởng một、phen. phong linh nhi nơi này thiên sứ mỗi người khen thưởng hai viên tiên tinh phong linh nhi không hiểu nhìn về phía thanh phong trong lòng buồn bực đại nhân vì là gì rộng lượng như vậy dựa vào những thiên sứ này mới vừa khẩu khí không trừng phạt bọn họ là tốt lắm rồi bất quá nàng đương nhiên không có phản bác dù sao đại nhân mở miệng tất nhiên tâm h ý sâu sắc nàng cần phải làm là hoàn thành hắn bàn giao sự tình mà thôi nàng lập tức lấy ra tiên tinh cho rất nhiều thiên sứ p h â n phát lên nàng nơi nào biết thanh phong như vậy làm bất quá là thu mua nhân tâm mà thôi dù sao ngày sau hắn có lẽ phải thường xuyên xuyên qua nơi này chỉ có thu được một số người trung tâm hắn có thể đủ tốt hơn hành động đồng thời trong lòng hắn biết được có chút tiền xài nhìn như có chút lãng phí có lẽ tại ngày sau lúc nào sẽ đưa đến bất khả tư nghị tác dụng cũng không nhớ rõ hắn biết có đôi lời gọi là thu mua nhân tâm nếu quả như thật có thể sử dụng những thứ đồ này đến mua đến một ít trung thành cái kia cớ sao mà không làm đây chúng thiên sứ đạt được tiên tinh khen thưởng đều rất kinh ngạc cùng cao hứng đám người r ồ n r ậ p đối với thanh phong bái tạ một phen thiên sứ đội trưởng cũng là một cái lòng dạ sắc bén g ư ờ i hắn bái tạ một tiếng lập tức nói ra không biết đại nhân tới đây không biết có chuyện gì thanh phong nói ta đi dạo biên quan nhìn nhìn tình huống của nơi này có lẽ có lần này đi một chuyến trong tiên giới làm một số chuyện đi tiên giới thiên sứ đội trưởng kiếp sợ thanh phong đối với hắn gật gật đầu nói đúng làm chút so sánh chuyện cơ mật nghe được cơ mật hai chữ thiên sứ đội trưởng biết đây cũng không phải là hắn còn có thể tại tiếp tục hỏi tiếp sự tình thanh phong giờ khắp này lại nói ra ta tới này muốn đi và o hóa tiên chỉ một nhìn không biết được hay không đùa gì thế thanh phong chỉ là khách khí một loại mà thôi thiên sứ đội trưởng chỉ cần không phải ngốc đây đương nhiên sẽ không tự tuyệt hắn lập tức nói ra đương nhiên có thể chỉ là thuộc hạ không biết đại nhân tiến nhập nơi nào vì chuyện gì thanh phong cười n h ạ t một tiếng nói một chút việc nhỏ chẳng lẽ ngươi nghĩ biết thiên sứ đội trưởng nghe nói như thế trong lòng sợ hãi lập tức nói ra thuộc hạ không dám đại nhân tùy thời có thể tiến vào bên trong thanh phong lại một lần cảm nhận được quyền lợi mang tới chỗ tốt hắn hơi gật đầu nói tốt các ngươi tại ngoại vi tuần tra không cho bất kỳ người nào vào có thể biết thiên sứ đội trưởng cung kính nói ra thuộc hạ biết được thanh phong không nói gì nữa liền nhanh chân hướng về hóa tiên chỉ bên trong đi đến thiên sơn đỉnh có một phương tròn khoảng mười mấy triệu ao cái ao này giờ khắc này bị một tầng cấm chế bao vây tốt tại cấm chế này chỉ là một cái phép che mắt mà thôi cũng không có lực sát thương gì thanh phong đám người tới đây đi vào trong cấm chế liền thấy cái kia một ao ao nước bên cạnh có một đá tảng đứng sừng sững trên viết ba cái tăng thương xưa cũ chữ lớn hóa tiên chỉ. phong linh nhi cảm thán nói thực sự là không n g h i tới đã cách nhiều năm ta còn có cơ hội nhìn thấy này một ao ao nước tưởng tượng năm đó tiên giới bao nhiêu bá thiên tuyệt địa tu giả từ đây lộ sát phàm mà ra thành cựu vô thượng tu vi a bách xuyên đúng đây đúng đấy của chúng ta những các tổ tiên kia đều từng ở đây trong ao nước rút đi phạm thai đây thanh phong nhìn về phía đám người nói tốt các ngươi ở đây làm hộ pháp cho ta ta muốn đi vào này hóa tiên trì bên trong rút đi trên người tạp chất thành tựu hoàn mỹ thân thể t h ầ n tiên đám người lập tức phân ngồi tứ phương vì là thanh phong thủ hộ lên tại ngoại vi càng l à c ó rất nhiều thiên sứ không ngừng t u â n phòng một tiểu thiên sứ hỏi do thiên sứ đội trưởng nói đội trưởng tu la đại nhân đến cùng muốn làm gì làm cho thần thần bí bí chúng ta cũng không thể kiểm tra có thể hay không có vấn đề gì đây thiên sứ đội trưởng liếc mắt nhìn người này nói h ử đại nhân vẫn phải làm sự tình chúng ta không cần quan tâm này tu la đại nhân cùng trong đồn đãi như vậy lánh khóc vô tình đúng là bất đ ộ n g người này không cao ngạo giá trị cho chúng ta tốt đẹp kết giao dù cho tại đại nhân trong lòng lưu lại một tia đẹp ấn tượng tốt cũng tốt có lẽ ngày sau lúc nào nhớ tới chúng ta cựu có thiên đại vinh quang già thân đây tiểu tử không nên nhiều suy nghĩ gì chức trách của chúng ta chính là bảo vệ cẩn thận nơi này bảo vệ cẩn thận đại nhân chuyện còn lại không cần chúng ta quan tâm một khi có chuyện cũng có nhân ra đ ẩ y không đáng chúng ta xuất đầu đã hiểu sóng tiểu thiên sứ hơi gật đầu cái hiểu cái không nói ra ân hình như minh bạch thiên sứ đội trưởng nhưng không tại cùng hắn dông dài mà làm ắ t lộ ra vẻ trầm tư nhìn về phía hóa tiên trì cũng không biết trong lòng hắn đến cùng đàn suy nghĩ gì thanh phong giờ khắc này đứng ở ao nước trước nhìn cái k i a một ao có chút nửa trong suốt nước trong lòng cũng có từng tia sự kích động đón lấy hắn không chút do dự bay vào trong đó rơi vào trong nước trong khoảnh khắc hắn cảm giác mình thân thể trợt bắt đầu hòa tan ra làn da của hắn huyết nhục toàn bộ tiêu tan sạch hắn đầu tiên là kinh hoàng lập tức nghĩ đến này hóa tiên trì chính là hóa đi phản thai hẳn là sẽ không đối với hắn có gây thương tích hại đi đồng thời hắn cũng không cảm giác được cái gì đau đ ớ n trái lại cả trong lòng hắn chấn định xuống đến tốt tại xương của hắn đầu không có bị hòa tan có lẽ là hắn thân thể đặc thù nguyên nhân đi nếu như hắn biết bất kỳ người nào vào toàn bộ thân thể đầu tiên là dung hóa điệu cũng không biết sẽ làm thế nào cảm tưởng đây lúc này hắn có thể đủ nhìn thấy chính mình thân thể chỉ có xương c ố t cùng trái tim vẫn còn còn dư lại đã toàn bộ đều biến mất sau một khác hắn cũng cảm giác một luồng năng lượng khổng lồ bắt đầu t ẩ m bổ hắn thần hồn hắn thần hồn vốn là vô cùng mạnh mẽ như vậy hùng hậu lực lượng để hắn thần hồn càng cường đại hơn hắn điên cuồng hấp thụ này cố lực lượng chỉ là cảm giác như vậy còn không đã quyển chính là vận chuyển thái thượng vòng tình lục đến. vô cùng vô tận lực lượng nhất thời bị thái thượng vong tình lục hấp xả mà ra dĩ nhiên hình thành một luồng vô cùng mạnh mẽ năng lượng xông lên giữa không trung thiên sứ đội trưởng đám người nhìn thấy tình cảnh này tất cả giật mình trong lòng buồn bực này tu la đến cùng làm cho cái nào ra không ra thiên sứ đội trưởng lập tức phân phó mọi người không muốn nghĩ nhiều nhất định là tu la đại nhân nghĩ muốn mượn dùng này hóa tiên trì tu luyện cái gì tuyệt thế công pháp Trước tảng, thanh tính ra người bạch chuyển cũng ngạc đại đạo nền tảng. Bạch điều chuyển đầu động đến kinh phong nền nhìn sang, ngây bị làm phong linh nhi một mặt t r ò n váng chỉ là cảm giác năng lượng đó thật cường đại đáng tiếc nàng loại này thiên n h â n chính là tiến nhập hóa tiên chỉ cũng vô dụng đồng thời còn có nguy hại cho nên nàng chỉ có thể trông mà thèm ước ao mà thôi bách xuyên sao không là giống nhau ý nghĩ chính là chu bất hối cũng là thiên nhân thân thể căn bản không cách nào tiến nhập hóa tiên chỉ bên trong thế nhưng nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hắn hiểu nhầm chẳng lẽ tiến nhập hóa tiên chỉ đều muốn làm ra động t ĩ n h lớn như vậy không thành bọn họ nơi nào biết người khác tiến vào chỗ này chỉ là yên lặng nghỉ ngơi bảy ngày rồi rời đi nay thanh phong vội vặn kém một chút đem hóa tiên chỉ đều muốn dằn vặt phế bỏ lại nhìn thanh phong chỉ cảm thấy ở tại đây tu luyện thái thượng vong tình lục quả thực chính là làm nhiều c ô n g biết không quả thực chính là cực kỳ thoải mái mới đúng hắn công pháp dĩ nhiên thật nhanh dâng lên bất quá có thể là hóa tiên chỉ cảm giác được cái gì một luồng to lớn phong ấn lực lượng mà tới thanh phong thái thượng vong tình lục tự bị phong ấn lại không cách nào vận chuyển nhưng chính là này một hồi thời gian hắn thái thượng vong tình lục tựu tinh tiến rất nhiều bù đắp được hắn tu luyện trăm năm thành quả thanh phong trong lòng làm sao có thể không thích thú cảm giác tu vi bị phong hắn chỉ có thể đàng hoàng để cái t i ê hóa tiên chỉ ao nước ẩn ngưỡn phách hắn có thể đủ cảm giác hồn phách của chính mình càng thêm chất p h á t không nớt chờ hắn tại trong ao ngốc đến thứ tư ngày thời điểm hắn mới minh bạch thì ra là như vậy hắn thần hồn đầy đủ cùng cả người hắn một loại lớn nhỏ mà xương của hắn đầu trong mấy ngày nay cũng tống ra sau cùng t ạ p chất biến óng ánh trong suốt lên chỉ có trái tim của hắn nhìn thấy được cũng không có quá biến hóa rõ ràng bất quá hắn vẫn có thể cảm giác được trái tim dường như cũng trở nên càng thêm t i n h kết h lên lúc này cơ thể hắn bắt đầu sinh trưởng vô số huyết n h ụ c da rẻ lần nữa bám vào tại xương của hắn trên đồ mặt Này cũng h sinh huyết nục ra rẻ、so、với trước đây càng thêm chặt chẽ rất nhiều, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, chính mình thân thể đã lộ ra hoàn mỹ nhất một mặt. Nghĩ đến tình huống như thế, đối với ngày sau tu thành càng thêm hữu hích ú t tân trước rất một mặt. tu đây nục càng ràng đến ngày càng nơi so sau với giác đối với có cảm được, ra rẻ rõ ra đủ đã đi. mỹ lộ chính là thời khắc này trong đầu của hắn đ ố n g nhiên hiện ra thiên thư mật quyển đến những thiên thư mật quyển kia văn tự từ quyển thứ nhất bắt đầu mãi cho đến quyển thứ ba chúng nó tại thanh phong trong đầu vờn quay ra thanh phong nhìn những mật kia quyển chữ viết phía trên đ ỗ n g nhiên trong lòng có cảm giác hắn phát hiện mình ở đây trong ao nước dĩ nhiên đối với những văn tự này lý giải lại lại có một số khác biệt n à y thiên thư mật q u y ể n bất đồng và khác chính là đạo pháp quy tắc chung đại đạo nền móng thạch một loại mỗi người đối với này lý giải đều không bình thường từng cái giai đoạn đối với nó lý giải cũng không giống nhau nó chính là thần kỳ như thế dường như thiên biến vạn hóa nhưng lại là nhất thành bất biến huyền bí chỗ để người nhìn mà than thở đây chính là thiên thư mật q u y ể n lợi hại cùng chỗ thần kỳ thời khắc này thanh phong dĩ nhiên đối với mật q u y ể n lại có một số khác biệt kiến giải loại này kiến giải càng thêm thâm ảo không ngớt trên người hắn vào lúc này cũng bắt đầu có màu vàng hào quang bốc lên soi sáng tư phương theo hắn đối với thiên thư mật quyền càng, càng, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ những kim quan g kia đột phá cấm chế bao phủ t ứ phương diện tích càng ngày càng lớn tắm rửa ở đây giữa kim quan g dĩ nhiên để nhân tâm cảnh cũng bắt đầu thông lên phong linh nhi đám người cách gần đây trong lòng nhất là thông suốt nàng trước đây bất đắc kỳ giải sự t ì n h chợt bắt đầu hiểu ra lên cấm chế ở ngoài những tuần thú kia thiên sứ giờ khác này tại giữa kim quan g cũng là t h ả n phục phi thường bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được chính mình sức hiểu biết bắt đầu nhanh chóng dâng lên đối với một ít công pháp cùng tu vi cũng bắt đầu thông suốt lên giữa kim quan thanh phong về tinh thần càng là tăng lên một cái độ cao hắn tập hợp thiên thư mặt quyển đối với tất cả công pháp đều tìm hiểu một lần càng là được ích lợi không nhỏ cuối cùng hắn còn đem thần chiếu công lại cắt tiệm một lần để chi biến được càng thêm hoàn mỹ lên đồng thời hắn đối với nói phật ma ba nhà công pháp nhìn càng thêm thông suốt lên tự hình như kém như vậy một điểm điểm là hắn có thể tìm hiểu ra càng thêm vật bất đồng đáng tiếc là lúc này hết thầy đều bình tĩnh lại cơ thể hắn rốt c ụ c hoàn toàn thành hình n h ữ n g trên thiên thư kia mặt văn tự cũng đùng một cái bắt đầu vỡ v ụ n ra đạo mắt cựu không thấy bóng dáng trong lòng hắn thầm kêu một tiếng đáng tiếc nếu như tại cho nhiều hắn một chút thời gian có lẽ hắn có thể đủ tìm hiểu ra thứ càng lợi hại hơn cũng không nhớ rõ đây giờ k h ắ c này hắn mở mắt ra vô số màu vàng hào quang bắt đầu thu lại ra bất quá trong chốc lát khắp núi hào quang t h u toàn bộ đều trở về đến rồi trên người hắn phong linh nhi đám người cũng đều giật mình tỉnh lại trên mặt của bọn họ đều có một loại cảm giác chưa thỏa mãn đáng t i ế c theo kim quang tiêu tan bọn họ cũng từ cái tia loại thiên nhân hợp nhất giống như trong cảnh giới tỉnh lại cái tia loại cảm giác thông s u ố t cũng biến mất theo không thấy vòng ngoài những thiên sứ kia cũng giống như thế thiên sứ đội trưởng mở mắt ra nhìn về phía cái tia hóa tiên chỉ nơi chỉ nghe trong miệng hắn nói nhỏ nói này tu la đại nhân thật là không như bình thường tu luyện bên trong lại có thể dùng chúng ta cũng trở nên tâm linh long lanh nhân vật như vậy có lẽ không bao lâu nữa thần quốc t i ự u sẽ xuất hiện một nhân vật không tầm thường đây nhìn dáng dấp cũng thật là muốn cùng vị đại nhân này tốt đẹp đánh một chút giao đạo ngày sau có thể thật sự có thể có này đạt được một vài chỗ tốt đây thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút t i ự u xuất hiện ở hóa tiên trị ở ngoài giờ khác này hắn thân thể đã thành t i ự u hoàn mỹ thân thể ngày sau tu luyện càng là làm chơi ăn thật trong lòng hắn thích thú tự không cần nhiều lời bạch điệu chạy tới nói chúc mừng người a phu quân chú bất hối cũng nói ngũ đệ nghĩ đến ngày sau tu vi của ngươi càng thêm không thể đo lường thâm viên c h i chủ không ngừng gật đầu nói không sai không sai này a o nước cũng thật là có hay không so với thần dị chỗ đáng tiếc ta vượt sâu thể không cách nào tiến vào bên trong thực sự là đáng tiếc c a phong linh nhi cùng bách xuyên tự nhiên đều đến chúc mừng mà nơi đây chân chính chỗ tốt cũng chỉ có thanh phong trong lòng m ì n h b ạ c đi hắn cùng mọi người nói một chút lời tựu lại nói ra tốt rồi sau cùng chuyện này ta cũng đã hoàn thành tiếp theo chúng ta thật muốn đi trong tiên liên giới thâm viên tri chủ nói vậy còn chờ gì ta nhưng là không thể chờ đợi đây Đám đi người ra chỉ m c ế t là này mấy trăm năm qua tiên giới nhưng vẫn sóng lớn mãnh liệt chiến loạn không ngừng đã từng mỹ hảo vô cùng t i ê n giới cũng lâm vào tảng tạo bên trong thiên đình đã ngạ bài bọn họ không ngừng chấn áp các đại môn phái thiên kiếm tông chỉ còn trên danh nghĩa những năm gần đây cùng thiên đình tuy rằng chiến đấu liên miên đáng tiếc là đệ tử trong môn phái đã phân tán các nơi càng ngày càng ít trước một n h t i h i ê n ma s á t c ơ cổ thiên kiếm tông tuy rằng vạn cổ đại phái đệ tử cũng là trung thành không ngớt làm sao nó đối mặt nhưng là thiên đình còn có càng thêm cổ xưa x ỉ n giáo phật môn toàn bộ thiên kiếm tông tông môn đều đã bị đánh tan cảnh thiên kiếm tông đệ tử tư tán ở toàn bộ trong tiên liên giới bọn họ có thể làm cũng chỉ là không ngừng tạo thành một ít nhỏ tổ chức để sau đó có một ngày phản công thiên đình mà thôi làm thiên kiếm tông tông chủ cùng môn bên trong mấy đại trưởng lão tại một hồi tuyệt thế đại chiến phía sau này chút người t i ể u toàn bộ đều biến mất ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào l à b ọ n mình chạy trốn vẫn là bị bắt thiên kiếm tông duy nhất để lại trưởng lão ngộng thần thông cũng mang theo một đám đệ tử tinh anh trốn đến rồi tiên giới mật điệu bên trong không có người biết bọn họ cụ thể ở nơi nào ngươi cho rằng như vậy thì kết thúc rồi hả không đây chỉ là tiên giới loạn mới vừa bắt đầu vạn tiên minh tinh ngôn ma tiên tông đều thu vào đến tự thiên đình chiếu lệnh bọn họ nếu như không phù hợp quy tắc phục tiên đình chờ đợi bọn họ đúng là hủy diệt hạ tràng dù là ai cũng không nghĩ ra thiên kiếm tông loạn còn chưa triệt để l ắ n g lại thiên đình giống như này cấp bách nghị muốn tiêu diệt sau cùng ba thế lực lớn từ n à y ba thế lực lớn không thể khuất phục hôn loạn liền như vậy bắt đầu có lẽ không bao lâu nữa một hồi càng thêm kinh thiên động địa chiến tranh cựu muốn bắt đầu cũng chính tại thời khắc này thanh phong mang theo đoàn người rốt cuộc đã tới trong t i ê n giới thanh phong mấy người một đường trên bị không ngừng đề ra nghi vấn có thể nhìn thấy thiên đình phái ra vô số người đang lục xoát thiên kiếm tông dương nhiệt một khi phát hiện cũng sẽ bị bắt đi hoặc là ngay tại chỗ đánh chết thanh phong cũng không nghĩ tới hiện tại tiên giới sẽ hôn loạn như thế bất đắc dĩ bọn họ cuối cùng chỉ có thể trước tiên tại tiên giới biên giới ngừng lại thượng nghiêu thành trong thành nhân khẩu ngàn vạn chính là tiên giới biên giới lớn nhất một chỗ t i ê n thành thành này nhiều năm qua náo nhiệt phi phạm nhưng là bởi vì t i ê n giới loạn để thành này cũng sẽ không như lấy trước kia giống như phun hoa thanh phong mấy người tìm một cái khách sạn ở lại hắn bây giờ trong lòng lo lắng nhất vẫn là tiểu hạt và người n cũng không biết bọn họ thế nào rồi hắn càng là đang nghĩ nên làm gì đi tìm đến bọn họ tiên giới quảng đại vô biên tạm thời hắn cũng không có cách nào tìm được tiểu hạt bọn họ năm đó thái quá vội vàng tiểu hạt tuy rằng cho hắn một bức bản đồ nhưng là hắn nhưng bất hạnh cho bị mất đi được ghê tầm là năm đó hắn cũng không nhìn nhìn bản đồ vì lẽ đó căn bản không biết các nàng điểm dừng chân việc này cũng chỉ có thể chờ chút nhìn tuy rằng không cách nào tìm được tiểu hạt đám người thế nhưng thanh phong nhưng biết một người nhất định sẽ trong đó người này đương nhiên chính là lục như yên thanh phong tin tưởng bất luận ai cũng không có chỗ đặt chân lục như yên cũng nhất định sẽ tại ma thiên tông còn có m ạ c h hồng trần có lẽ nàng cũng sẽ tại xiển giáo bên trong dù sao hạ giới những tông môn kia cũng đều là x i n giáo phân tri hiện tại hai người này đã là hắn đầu mối duy nhất trong lòng hắn xoan s u í đến cùng cần phải đi trước tìm ai m ạ c h hồng trần hành tung bất định tại xiển giáo sát xuất năm năm nhưng ưu điểm như là mình có thể rất thoải mái đánh vào trong đó chỉ cần mình đổi tên đổi họ không có người sẽ biết thân phận của hắn lục như yên tại ma thiên tông sát xuất tuy rằng rất lớn thế nhưng nàng chính là vô thượng thánh nữ thân mình muốn tiếp cận nàng rất khó không nói chỉ sợ hai người như vậy nhận quen biết sẽ cho nàng mang đến vô cùng một p h i ề n dựa vào tính cách của nàng thật sợ làm xảy ra chuyện lớn gì đến mà điểm trọng yếu nhất chính là hắn nếu có thể đánh vào đến xiển giáo bên trong có lẽ có cơ hội tiến nhập thiên đình lấy này đến giải cứu kim mẫu vội vã mấy trăm năm đi qua chính mình tiêu dao thế gian Nhưng là sau đó một quãng thời gian mấy người phân đầu hành động chuyên môn tìm hiểu liên quan với tiên giới tình báo rất nhanh thanh phong đám người tự đối với nơi này hiểu rõ rất nhiều tỷ như gần đây hơn trăm năm đến một cái lại một cái thế lực cọc thời trong đó nổi danh nhất chính là luân hồi điện chỉ là luân hồi điện chủ thần bí mật phi thường đám người chỉ là nghe tên tuổi không gặp một thân luân hồi điện sở dĩ nổi danh nhất vẫn là cùng tài sản sự nghiệp của bọn họ có liên quan bọn họ danh nghĩa có hai đại sản nghiệp một cái là thiên bảo lầu một cái là vạn thiên cắt nay hai đại sản nghiệp mỗi một ngày tiên tinh nước c h ả y vô số vì lẽ đó luân hồi điện phi thường có tiền đúng là này điện phi thường biết điều liên quan với bọn họ thế lực cái khác tin tức rất ít ở bên ngoài trừ luân hồi điện còn có cái gì thiên kiếm liên minh thiên địa liên minh dù sao cũng những thế lực nhỏ này tên đa dạng loại loẹt đều là thiên kiếm tông cùng thiên địa tông còn để lại những người kia sáng lập làm sao những thế lực này thực lực nhỏ yếu cũng không nổi lên được cái gì do sóng thông thường bọn họ nơi đều rất bí mật thiên đình cũng cầm những thế lực này không có cách nào dù sao tiên giới thái quá q u a n đại thiên đình t a y còn không cách nào r ô i đến bất kỳ địa phương nào chỉ có thể mặc cho bọn họ dã man sinh trường đi xuống mà tại xiển giáo cùng trong thiên đình không ngừng xuất hiện thanh danh tung tăng người đến t ỷ như thiên đình một trận chiến thành danh lâu năm danh tướng cự linh thần lấy sức một người đánh rết tứ phương mới lên xuất sắc đạm đại linh không cùng đại tuyển huynh mọi hai người xiền giáo gần đây huênh hoang chính thịnh mười hai thái ớt kim tiên này mười hai thái ớt kim tiên mỗi cái pháp lực siêu còn vô cùng lợi hại nghe được từng cái tin tức tập hợp thanh phong không khỏi thán phục này trong tiên giới thật là thay đổi thất thường a đáng t i ế c là chính mình nhận thức những người kia cũng đều là một điểm tin tức không có đang lúc mọi người nghị luận ẩm ý thời điểm thâm viên c h i chủ hấp tấp đã trở về hắn liên tiếp biến mất nhiều ngày sắp tới t i ể u cao h ư n g nói với mọi người các ngươi có biết hay không thiên ma s á t ướp cổ muốn xuất thế gần đây bên ngoài đều chuyển ẩm lên rồi thanh phong đám người không hiểu hỏi do thiên ma xác ướp cổ là cái gì cùng mọi người có quan hệ hạ đương nhiên có quan hệ thiên ma s á c ướp cổ chính là hồng hoang thời điểm cường giả tuyệt thế hắn thi thể bất tử bất diệt nghe chỉ cần tìm được nó thi thể có lẽ liền như vậy có thể tìm hiểu vô thượng đại pháp đồng thời hắn tu có thiên ma giải thể đại pháp phương pháp này chỉ cần tu luyện thành công tương đương với nhiều một cái mạng thời khắc mấu chốt giải thể mà đi chính là tiên vương đều bắt người không có cách nào quan trọng nhất là nghe nó hai con mắt chính là hai cái hậu thiên trí bảo biến thành một cái cực âm một cái cực dương chính là thế gian bảo vật tuyệt thế trọng yếu nhất là bảo vật này trên điêu khắc tuyệt thế thần thống bị mọi người xưng là âm dương bảo điển nghe chỉ muốn chiếm được cặp mắt t i ự u có thể tìm hiểu này thần thông lấy này tu luyện vô thượng đại pháp đồng thời cái kia âm dương trí bảo thế gian ít có không biết bao nhiêu người sẽ điên cùng đây thanh phong đám người không nghĩ tới một cái thiên ma s á c gớp cổ dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy tác dụng nếu như đạt được cái kia c ổ thi thể chẳng phải là nói đạt được một bảo tàng khổng lồ lô láo lục la cùng cho tới đi x u y n giáo sự tình cũng không nhất thời vội vã dù sao mấy trăm năm thời gian đều tới rồi cũng không kém một đoạn này ngày tháng nghĩ thông suốt những chuyện này hắn lập tức hỏi thăm có thể biết thiên ma s á c ướp cổ ở nơi nào xuất thế thâm viên chi chủ nói t i ể u biết ngươi tất nhiên sẽ cảm giác hứng thú nghe cách nơi này không xa tiên h ma hẻm núi lớn có ma thi huyện ảnh xuất hiện nghĩ đến không bao lâu nữa cái kêu ma thi có lẽ t i ể u sẽ r á n g lông có lẽ sẽ mở ra mật địa cũng không nhớ rõ dù sao cũng có rất nhiều loại khả năng thiên ma hẻm núi lớn thanh phong không hiểu nhìn về phía một bên phong linh nhi phong linh nhi lập tức liền lấy ra một tờ địa đồ đến bắt đầu cha xem ra bất quá trong chốc lát nàng liền chỉ trên bản đồ một cái to lớn khe nức nơi nói ra nơi này chính là tiên ma hẻm núi lớn cách chúng ta nơi này bất quá một triệu dặm mà thôi thanh phong nhìn thấy trên bản đồ đánh dấu hơi gật đầu nói nơi này có thể có khác biệt gì chỗ phong linh nhi nói này tiên ma hẻm núi lớn trong truyền thuyết là thái cổ chiến trường có vô số cổ thần cùng ma thần ở đây chiến đấu nếu không phải là tiên giới vốn là giám chắc cực kỳ sớm đã bị bọn họ đánh vỡ v ụ n hết chính là như vậy cũng có vô số cổ thần cùng ma nga xuống trực tiếp đem nơi nào sẽ rách ra trở thành hôm nay trong mắt mọi người thấy tiên ma hẻm núi lớn trước đây còn luôn có người trước đi nơi nào thám hiểm chỉ bất quá nơi nào có quá nhiều không biết nguy hiểm ngã xuống rơi mất rất nhiều người vì lẽ đó nơi nào cho tới nay đều được gọi là thứ hai cấm địa thanh phong thứ hai cấm địa nơi nào lại là thứ nhất cấm địa đây phong linh nhi truyền thuyết thứ nhất cấm địa tên là t i ê n thư nơi nào có tiến vào không ra phàm là có thể từ nơi nào người đi ra ngoài không có chỗ nào mà không phải là người mạnh nhất tồn tại bách xuyên cảm thán nói lại vẫn có nơi như thế này nghĩ đến bên trong nhất định hết sức nguy hiểm đi phong linh nhi dĩ nhiên bên trong nguy hiểm chúng ta không thể nào tưởng tượng được bằng không chúng ũ n g sẽ k ta t hiện tại loại thân phận này vẫn là mau nhanh nhận dấu tốt có lẽ cái nào một ngày chiều gió thay đổi chúng ta khởi nghĩa vũ trang còn được hiện tại sao chỉ cần giữ được tính mạng là được rồi ngươi có thể biết thiên đình là dạng gì tồn tại chúng ta ở trong mắt người ta bất quá là sâu kiến mà thôi tông môn như vậy nhiều đại lão đều không có tránh được k i ế p số t i ê u bằng thực lực của chúng ta tốt đẹp cùng tại đại nhân bên người có lẽ còn có thể bảo đảm mạng nhỏ lưu này hữu dụng thân ngày sau có hành động cũng không nhớ rõ bách xuyên không nghĩ tới phong linh nhi một điểm cũng không gấp bức bách tâm tình xem ra truyền n g ô n là thật thiên địa tông đệ tử đại đa số đều không có lòng trung thành bọn họ nơi nào biết thiên kiếm tông đệ tử tâm tình vào giờ khắc này đây nói thật hiện tại hắn thật nghĩ xuyên vào một đôi cánh vai lập tức trở lại thiên kiếm tông nhìn nhìn nơi nào hiện tại đến cùng là bộ rắn gì g bất quá này chút cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ thôi trong lòng hắn đương nhiên minh bạch chỉ có cùng sau lương thanh p h o n g có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất thanh phong thực lực mọi người rõ như ban ngày đồng thời nếu như không có thanh phong hắn cùng phong linh nhi đã chết từ lâu vì lẽ đó bất luận xuất phát từ mục đích gì Hắn đều phải muốn đều lưu trong ạ i thanh p lòng i mới được đối với sư môn của hắn hắn không có thể t ngừng y phát ra lời thề thanh phong nhìn thấy hắn lên người vỗ một cái vai hắn vai nói ra bách xuyên đang suy nghĩ gì đấy chúng ta quyết định hiện tại tự xuất phát ngươi có ý gì bách xuyên này mới phản ứng qua thần đến lập tức gật đầu nói ta đương nhiên phải cùng tại đại nhân bên người đám người không có nghĩ nhiều thu thập một phen liền như vậy xuất phát thanh phong thả ra thiên hà chiến hạm này chiến hạm uy vũ không lớt một đường l á i qua một ít tán tu đều rối rít tránh thoát đùa gì thế có thể mở loại chiến hạm này thông thường đều thực lực người mới có thể làm lên một ít tán tu nơi nào có thể t r e o chọc nổi á p vì lẽ đó thanh phong một đường thông suốt đám người chỉ dùng một ngày thời gian t i u vượt qua một triệu dặm khoảng cách đương nhiên này còn chưa phải là thiên hà chiến hạm toàn lực đi tốc độ đứng tại trên thuyền lớn có thể nhìn thấy phía trước một mảnh to lớn hẻm núi hẻm núi rất dài dĩ nhiên vượt qua mười mấy vạn dặm khoảng cách Có thể rất thu nhiều là người ồ vậy là ai dĩ nhiên như vậy bá đạo trực tiếp đem thiên đ ỉ n h chiến hạm cho ra phong linh nhi một mặt kinh ngạc chỉ vào phương xa nói trên thuyền đám người phóng tầm mắt nhìn sang liền thấy phía trước mười mấy dặm ở ngoài một chiếc quái vật khổng lồ đập vào mi mắt dĩ nhiên là một chiếc d à á i vật khổng lồ đập v à mi mắt r ĩ nhiên là một chiếc quái vật không lơ lửng chiến hạm nhìn thấy được uy vũ không nớt khí thế bàn bạc bách xuyên lạnh rên một tiếng nói thiên đ ỉ n h người cũng quá mức rêu rao đi cứ như vậy dòng chống khua c h i ế đến chẳng lẽ là muốn nói cho mọi người bảo vật là bọn họ thực sự là cười não chu bất hối nhưng một mặt trầm tư nói ra thiên đình tiêu căng như vậy tới đây cũng không đơn giản chúng ta vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng thâm viên chi chụp nhưng là mặt coi thường v ẻ bạch điệu cũng là dáng vẻ không sao cả chỉ có thanh phong hơi gật đầu nói tân tam ca chúng ta lấy bất biến ứng và biến lúc này lại nhìn chiếc thuyền lớn kia nhanh chóng đối với bọn họ lái tới rất nhanh hai thuyền t i u giao nhau mà qua thanh phong đám người đứng tại đầu thuyền đúng dịp thấy cái kia trên chiến hạm có mấy trăm tên thiên binh đứng tại trên thuyền lớn tại thuyền lớn ở giữa nơi có một cung điện to lớn trước cung địa phương trên giáo trường một to lớn gỗ lê trước b à n một thân xuyên kim giáp nam tử đang nâng chén uống rượu người này mày kiếm mắt sao dài là một nhân tài đáng tiếc trên mặt nhưng c ó một luồng tối tăm vẻ giống như là bị cái gì khí một loại răng d ớ p thuyền lớn cột buôn bên trên mang theo một mặt thiên đ ỉ n h cờ xí tại cái kia cờ xí bên cạnh có một cái thật to chu trước cờ lúc này cái kia người trợt có cảm giác tự chuyển đầu nhìn về phía thanh phong đoàn người làm hắn ánh mắt xẹt qua bạch điệu thời gian nhưng là tinh quang lóe lên có thể nhìn thấy trong mắt của hắn có một luồng không nói ra được hào quang lóe lên tự hình như thợ săn thấy được thú săn một loại răng lập tức liền thấy hắn cái kia tối tăm trên mặt nhất thời quay về bạch điệu lộ ra một cái khó được tiêu d u n g đến chủ yếu nhất là hắn ánh mắt một nhìn chính là đối với bạch điệu có ý đồ còn kém lớn tiếng gọi ra lúc này trên chiến hạm một cái quân tướng bộ dáng người đến gần cái k i a người âm thanh quyến du nói ra tiểu chu đại nhân chẳng lẽ ngươi coi trọng cô gái kia nếu quả là như vậy chúng ta có thể tìm chút lý do đem bọn họ chặn lại tiểu chu đại nhân nhưng là ta bị nợ nụ cười nói không đ ổ i này chút người rõ ràng chính là vì thiên ma sát gớp cổ mà đến dù là bọn họ cũng chạy không thoát chúng ta hay là trước hoàn thành tuần tra nhiệm vụ lại nói nói thật cái tia tiểu nữ tử cũng thật là trời sinh vư vật chính là ta cầu mãi không được người dáng rất đây quân tướng nói nếu đại nhân có ý định vẫn là sớm một chút động thủ tốt miễn đạt được miệng con vị tại bay nhỏ chu công tử lạnh dên một tiếng nói sợ cái gì bằng ta nhỏ chu công tử danh hiệu nữ nhân nào dám to gan không theo bất quá sao loại nữ nhân kia ta còn không thích ta liền thích cái kia loại cương liệt một chút vừa rồi cô gái kia quả nhiên thỏa mãn ta hết thể viễn tướng đây nói tới chỗ này hắn một khẩu tiểu uống vào rượu mạnh trong ly thanh phong nhìn về phía phong linh nhi hỏi thăm người kia là ai phong linh nhi nhìn cái kia cờ xí không khỏi lắc đầu nói ta còn thực sự là không biết có lẽ là những năm gần đây gần đây quật khởi thiên đình tân tú cũng không nhớ rõ bách xuyên một mặt phẫn hận nói đám này thiên đình người càng ngày càng cuồng ngạo cùng trong mắt không người chu bất hối sắc mặt cũng không dễ nhìn hắn lạnh rên một tiếng nói người này vừa rồi ánh mắt không quen không biết ngày sau có thể hay không tìm chúng ta phiền phức ca thâm viên c h i chủ nói một cái nho nhỏ kim tiên m à thôi tự làm cho lớn như vậy d á n g vẻ thực sự là há có này lý nếu như tên kia dám tìm chúng ta không thoải mái ta không phải được đem hắn đánh thành bánh thịt không thể bạch điểu cười ha ha nói đại ca ngươi có thể thật b u ồ n c ư ờ i một cái tiểu tử m ạ thôi cần gì phải chấp nhận với hắn thanh phong cũng không nói chuyện nhưng dù sao là có một loại dự cảm xấu hắn chỉ là hy vọng những tên kia không nên tìm chuyện bằng không hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h thiên đình thì lại làm sao nếu không phải là bị thiên đình làm hại hắn nơi nào lại sẽ rời đi nơi này mấy trăm năm thời gian đây tránh n ẽ nhưng không đại biểu hắn thật sự sợ thiên đình nghĩ tới những thứ này trong mắt hắn không khỏi lộ ra hai đạo sắc bén hào quang tiên ma hẻm núi lớn giờ khắp này vô cùng náo nhiệt vô số n h â n tộc tinh anh đều tới đây tham gia trò vui dường như tiên giới thịnh hội một loại rất nhiều người đều sẽ gần đây tại hẻm núi bên rừng lại chờ đợi càng nhiều người cũng sẽ tiến nhập trong hẻm núi tìm kiếm cơ duyên nhân tộc nhất thích tham gia náo nhiệt thi người một nhiều từ từ tiệu tụ tập cùng nhau làm cho căn cứ cũng càng ngày càng lớn tại căn cứ bên trong có chút đầu góc buôn bán người đã bắt đầu bày lên hàng rong bán chính mình không sử dụng đồ vật này để căn cứ càng náo nhiệt hơn lên tại căn cứ nơi danh giới trên một tảng đá lớn nơi này có hai cái hòa thượng hòa thượng ngồi đối diện một nam một nữ nam x o á i khí nữ xinh đẹp chỉ nghe cái kêu hòa thượng mở miệng nói ra thực sự là không nghĩ tới các ngươi hai cái cũng tới này đạm đài linh không đạm đài tuyển nhiều năm k h n g gặp thanh danh của các ngươi nhưng là càng ngày càng lớn lên có thể nói thiên đỉnh nhân tài mới xuất hiện a đ ạ m đài linh không cười n h ạ t một tiếng nói giáp viễn giáp tâm nguyên lai là hai người các ngươi chúng ta mấy người cùng nhau không cần nói những lời khách sáo này chỉ là để cho chúng ta bất ngờ chính là hai người các ngươi vì sao cũng tới này đây này thiên ma s á t ướp cổ đối với các ngươi tới nói cũng hữu dụng nơi không thành giáp viễn hơi gật đầu nói ngươi cũng có thể biết cái kia thiên ma s á t ướp cổ luyện hóa hai lớn sau thiên âm dương trí bảo bên trên c à n g là ghi chép kinh động như gặp thiên nhân âm dương bảo điển này sách quan hệ trọng đại sư phụ lệnh chúng ta nhất định muốn lấy về cái kia hai bạn x é đến không được rơi vào bên ngoài đạo đài linh không nghe nói như thế nhưng là lắc đầu nói ra cái tiêu âm dương bảo đ i ệ n nơi này mỗi người đều muốn được bao quát ta ta nghĩ này một lần chỉ sợ các ngươi phải về tay không giác viễn vẫn chưa bởi vậy lời mà tức giận nổi giận chỉ là hờ hưng nói ra phật viết hết t h ể duyên phận tự có cơ duyên nơi rơi vào nhà nào cũng không nhớ rõ chúng ta có thể chậm rãi rửa mắt lấy chờ ngươi cũng có thể đến đây tranh cướp chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn cản dù sao bảo vật thứ này người người cũng có thể được giác tâm giờ k h ắ c này cũng nói đúng đấy bất quá đến lúc đó liền muốn nhìn riêng phần mình thủ đoạn không dối gạt hai vị sắp đi thời gian sư phụ ban tặng chúng ta một trận ngày pháp bảo đài sen mười hai tầng dựa vào này đài ta nghĩ không người nào có thể là đối thủ của chúng ta đi nghe được đài sen mười hai tầng đạm đài huynh hội hai người đều là hít vào một n g ụ m khí lạnh đạm đài tuyển c à n g là kinh ngạc nói thực sự là không nghĩ tới các ngươi sư phụ cũng thật là hạ vững ố c l i ề n loại này tiên tiên trí bảo đều không tiếc lấy ra g i á c tâm vì lẽ đó chúng ta này một lần nhưng là thế tại nhất định được hai người các ngươi tuy rằng hiện tại danh tiếng h i ề n hách bất quá nghĩ muốn cùng chúng ta tranh đoạn cũng phải cẩn thận một hai đến thời điểm chúng ta nhận ngươi này đài sen mười hai tầng có thể không nhận người đâu đạm đài tuyền l ệ n h dê n một tiếng nói thật sự cho rằng tiên thiên trí bảo t i ể u vô địch thiên hạ sao ta xem các ngươi vẫn là coi thường này thiên hạ c h ú n g tiên giác tâm còn muốn nói nữa t i ể u thính giác xa nói ra sư đệ bình tĩnh ngươi tâm l o ạ n giác tâm bị lời ấy nói chuyện nhất thời trong miệng n i ệ m nói a di đà phật thiện thai thiện thai đạm đài tuyền nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy không khỏi n h e răng n ở nụ cười nói nhìn dáng g i ấ p ngươi vẫn thật nghe lời sao giác tâm nói lại muốn đưa tay ra quay về mặt của hắn s ử soạn giác tâm sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi lập tức né tránh ra đạm đài linh không nhìn thấy mọi mọi trêu đùa giác tâm trong l chính hắn một m ộ i m ộ i a cũng thật là bướng bỉnh giáp viễn nhìn thấy tình cảnh này cũng là không khỏi lắc đầu nói đạm đài tuyển ngươi như vậy như vậy có thể cùng thân phận của ngươi không hợp a đạm đài tuyển nhưng là không sao cả nói ra ân ta chính là nhìn giáp tâm xinh đẹp nghĩ muốn s ở s ở mà thôi giáp tâm nghe nói như thế trong miệng nhưng là không ngừng nói ra tội lỗi tội lỗi vào thời khắc này mấy người nghe có người ồn n ào nói ồ đây là người nào chiến hạm thật là khí phái răng rớp cái kia đầu thuyền nam tử thì là người nào nghe đến mấy câu này giáp viễn giáp tâm cùng đạm đài h u n h mụi đều ngầm đầu nhìn qua l i ê n thấy một chiếc dài đến hơn năm mươi trượng chiến hạm chính từ đằng xa bay tới đầu thuyền bên trên một người mặc đồ trắng thanh niên tuấn tú sừng s ứ n g đầu thuyền bên trên tại hắn bên người khác có mấy người mỗi cái khí chất bất phàm đặc biệt là thanh niên bên người một cái khuôn mặt xinh đẹp nữ tử để người càng xem càng là không nhịn được nghĩ muốn lại liếc mắt nhìn t r ư ớ chơi t n ư sinh quyến rũ tuyệt đại phương hoa có phải hay không t i ự u nói loại cô gái này đây đạm đài tuyển mặc dù là nữ tử tự nhận là dung nhan vô song nhưng là giờ khắp này nhìn thấy cô gái mặc áo trắng kia cẳng cũng sinh ra yêu thích tri tâm chân tâm để bản thân nàng cũng kỳ quái dường như trợt có cảm ứng thanh phong chuyển đầu nhìn về phía đạm đài huynh n ộ i đạm đài tuyền nhìn thấy thanh phong cặp mắt kia càng là kinh sợ nàng cũng coi như là duyệt vô số người có thể chưa bao giờ từng thấy như vậy như vậy con mắt nàng n g â y tại chỗ chốc lát trục mở miệng nói ai nhận được nam từ kia có thể biết hắn là ai g i á c viễn cùng g i á c tâm cũng hơi lắc đầu đạm đài linh không mở miệng nói ra người này nhìn thấy được không đơn giản một thân tu vi sâu không thể không biết hắn dùng loại công pháp nào che lấp chính là ta cũng không nhìn ra tiên r ơ i lớn nắm giữ ngựa như thế cũng không ngạc nhiên chỗ đạm đài tuyền như nói người này thật sự khác với tất cả mọi người đặc biệt là cặp mắt kia như tinh không minh ông ta còn chưa bao giờ bài tiến như vậy con mắt có cơ hội thật là muốn kết giao một phen đây đạm đài linh không không nghĩ tới luôn luôn tự kiêu bất p h ẳ m g mội mội dĩ nhiên sẽ nói ra lời này trong lúc nhất thời thật vẫn có chút không dám tin tưởng hắn nhìn về phía em gái con mắt chỉ thấy cái k i a trong mắt dĩ nhiên tràn đầy một loại không biết tâm tình nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hắn không khỏi cảm thán người đàn ông này cũng thật là không đơn giản đây trên chiến hạm thanh phong bay về đạm đài minh mội cười nhạt một tiếng liền quay đầu đi hắn không nghĩ tới cái tia tu vi của hai người dĩ nhiên cao tâm như vậy vừa rồi trợt có cảm giác này mới nhìn về phía những người kia nơi cái nào nghĩ nơi này đâu đâu cũng có cao nhân hắn thầm cười khổ một tiếng xem ra một lần này thiên ma s á t gớp cổ không phải là tốt như vậy tranh đoạn tốt tại chính mình học tập đại ca vực sâu bộ tộc cần nấp công pháp thần thông hiện tại chỉ cần không phải đại la kim tiên cấp những người khác căn bản là không nhìn ra tu vi của hắn như vậy cũng có thể dọa dọa người lừa dối một cái ánh mắt của người khác dù sao người khác tại không biết nơi g ư hư thực tình huống b ê n d ư ớ i có thể không dám tùy ý t r e o chọc hắn loại này tồn tại đây đối với đạm đài h u y n g ụ i thanh phong nhìn liên q u a một chút bên l i ớ i vẫn chưa để ở trong lòng nhưng là hắn nơi nào biết nhưng bị người ta ghi nhớ lên đây chuyện thế gian chính là kỳ diệu như vậy có lẽ nhìn một chút tựu t r e o chọc không nên t r e o chọc tồn tại đây thanh phong đem chiến hạm dừng ở căn cứ biên giới mấy người rời thuyền phía sau hắn liền thu hồi chiến hạm bọn họ đám người chuyến này mỗi cái khí chất bất phàm rất là thu hút sự chú ý của người khác bạch điệu nhưng rất cao hứng bởi vì nơi này có thật là nhiều người bán bán một số thứ các loại pháp bảo đan dược tiên thảo tiên bảo có đủ mọi thứ nhìn bạch điệu hoa cả mắt không nớt hết cách rồi thanh phong cũng bị bạch điệu lôi kéo cùng đi cái kia quầy hàng trên quan sát bất quá vẫn chưa thấy cái gì thứ hữu cho tới mấy người khác đều phân tán đi ra ngoài riêng phần mình tìm hiểu tin tức màn đêm thời gian mấy người tập hợp riêng phần mình đàm luận một ít mọi người biết đến tin tức phong linh nhi nói thiên ma s á c gớp cổ có lẽ không bao lâu nữa t i ể u sẽ xuất hiện chỉ là nó xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên tranh đ o ạ n chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng mới tốt thâm viên tri chủ như nói các ngươi nghĩ tới quá đơn giản thiên ma s á c gớp cổ loại cấp bậc này đồ vật coi như là chết rồi cũng là phi thường cường đại chỉ dựa vào những người kia muốn có được nó thi thể bất quá là còn dại vọng tưởng mà tôi nhất định muốn có thực lực tuyệt đối mới có thể thành công các ngươi yên tâm dựa vào ta cùng thanh phong còn có không hối hận h u n h đệ tu vi bắt bí nó bảo đảm bảo đảm chu bất hối không có lên tiếng thanh phong như nói g n mọi người có thể không nên xem thường ta hôm nay nhìn tới nơi này không ít cao thủ lợi hại thiên ma s á t gớp cổ sức hấp dẫn to lớn rơi vào nhà nào còn không thể biết chỉ là mọi người phải cẩn thận khoảng thời gian này tận lực không muốn gây ra phiền toái gì đến tiếng nói của hắn vừa ra đêm đen nhánh không bên trong đ ố n g nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn đón lấy liền thấy vô số kim quan g tại trên bầu trời rơi xuống những kim quan kia soi sáng tại trong hẻm núi đem toàn bộ hẻm núi lớn đều chiếu sáng trở nên sáng ờ i cùng lúc đó trong hẻm núi nhất thời có một đạo lại một đạo màu vàng cổ sáng phóng lên trời chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm kinh ngạc bên dưới đám người nhìn sang liền thấy dĩ nhiên có mười hai đạo màu vàng cổ sáng trong hẻm núi bước lên tình huống thế nào có người kinh ngạc thốt lên ha ha ha thì ra là như vậy đây là mười hai thiên cương trụ chính là thủ hộ tác dụng cái kia thiên ma s á t gớp cổ nghĩ đến hẳn là bị chấn áp ở đây mười hai thiên cương trụ h ạ bây giờ này chút cây cột có phản ứng chứng minh cái kia s á t gớp cổ liền muốn đã tỉnh nghe được câu này lập tức liền có lớn mọi người hướng về cái kia trong hẻm núi này một cái mà xuống muốn xem xét cho rõ ràng phong linh nhi đi tới thanh phong bên người nói đại nhân chúng ta làm sao làm thanh phong trong hai mắt trầm tư chốc l á t nói không nên gấp g á p yên lặng xem biến đổi kỳ thực hết thầy đều là nghe đồn ai cũng không biết thiên ma s á t g ớ p cổ đến cùng sẽ làm sao xuất hiện tuy rằng người kia nói đúng thiên cương mười hai trụ chính là chấn áp thủ hộ tác dụng nhưng ai biết có phải hay không dùng đến chấn áp ma thi bây giờ ma thi sắp sửa xuất hiện các loại dị biến cũng có thể xuất hiện vì lẽ đó càng là vào lúc này càng là không thể xuất ruột cứ như vậy màu vàng c ộ sáng rằng có ba ngày ba đêm nhưng vẫn tồn tại theo thời gian đưa đầy nhân tâm nghĩ động bắt đầu không ngừng có người mang theo lòng hiếu kỳ bắt đầu hướng về trong hẻm núi bay xuống mà đi thanh phong m ấ y người thương nghị một phen cuối cùng thanh phong quyết định động thân tiến về phía trước đi trước cha xét một cái bạch điệu bản không đồng ý chị bất quá thanh phong còn c ư ờ n g cuối cùng c h ỉ có thể tốt đẹp cùng mấy người n g ố c tại chỗ chờ đợi lấy phòng tắm nhất thanh phong đi tới hẻm núi biên giới do r a thị huyết chi dực liền bay nhanh mà xuống đứng tại hẻm núi bên giới có thể nhìn thấy trong hẻm núi một mảnh đen nhánh tuy rằng có cái kia mười hai đạo cột sáng soi sáng nhưng là nồng nặc hắc á m nơi vẫn là không cách nào toàn bộ đều bị chiếu sáng thanh phong nh lúc này mới nhìn thấy nguyên lai này cổ sáng bên trên vây quanh vô số phủ văn màu vàng xem ra này cổ sáng còn thật là không như bình thường hắn dọc theo cổ sáng một đường hướng xuống dưới bay vạn trượng này mới vừa tới dưới đất có thể nhìn thấy trong cổ sáng trói mắt cực kỳ cũng không biết bên trong đến cùng có vật gì có thể nhìn thấy này mười hai đạo cổ sáng dọc theo hẻm núi xu thế hốn lượn m à đi từng cái cổ sáng đều muốn khoảng cách mấy g i ả m dán dấp thanh phong đứng tại cổ sáng bên cạnh quan sát một quãng thời gian cũng nhìn không ra cái nguyên cờ đến liền hắn liền hướng về nơi khác nhìn sang trong hẻm núi chỉ có cổ sáng xung quanh có thể thấy rõ đồ vật một khi thoát ly mấy chục trượng địa phương sẽ lập tức bị hắc cám gói lại nếu nơi này bị tôn sùng là cấm địa tự nhiên có thuyết pháp thanh phong đi vào trong bóng tối tuy rằng con mắt không cách nào nhìn thấy đồ vật tốt tại thần thức có thể nhìn thấy hết thảy trong hẻm núi đâu đâu cũng có loạn thạch còn có một chút hắc cám vô cùng sinh vật không ngừng sống động một hắc cám kỳ nông phát sinh tiếng têu t h ê thảm nguyên lai thanh phong không có chú ý tên tiểu tử này một cướp dấm nát trên người nó dựa vào hạn lực lượng một cướp này đi xuống kỳ nông nhất thời bị dẫm làm thị thân thể chỉ là kêu thảm thiết vài tiếng liền đi đời nhà ma thế nhưng tiếng kêu của nó nhưng đưa tới rất nhiều trong bóng tối sinh vật t r ư ớ c 1490, quỳ thủy châu giết đại xà bò cắt độc tự trùng chúng nó từ bốn phương tám hướng trôi ra b a y về thanh phong nào tới những thứ đồ này thanh phong làm sao sẽ sợ giơ tay trong đó cựu bị tiêu diệt vô số nhưng là những sinh vật này dường như vô cùng vô tận giống như vậy còn không ngừng từ trong bóng tối xuất hiện thanh phong đương nhiên không có thời gian cùng những thứ đồ này dây dưa nhanh chóng hướng về nơi khác bay đi dọc theo cái kêu mười hai căn cổ sáng hắn bay thẳng đến, đến tận đầu có thể nhìn thấy lấy mười hai căn cổ sáng hình thành một cái vây lao giống như vậy dường như c u ố n lại cái gì đáng tiếc cái kia mười hai đạo cổ sáng bên trong bị vững vàng cầm cố chính là hắn cũng không cách nào tiến vào bên trong hắn không khỏi phỏng đoán chẳng lẽ cái kia thiên ma sát gớp cổ chính là bị này mười hai đạo cổ sáng cầm cố chấn áp lại nếu là như vậy e sợ căn bản là không cách nào tiếp cận cái kia sát gớp cổ a vào thời khắc này hắn nhìn thấy phía trước thung lũng trên vách đá dĩ nhiên có một cái sơn động cửa động bị một ít màu đen thực vật che chắn nếu như không cẩn thận kiểm tra căn bản là không phát hiện được hắn đi tới gần nhìn thấy cửa động nơi thực vật sinh trưởng hoàn hảo cũng không có người vì dấu vết nghĩ tới nơi này cần phải còn không có người tiến vào bên trong qua hắn cào một k i a khe hở tự đi vào trong đó cái nào nghĩ hắn không chờ thấy rõ hang núi này r á n g dấp tự có một cái bóng đen to lớn quay về hắn đánh tới thanh phong hơi suy nghĩ tự một q u y ề n đánh ra ngoài giống một tiếng tức giận tiếng hô vang vọng m à lên hắn chỉ nhìn thấy trong bóng tối hai cái huyết giống như đèn lồng đỏ mắt đang nhìn hắn hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tam vị chân hỏa nhất thời bốc lên đem chỉnh cái sơn động chiếu sáng đèn đốt sáng rực lúc này hắn mới nhìn thấy rõ phía trước ba trượng có hơn càng có một cả người đen kịp như mực con mắt đỏ đậm như máu thân dài đủ có mười trượng lục xí ngô công hắn bay kiến rất nhiều rết chủng loại nhưng là con rết màu đen nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhìn dáng dấp này trong thung lũng sinh vật đều đã bị hát hóa trạng thái ổ n à y rết còn có một chút bất đồng chán hắn trong đầu nơi càng có một chút lớn chừng q u ả đấm điểm sáng màu và nóng cái kia quan điểm dường như hoàng kim chế tạo cẩn thận quan sát dường như một chữ phủ một loại hắn hai mắt hít lại trong lòng nghĩ đến vật này hẳn không phải là da sinh đồ vật mà là bị người nuôi nhốt lên như vậy vấn đề đến lại là ai lại ở chỗ này nuôi nhốt một súng vật đây? hắn hướng phía trước phóng tầm mắt tới đáng tiếc tầm mắt của hắn bị cái kia r ế t ngăn trở căn bản là không nhìn thấy tình cảnh bên trong không chờ hắn nhiều suy nghĩ gì cái kia r ế t một lần nữa nhào tới lệnh thanh phong bất ngờ chính là cái tên này s ắ c ngoài cứng rắn cực kỳ chính mình lực lượng là nhiều lớn bốn mươi tỷ cân tùy tiện một q u y ề n đều muốn mấy trăm triệu vài tỷ cân nhưng là một q u y ề n đánh trên người nó cái tên này dĩ nhiên không như trong tưởng tượng bị một q u y ề n đánh chết này thự rất có ý tứ đáng tiếc nó cả người đen kịt thanh phong cũng không tiếp thu được cái tên này là cái gì c h ủ loại rét lúc này rét kích động cánh vai tự có vô số đao gió hóa đao giống như vậy quay về thanh ph phong nhận kia vô cùng sắc bén chém s ắ c như chém bù n một loại thế nhưng loại cấp bậc này pháp thuật đối với thanh phong tới nói vẫn là vô dụng a không cần hắn tự mình động thủ hôn đột tựu hóa thành một mặt lá chăn c h ố n g đ ố i lên tiếng ầm ầm vang lên liền thấy hôn đột lại hóa thành một thanh to lớn cây b ú a quay về cái kia giết một cái đập tới vê anh chỉnh cái sơn động đều đang run dậy giết đầu bị một truy đập xuống đất bóc vỡ toang mà ra chết không thể chết lại thanh phong khi nói không sai có ngươi ngày sau xem ra ta không cần động thủ hôn đột kha kha một vui mừng mà nói chủ nhân ngày sau ngươi tranh đấu thời gian Ta t i ể u xuất kỳ bất ý cho đối thủ của ngươi một cái nhìn hắn ngậu không ngậu tự xong nghe nói như thế thanh phong không nhịn được cười lên nói ngươi a thực sự là không chờ hắn lời nói xong hỗn độn nhưng là kinh ngạc nói chủ nhân ngươi nhìn phía trước thanh phong theo hắn nhìn sang liền thấy phía trước vài chục trượng có hơn địa phương dĩ nhiên ngồi một cỗ xương khô tuy rằng lâu ngày thâm niên nhưng là cái kia xương khô phía trên t i ể u không có một tia cho bụi hắn đi lên phía trước trong lòng có chút n g h i hoặc này xương khô đến cùng tại sao lại tọa hóa nơi đây nhìn dáng dấp cái kia rét có lẽ chính là người này lính sủng vẫn đang bảo vệ hắn như vậy, như vậy. tại ự mi tâm nơi càng là có một đoá hỏa diễm hình xăm dấu vết này hoa văn điêu khắc phía trên xương cốt rõ ràng phi thường có thể thấy được người này khi còn sống có lẽ chỉ hái hỏa đạo thần thiệu này mới có thể có như ấn ký này hắn hướng xuống dưới nhìn lại có thể thấy người này trên hai tay hạ điệp rơi cùng nhau trên tay của hắn lại vẫn có một cái nắm đấm lớn nhỏ màu sắc đen nhánh hạt trâu thanh phong không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ hạt trâu này chính là là vật gì bất quá hắn không có gấp kiểm tra mà là tiếp tục hướng xuống dưới nhìn lại cái hông của hắn lại vẫn có một khối lệnh bài màu đen bộ dáng đồ vật mà tại trước người của hắn còn có một quyển g i a thú trải qua nhiều năm tiêm nhiễm g i a thú cũng là một mảnh đen nhánh hắn hiếu kỳ bên dưới đầu tiên là đưa tay đưa qua g i a thú có thể thấy được bên trên bị một cái thừng nhỏ trói chặt hắn mở ra dây thừng đem g i a thú trải rộng ra lúc này hắn nhìn thấy cái kia g i a thú trên một hàng chữ lớn nhất thời khiếp sợ tại chỗ chỉ thấy cái kia trên đó viết ta được thiên thư hai quyển t u vô thượng đại pháp đáng tiếc nhưng cũng bởi vậy trôn xuống đại họa chính là mang ngọc mắc tội ta trung quy vẫn là quá tin tưởng hắn ta sư huynh đạt được thiên thư quyển thứ tư tin tức liền mời ta cùng đi ra ngoài tìm tìm không nghĩ tại này trong cấm địa gặp phải đại khủng bố tốt tại đôi ta pháp lực thông thiên trục chạy trốn ra ngoài còn từ này đạt được một thần vật chính là ngũ hành tinh quỷ thủy châu nay châu ẩn chứa thủy chi phát tắc chính là thiên địa kỳ vật đôi ta đại nạn bất tử tự nhiên cao hứng không nớt nhưng là giờ khắc này ta nhưng phát hiện đông nhiên quanh thân huyết mạch bắt đầu ngưng kết nguyên lai ta không cần thận dĩ nhiên bên trong cái kia đại khủng bố kỳ động bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể bắt đầu ngay tại chỗ luy sư m i n h lại bắt đầu đề ra nghi vấn ta thiên thư mật quyển nội dung cũng là giờ khắp này ta mới minh bạch nguyên lai、like、này hết thảy đều là sư m i n h thủ đoạn hắn dĩ nhiên vì là đạt được thiên thư mật quyển mà không c h ừ thủ đoạn nào đồng thời hắn nói cho ta hắn đã chiếm được quyển thứ ba cũng có thể cùng ta trao đổi thiên thư mật quyển tuy rằng không phải chuyện nhỏ làm sao vì là tính mạng ta còn là thỏa hiệp trục đem thứ nhất hai quyển toàn bộ nói cho hắn có thể ta còn đánh giá thấp nhân tính hiểm ác sư m i n h khi chiếm được đồ mong muốn phía sau không chỉ có, không có nói cho ta thiên t ư quyển thứ ba nội dung dĩ nhiên trở mặt không quen biết muốn giết ta d i khẩu giận dữ bên dưới ta liền muốn cùng hắn đến cái cá chết lưới rách sư h i n h tuy rằng lợi hại nhưng là toàn lực ứng phó ta cũng không dễ t r ọ c k í c h đánh bên dưới sư h i n h cũng bị ta đã thương bất quá liền như vậy những độc tố kia đã đánh vào tâm mạch của ta mắt nhìn ta là không sống nổi lúc này sư h i n h cười ha ha nói cho ta trong lòng hắn biết không cách nào giết chết ta cho nên mới làm tức giận ta để ta bị độc chết Trước ác, biến. hiểm Vinh Nhân khủng bố như tâm không vậy, Sư Vinh vì là bản để đồng ta biết này một lần ta chắc chắn phải chết vì lẽ đó lưu lại này sách chờ người hữu duyên ngày sau vì là ta lộ ra chính nghĩa chiếu cố ta truyền xuống thiên thư hai quyển còn có t u y ệ t học của ta kiếm pháp một kiếm nói chỉ là hy vọng ngày sau có người báo thủ cho ta tuyết hận ta sư huynh tên là thái ớt trân nhân tên ta vạn kiếm sinh nhìn đến đây thanh phong càng là trận to hai mắt hắn một mặt không thể tin tưởng làm hắn nhìn thấy cái k i a sau cùng tự chân dung thời gian không khỏi xúc động nói thì ra là như vậy thì ra là như vậy vạn kiếm sinh tứ sư h u n h nguyên lai đúng là ngươi a chỉ bất quá ngươi ẩn giấu thật sâu thật sâu thế nhân đều nghĩ đến ngươi biến mất rồi cái nào nghĩ ngươi nhưng là trốn ở nơi này mà còn trở thành vô thượng đại tiên nghĩ như thế ngươi năm đó đi hạ giới tự nhiên là vì là cái kia thiên thư mật q u y ể n sự tình đi chỉ bất quá lệnh ta không tưởng được là thiên thư mật q u y ể n lại vẫn có q u y ể n thứ tư thanh phong nói tới chỗ này không khỏi bắt đầu n g h i hoặc chính mình rõ ràng cảm giác thiên thư q u y ể n thứ ba đã là kết bôi vậy này quyển thứ tư lại là chuyện gì xảy ra thiên thư mật q u y ể n đến cùng lại có mấy quyển đây nghĩ đến bạn kiếm sinh sẽ không từ không sinh có đoán lung tung nghi nhìn dáng dấp thế gian có lẽ thật sự có quyển thứ tư thiên thư như vậy như vậy hắn còn thật là có chút mong đợi quyển thứ tư phía trên đến cùng ghi lại món đồn đ lúc này hắn vừa nhìn về phía cái kia trên đất xương khô quay về cái kia xương khô đưa tay hút một cái tựu đem trên tay hắn hạt c h â u hút vào trong lòng bàn tay hắn cầm lấy hạt c h â u quan sát này mới phát hiện trên đó cái kia tầng màu đen dĩ nhiên là lâu ngày năm đường độ đi tới trên tay hắn hơi dùng sức một tầng vỏ cứng đã bị hắn bóp nát ra g i a n g rác một tiếng bánh quế màu đen vỏ cứng bóp ra mà xuống lộ ra bên trong lớn t r ừ n g quả đấm hạt c h â u bản thể một viên màu băng làm hạt c h â u đây chính là q u ỷ thủy châu h thanh phong có thể cảm giác được trong hạt trâu mặt cường đại sức n ư ớ lượng hắn tỉ mỉ này châu nhìn thấy băng lam trong lớp vỏ ngoài mặt là một luồng màu xanh da trời dịch thể cái kia dịch thể phi thường xinh đẹp để người có loại muốn ngừng mà không được cảm giác đẹp quá hắn không khỏi cảm thán một tiếng vào thời khắc này hắn cũng cảm giác trên lọ đá mặt dĩ nhiên chuyển đến một loại khao khát cảm giác lọ đá từ trước đến nay không có như vậy như vậy qua hắn kinh ngạc bên dưới lấy ra lọ đá liền thấy lọ đá bình trên người mặt t r ợ t bắt đầu lập lòe ra màu vàng nhạt h à o quang đ ó lấy một luồng sức hút chuyển đến trực tiếp đem trên tay hắn quỷ thủy châu hút vào trong lọ đá thanh phong hơi xứng sở lập tức liền thấy lọ đá bề ngoài bên trên bóc ra xuống một t lộ ra trắng toát bình thể hắn nhìn đến đây không khỏi há hốc mồm bởi vì nhiều năm tới nay hắn còn tưởng rằng này lọ đá chính là màu đen đây tiếp theo cái kia bình thể bên trên dĩ nhiên xuất hiện một cái cổ điện vô cùng nước chữ nước chữ băng lam đảo mắt liền biến thành một cái thủy long phía trên lọ đá không ngừng đi khắp lên vụ một tiếng vang lên trên lọ đá mặt vô số màu vàng chữ thể xoay quanh mà ra, vây quanh lọ đá xoay tròn chỉ là trong chốc lát những chữ kia thể lại đưa về đến rồi lọ đá bên ngoài nhưng là hóa thành vô số thật nhỏ chữ thể bị cái kia thủy long hóa thành một khối đám mây dẫm tại dưới chân nhìn này hết、thể. thanh phong đã không biết nên làm sao tâm tình của chính mình hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lọ đá còn sẽ như vậy biến đến gì, hắn vốn tưởng rằng lọ đá đã đến nó hình thái cuối cùng nhưng không nghĩ đây chỉ là bắt đầu mà thôi mà n à y bức cảnh sắc cũng chỉ là duy trì chốc lát cái kia thủy long cuối cùng lại hóa thành một cái xưa cũ nước chữ điêu khắc tại lọ đá bên trên bộ kia dường như phong cảnh hình tượng cũng biến mất không thấy hết t h ể dường như trở về tự nhiên trên lọ đá mặt hào quang thu lại trắng tinh bình thể từ từ tái đi lên cuối cùng đã biến thành s á m màu trắng n à y hết thẻ dường như nằm mơ giống như vậy phản ứng lại thanh phong lập tức thần miệm hơi động sẽ đến trong lọ đá lệnh hắn thất vọng là trong lọ đá hình như không có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn vẫn là cùng chức không khác nhau chút nào nhìn lọ đá chốc lát trong lòng hắn bỗng nhiên minh bạch có lẽ muốn tập hợp đủ này ngũ hành lực lượng khả năng lọ đá mới có thể phát sinh chân chính dị biến đi nhưng là ngũ hành c h i tinh nơi nào tốt như vậy tìm à hắn cũng chỉ có thể hơi lắc đầu trong lòng nghĩ đến vẫn là nhìn cơ duyên đi thật sự là này chút thiên tài địa bạo không phải là đầy khắp núi đồi giao dại không người nào là đặc biệt tồn tại A, có thể tìm được một cái đều là có phúc ba đời đây hắn than thở một tiếng thu hồi lọ đá lúc này hắn lại dò ra tay đến một thanh hút qua vạn kiếm sinh bên hông nhãn hiệu không có có ngoài ý mớn trên bảng hiệu mặt cũng có một tầng màu đen vỏ cứng bóp nát ra liền thấy này bảng hiệu bản thể dĩ nhiên là dùng một loại đặc thù thanh ngọc liệt chế cái kia ngọc bài một mặt điêu khắc xiển giáo hai chữ cùng một cái cung điện khổng lồ đồ án mặt khác một mặt là vạn kiếm sinh ba chữ nghĩ tới đây chính là thân phận của hắn lệ n h bài thanh phong lại lần nữa nhìn về phía vạn kiếm sinh không khỏi than thở một tiếng nói tứ sư minh a tứ sư minh thực sự là để ta lớn có ngoài ý mớn thật là thế nào cũng không nghĩ tới ngươi sẽ vẫn lạc ở đây vẫn là lấy thảm như vậy phương thức bất quá ngươi không cần lo lắng sư đệ ta nhất định sẽ báo chúng ta người sẽ đâm người này chỉ bất quá thân phận của người ta muốn mượn dùng một phen ta chính phát sầu nên làm gì tiến nhập xiển giáo bên trong bây giờ có thân phận của người có lẽ ta t i ể u có thể lẫn vào trong đó nói tới chỗ này hắn đem lệnh bài tốt đẹp thu hồi đón lấy hắn đem vạn kiếm sinh hài cốt ngay tại chỗ trôn đi xuống cũng lấy ra một khối ngọc bài vì là hắn điêu k h ắ c một khối bia mộ cũng coi như là để hắn chết được an tâm đi xử lý xong những chuyện này hắn đem cái k i a tấm ra thú cũng cất vào đến dù sao đây là vạn kiếm sinh di vật cuối cùng bên trên còn ghi lại thiên thư số một quyển thứ hai Bất bất thấy thiên thư quá quyển cái này cùng mình nhìn thấy giống như lúc vẫn đồng, hắn mà nói cũng mà hai chưa đối với lúc có gì kiếm h h ô n n g có quá ề u chiêu tác dụng. Mà i k đó nói kiếm thuật này h không phải chuyện、nỏ. thanh phong thô sơ lược nhìn một chút, phát hiện kiếm thuật tinh diệu cực kỳ. chính mình hiện tại đương nhiên không có thời gian tu luyện, bất quá có thể ghi chép chờ thời nghĩ chút. thuật ư lược đương n nỏ, giản gian luyện, trong gian n g kiếm kỳ, Kiếm đẹp diệu tại tại cực có có có tu quá đầu, suy một bất tốt một sơ chính là sư huynh sáng chế ngày sau hắn còn muốn dùng kiếm này thuật lẫn vào xiển giáo bên trong vì lẽ đó hắn nhất định muốn toàn bộ tu về phần mình không có sư huynh ký ức n à y chút đúng là không có quan hệ dù sao hắn hàng năm ở bên ngoài trừ phi những người quen biết hắn kia sẽ để ý những người còn lại nghĩ đến sẽ không quá, quá quan á q u tâm hắn coi như là như vậy cũng không có quan hệ chính mình chỉ cần nói bị mất một ít ký ức t i u tốt cho tới thái ớt chân nhân t i u để hắn sống tại trong khủng hoảng đi dù sao năm đó hắn cũng không có tận mắt thấy sư huynh triệt để chết đi dù sao hết thể đều có thể nghĩ tới những thứ này hắn không có đang do dự liền đi ra ngoài đi tới bên ngoài hắn quay về cái kia vách động một q u y ề n đánh ra vô số đá tảng rơi xuống mà xuống đem toàn bộ cửa động cho l u ậ ấ u hắn nhìn cử động lại lần nữa nói ra an tức đi sư minh chờ đợi ta tốt tin tức đi sư đệ nhất định không phụ ngươi nhờ i đi tới điểu người hỏi dưới Liên hiện kiếm sinh sự tình nói ra, mọi người thời đi siển giáo về về, đều đều trên. thấy trở tình Thanh tự phát tình thấy thể tưởng tượng、được. Thanh Phong cũng không ngừng than thở t phía phía Phong Phong Bạch nhìn hắn hắn huống mình nghe không không hắn mình định đi giáo sự tình nói cho mọi người. Dù sao. ra, bạn xong cũng ngừng đồng còn cảm được. đem đem mấy làm do dự sự sự bạch điệu n g h e xong đương nhiên phải để thanh phong mang theo hắn bất quá hắn cũng không có lập tức đáp ứng sự quan trọng đại chỉ là nói để hắn suy nghĩ một chút hắn còn nói cho mọi người phía dưới một mảnh đen nhánh căn bản không nhìn ra cái nguyên cờ đến mọi người hay là trước chờ một chút nhìn có lẽ cái kia thiên ma sát cướp cổ không bao lâu nữa tựu sẽ xuất thế tại hắn nghĩ đến cái kia mười hai căn trong cổ sáng chấn áp có lẽ chính là tên kia cũng không nhớ rõ lúc này chân trời một cái thuyền lớn bay tới chính là khi đó bọn họ mới tới thời điểm nhìn thấy thiên đình chiến hạm chiến hạm giờ khắp này trôi nổi phía trên mấy người đón lấy tựu có một ngày đem từ trên thuy thanh phong m ấy người nghi hoặc hạ liền thấy một cái uy vũ người đi tới trước mặt bọn họ cái k i a người một mặt lãnh khốc nói ra nhà ta tiểu chu đại nhân mời vị cô nương này lên thuyền ôn lại kính xin cô nương cùng ta đi thôi thanh phong m ấy người xứng sở không nghĩ tới lại vẫn sẽ gặp phải như vậy người bạch điệu cũng là lần thứ nhất đụng phải chuyện như thế không khỏi nhìn về phía thanh phong thanh phong hơi thay đổi sắc mặt nói hiện tại thiên đình đều đã ác liệt như vậy sao chẳng lẽ đã đến không cách nào vô thiên mức độ giữa ban ngày ban mặt bên dưới liền muốn trắng trận cướp đoạt dân nữa tiếng nói của hắn rất lớn xung quanh một ít tu giả đều nghe được lời nói của hắn nhìn lại Cái kia tiếng h t n nói của m hắn vừa ra tự có mười mấy thiên binh từ trên thuyền bay xuống quay về thanh phong mấy người đánh tới đạm đại linh không cùng đạm đại tuyển lẫn trong đám người tự nhiên đem tình cảnh này đặt ở trong mắt chỉ nghe đạm đại tuyển nói ừ tiểu chu công tử cũng quá đề cao bản thân dĩ nhiên dùng thiên đình dành tiếng đến làm ép người sự tỉnh ta xem là có chút hơi quá đáng đi chúng ta muốn không muốn ra tay trừng trị một cái hắn đại m đ à linh không như nói g n hay là trước xem một chút đi đám người kia không dễ trêu này tiểu chu công tử cũng không dễ trọc người này chức quan không cao nhưng là thân phận bối cảnh rất lớn ngươi nên biết hắn chính là người của chu gia tổ phụ của hắn nhưng là tiếng tăm lừng lấy tứ đại thiên vương một chu thiên hóa bằng không dựa vào hắn chút bản lĩnh ấy nơi nào dám cản rỡ như thế có thể hắn còn quá trẻ tự cho là thân ở đây loại gia đình t i ể u không người nào dám trêu chọc hắn không biết trong thiên đ ỉ n h đám người kỵ thiện thân phận của hắn thay vào đó bên trong ngư long hô tập nơi ai cũng sẽ để ý này t r ư ớ đây chịu thiệt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi đại tốt nhất những người kia có thể tốt đẹp trừng trị người này một phen ta đã sớm nhìn hắn không hợp mắt tiếng nói của nàng vừa ra liền nghe được thanh phong bên kia có người lớn tiếng trách cứ nói lớn mật dĩ nhiên dám mạo phạm đại nhân nhà ta các ngươi làm u ố n chết phải không nói chuyện là phong linh nhi bây giờ tu vi của nàng trải qua nhiều năm tu luyện đã đạt tới thiên tiên đình phong tại thân quốc nàng trải qua cùng ma quốc nhiều năm chiến đấu cả người công pháp cùng can đảm tự nhiên bị chui luyện vô cùng lợi hại nơi nào sẽ e ngại những thiên binh này đồng thời nàng giờ khắc này khí thế biến đổi một thân sát khí bức người không l ư t bách xuyên đồng dạng hộ tại bạch điệu trước người những người kia dám to gan bồ vào bách xuyên tự nhiên sẽ không k h á c h khí hai người cùng tại thanh phong bên người nhiều năm đã sớm coi hắn là làm chân chính lao đại chu bất hối lạnh trên một tiếng nói các người đám này người cũng thật là có thể cho người mạnh an tên tuổi một lời không hợp t i ể u coi người là làm phản loạn người tóm lấy như vậy ăn nói ba hoa cũng không sợ ngày sau thiên đình tra được bắt các ngươi thử hỏi cái k i a thiên tướng hai mắt hiếp lại nói việc này t i ể u không thể tùy theo các ngươi tới quản các ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hôm nay tựu đem các ngươi hết thể tóm lấy nhốt vào thiên ngục bên trong hắn vừa dứt lời tự phất tay để sau lương thiên binh xông lên trên phong linh nhi cùng bách xuyên nhìn này không chút do dự rút vũ khí ra tiểu sông ra ngoài dựa vào hai người thân thủ mười mấy thiên binh đương nhiên không phải là đối thủ của bọn họ không chờ một lúc thời gian những người kia đã bị đánh lăn lộn đầy đất cái kia thiên tướng sắc mặt tức giận nói phản thực sự là phản cái nào nghĩ hắn vừa dứt lời liền thấy chu bất hối hung hắn ra tay thiên tướng vội vàng ứng đối cuối cùng những nơi nào là chu bất hối đối thủ chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang hắn t i u bị đánh bay ra ngoài、Phốc. thiên tướng miệng nôn màu tươi quay về thuyền lớn kêu gào nói đại nhân tính xin vì là chúng ta làm chủ hử một đám rác rưởi trên thuyền lớn chuyển đến một tiếng c u n g ngạo âm thanh đón lấy liền thấy một đạo kim quang tử trên thuyền lớn nhảy một cái mà xuống một cái sắc mặt tối tăm kim giáp thanh niên rơi trên mặt đất hắn cầm trong tay một cây l ớ n thương nhìn trên mặt đất những nhân đạo kia các ngươi những này ra hỏa thì sẽ không để người b ấ t lo đón lấy hắn vừa nhìn về phía thanh phong đám người nói làm sao không cho ta tiểu chu công tử một bộ mặt còn công kích như vậy ta thủ h ạ chẳng lẽ các ngươi thật muốn tạo phản trong giọng nói của hắn mang theo một tia tà ác cùng bậc ham thanh phong nhìn thấy hắn dáng rất này khẽ thở dài một tiếng nói chẳng lẽ đây chính là thiên đình dáng rất sao thực sự là để ta thất vọng đây. Can dỡ, ngươi một cái nho nhỏ tán tu dĩ nhiên dám vọng nghị thiên đ ỉ n h ngươi có biết tội của ngươi không tiểu chu công tử âm thanh âm chầm nói thanh phong chắp hai tay sau lưng âm thanh dường như lôi đình một loại q u á t nói thực sự là muốn vu hoan g i á họa ngươi cũng đừng phí lời có bản lĩnh liền đến a ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi cái này thiên đ ỉ n h tướng lĩnh có bản lĩnh gì bạch điệu giờ k h ắ c này cũng lạnh rên một tiếng nói thực sự là không biết lợi hại tiêu b ă n g ngươi cũng xứng để ta cùng ngươi ôn lại hiện tại chó và mèo đều cùng n g o như vậy hả tiếng nói của nàng vừa rơi xuống lập tức liền gây nên những người vây xem tia cười vang nghe được như vậy x ỉ nhục lời nói tiểu chu công tử nhất thời trên mặt bị tức tím b ầ m hắn còn nhỏ tuổi t i ể u tu một thân bản lĩnh chính mình tổ phụ lại tiếng tăm lường lẫy tại trong thiên đình ai không cho hắn mấy phần m ỏ n g mặt làm sao bị như vậy x ỉ nhục lúc này hắn hai mắt h í p lại trong mắt lóe lên một luồng bạo nậu n h i ệ t khí tức nhìn về phía bạch điệu nói tiện nhân cho ngươi mấy phần màu sắc ngươi liền muốn mở phương ngượng thật là cho rằng ta nhìn chúng ngươi ngươi tóm lại nhất định phải cho ngươi mấy phần màu sắc nhìn nhìn mới tốt bạch điệu xem t h ư ờ n nói bắt ta cái kia cũng muốn nhìn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không Tiểu c h u điểu Công không Tử sớm đã đ bị bạch điểu khí ư ợ c giờ khác n à y n g h e nói như t h ế nghìn h ư n là a ha ha hạ h cười nói, n dáng bốn g ư i trăm h sự là không biết ta thiên biết chín mươi rất ba trường hết thẻ tổng lấy.、Trước、1493, t r ư thương như rồng chỉ nghe tiểu chu công tử một tiếng giống to to lớn chiến hạm phía trên lập tức liền bay xuống mấy trăm người đến bọn họ nhìn chằm chằm nhìn về phía thanh phong đám người liền thấy tiểu chu công tử một tiếng lệnh hạ nói toàn bộ bắt hết cho ta dám người chống cự giết chết không cần luận tội tiếng nói của hắn vừa ra những tiên binh thiên tướng kia tự hô hô một tiếng vọt lên những người vây xem kia dồn dập lui về phía sau đi chỉ lo gặp phải thay bay vạ gió a đạm đài tuyển khanh nhữ mày nói ca ca chúng ta không ngăn cản một c h ú t không t ể u như vậy tùy ý hắn hồ lai đạm đài linh không hơi lắc đầu nói không sao mấy người kia không phải là dễ chê ơ bọn họ tuy rằng ẩn tàng rồi công pháp nhưng là nhìn mấy người khí độ dường như đều đã trải qua vô số gió lớn lớn sóng một loại chúng ta lại nhìn nhìn nếu như c h à n g diện quá khuyết điểm khống chúng ta đang ra tay cũng tới cùng ta nhất nghĩ nhìn nhìn cái tư vi cá nhân đến cùng có cao bao nhiêu đây đạm đài tuyển liếc mắt nhìn ca ca trong mắt có chút không dại tâm ý bất quá nàng vẫn chưa đang nói chuyện xa xa giáp viễn nhìn thấy tình cảnh này không khỏi hơi lắc đầu nói thiên đình hiện tại càng ngày càng quá phận có mấy người cũng càng ngày càng bắt đầu bành trướng như vậy tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện tốt ta giáp tâm chắp hai tay nói a di đà phật thiện hai thiện hai sư huynh ta phật môn cùng thiên đình hút m ắ t quá sâu nếu như thiên đình tiếp tục tiếp tục như vậy e sợ thực sự là muốn họa không xa lấy đồng thời như vậy như vậy ta phật môn chẳng phải là trợ trụ vi ngược thiên đình người đều là như vậy như vậy của ngạo sao một khi có người dãy ruộng tự cho người ta chụp lên tàn dư mũ nếu như bọn họ như vậy bá đạo này tiên giới chỉ sợ cũng thật muốn đại loạn g i á c viễn hiện tại còn chưa đủ loại ma đã rất loạn thiên đình người s á t thực cao ngạo nhưng là giống người này dáng dấp như vậy kỳ thực ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy người này thân phận không đơn giản chỉ sợ sẽ là lấy thân phận này mới có trông cậy không sợ đi g i á c tâm sư minh chúng ta có nên ngăn cản hay không bọn họ g i á c viễn hơi lắc đầu nói không nên gấp gáp thiên đình hai người kia còn chưa ra tay chúng ta yên lặng xem biến đổi tự tốt có bọn họ tại sẽ không ra quá lớn nhiễu loạn g i á c tâm lúc này nhìn về phía đạm đài linh không cùng đạm đài tuyển nhưng trong lòng không minh bạch hai người này vì sao không hiện tại ngăn cản mặc cho cái kia người như vậy như vậy lại nhìn giữa t r ư ờ n g vô số thiên binh thiên tướng quay về thanh phong mấy người công đánh tới phong linh nhi cùng bách xuyên ngay lập tức tự s ô n g lên trên hai người chỉ như sói lạc b ầ y dê giống như đem những thiên binh kia dồn dập đánh bay ra ngoài giờ khác này một dâu quay nón đại hán nhìn thấy hai người húm u ánh nhất thời cầm trong tay một đôi bữa lớn tự đối với hai người gõ đi qua cái k i a người tu vi huyền tiên cảnh một nhìn tựu không phải chuyện nhỏ chu bất hối nhìn thấy phong linh nhi cùng bách xuyên không nhất định là đối thủ nhất thời tay cầm lớn thương q a y về cái tia người phi thân mà đi giờ khác này lại có mấy viên huyền tiên cảnh thiên tướng q a y về thanh phong đánh tới lúc này bạch điệu liền muốn ra tay thanh phong d ỗ i ra cánh tay chặn tại trước người của nàng nói không cần ngươi ra tay chúng ta nhiều người như vậy nếu như đều không đính dụng vậy thì có thể trực tiếp dẹp đường trở về phủ thâm viên tri chủ cũng nói đúng đấy để muội ngươi một người phụ nữ nhìn xem trò vui liền được tới đây là ta v ư ợ t sâu đặc sản t r a n h leo ngươi nếm thử nói hàng n à y thật vẫn lấy ra mấy cái màu sắc xanh hồng trái cây đưa cho bạch điệu bạch điệu nhuận miệng cười nhận lấy nàng mở nhẹ môi đỏ cắn một cái hạng d á á c một tiếng văng nhỏ một luồng nước nước nháy mắt trào vào trong miệng bạch điệu đầu lông mày triển khai trên mặt có vui thích vẻ nói ồ thật sự ăn thật mong nha thâm viên c h i chủ cười ha ha lại lấy ra mấy thứ hoa quả đưa cho bạch điệu hai người cứ như vậy không coi ai ra gì bắt đầu ăn này thâm viên c h i chủ nơi nào có một chút muốn xuất thủ ý từ đây thanh phong cũng là không nói gì chỉ có thể tự mình đậu thủ mấy cái thần tướng nhìn thấy bạch điệu cùng thâm viên c h i chủ như vậy khinh bị bọn họ sớm đã bị khí phát rổ bọn họ vận chuyển đại pháp tựu i vật lên thanh phong sớm sẽ chờ mấy người chỉ thấy hắn dò ra một cái tay đến quay về những người kia đấm ra một quyền vờ anh một tiếng vang thật lớn sau đó một cái huyền tiên cấp bậc thiên tướng đã bị hắn đánh bay ra ngoài nhìn thấy tình cảnh này vô số người đều không khỏi trận to hai mắt trong mắt đều là khó mà tin nổi đạm đ à i tuyền kinh ngạc nói một quyền lực lượng khủng bố như vậy người này đến cùng là thực lực ra sao cách đó không xa giác tâm cũng là cả kinh nói này thủ đoạn thật là lợi hại lợi hại như vậy người vì sao tại trong tiên giới không có tên tuổi giác viên nói tiên giới biết bao to lớn không xuất thế người càng là đ ế n không xuể bất quá người này trẻ tuổi như vậy cựu có thủ đoạn như vậy ngày sau tất nhiên muốn tiên giới có tên a và người này là ai có ai biết này cũng quá kinh khủng đi có người lớn tiếng ồn ào nói chẳng lẽ người này thật sự cùng ta thiên kiếm tông có đại huyền nguyên có người xì xào bàn tàn nói hoa、wow, hắn rất đẹp trai khí a có nữ tu trong mắt lừng l á n h nói đối với này chút thanh phong đương nhiên không biết trong miệng hắn hét lớn một tiếng hám thiên quyền liền thấy hắn một quyền vung ra còn giống như trời long đất lở đối diện một cái huyền tiên thiên tướng lại bị hắn vô cùng cự lực đánh bay ra ngoài bài thiên trưởng một trường oai thủy thiên diện địa lại là một người bị bắn bay đi ra ngoài thanh phong chỉ là ba chiêu tự đánh bại ba cái huyền tiên trong lúc nhất thời để người không bất động dung tiểu chu công tử hơi thay đổi sắc mặt liền thấy hắn giơ lên trong tay trưởng thường trên người tỏa ra vô cùng lực lượng b a y về thanh phong tựu i bắn nhanh mà tới chỉ nghe trong miệng hắn quát nói lớn mật tìm chết thanh phong nhìn bay tới tiểu chu công tử trên mặt lại chỉ có vẻ khinh thường tuy rằng hắn cũng bất quá là kim tiên tu vi nhưng là hắn lực lượng cũng đã có thể so với thái ớt kim tiên càng là thần lực vô hạn tám cánh trụ thiên sứ vì lẽ đó một cái kim tiên ở trong mắt hắn thật là không đáng sợ chỉ thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhạc ngữ nói vô cực trên đầu hắn nhất thời sinh ra một cái chu vi ba trượng màu vàng vòng sáng Tùy、theo ù y t cái kia vòng sáng bên trong t i ể u có vô số màu vàng cột sáng quay về cái kia tiểu chu công tử bắn nhanh ra chỉ nghe tiếng nổ vang rền núi liền không dứt từng đạo năng lượng kinh khủng bắn về phía tiểu chu công tử tiểu chu công tử cảm giác được những cột sáng kia phía trên khủng bố năng lượng trong lòng kinh hại không nớt hắn chi phối trong tay trường thương không ngừng chống đỡ lên thời khắc này hắn mới biết trước mắt người này cũng không đơn giản đáng tiếc hắn trên người có một tầng mông lung ánh sáng để hắn căn bản là không thấy rõ tu vì của người này bất quá trong lòng hắn mặc dù có chút giật mình nhưng là không sợ dù sao hắn là ai nhân xưng thiên đình thập đại mạnh nhất hắn làm sao thất bại hắn có chính mình của ngạo cùng tư bản vì lẽ đó hắn không hề sợ hãi chỉ nhìn hắn t r ư ờ n g thương như rồng đem những cột sáng kia đánh n á t đi lại gặp hắn bóng người giống như quỷ mị giống như vậy chỉ bất quá thản nhiên mấy lần liền đi tới thanh phong trước người hắn ánh mắt lộ ra vẻ tiêu ngạo quay về thanh phong chính là một thương đ â m tới trong miệng hắn giống to nói vô c h i tiểu nhi cho ta đi chết thanh phong thần nghiệm hơi động vận chuyển thái thượng vong tình lục một luồng cực kỳ kinh khủng thần n i ệ m lực lượng nháy mắt ngưng tụ mà ra trực tiếp đem hắn định ở giữa không trung cách đó không xa đám người cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy cái k i a t i ể u chu công tử bỗng nhiên t ĩ n h chỉ bất động trong mắt còn dần hiện ra vẻ sợ hãi thanh phong trong lòng minh bạch chính mình thần nghiệm lực lượng tuy rằng vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng chỉ có thể khống chế lại đối phương bất quá chốc lát thời gian thế nhưng đối với hắn mà nói này trong chốc lát đã đủ rồi hắn dò ra nằm đấm trong miệng lạnh dê một tiếng nói nhìn ngươi quần n ạ o như vậy mà ăn ta một đại lực t h ầ n quyền hắn một quyền đ ẩ y ra trong không khí phát sinh ầm ầm nổ vàng không gian đều tựa hồ muốn không chịu nổi to lớn kia lực lượng muốn đổ nát một dạng vơ anh to lớn lực lượng mang theo uy thế vô cùng một quyền oanh kích tại tiểu chu công tử trên người hắn thân thể lập tức liền như một tôm m é t một loại gập con sụp l ư n g bay ra ngoài hắn chừng lớn một đôi mắt trong mắt tất cả đều là vẻ hoáng sợ bởi vì t i ể u tại vừa rồi hắn dĩ nhiên cảm giác dường như vô số tòa núi lớn không ngừng oanh kích tại trên người hắn một loại hắn chưa bao giờ từng thấy dĩ nhiên có người sẽ có lớn như vậy lực lượng người anh? hắn h nhẫn nhịn đau nhức hai chân tại trên đất vẽ ra một đường thật dài mương máng này mới dừng lại hắn r ộ i ra trường thương lớn tiếng quát hỏi nói ngươi đến cùng là ai thanh phong ta là ai không trọng yếu trọng yếu ngươi căn bản là không có tư cách làm đối thủ của ta a ta muốn giết n g ư ơ i bị người này như vậy xỉn đục tiểu chu công tử nhất thời tức giận không thôi giờ khác này hắn không quản nhấc theo lớn thương lại lần nữa xông lên trên chỉ thấy trong miệng hắn quát nói ta lấy ta thương chém gậy tiếng sấm l i ê n thấy hắn trên thân thương lần lánh ra vô cùng hào quang trên bầu trời mây đen quần quận mà đến một đạo lôi điện lực lượng lại bị cái tia lớn thương dẫn hạ quay về thanh phong cùng chém xuống thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút đối với trên mặt đất một c h ả o nhất thời vô số núi đá bị hắn nắm lên ở trước người hình thành một khối to lớn la chắn hơi anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến núi đá bay ngang mà đi cái kia tiểu chu công tử trường thương trực tiếp chém mở những núi đ á kia chạy thanh phong khuôn mặt chém xuống cùng lúc đó cái kia lôi điện chi lực h u n g manh cực kỳ đã dành trước một bước đánh tại thanh phong là trên người chỉ là hào quang tàn đi lôi điện chi lực không gặp thanh phong vững vàng đứng ở nơi đó trên người hắn dựng lên một cái nửa trong suốt chung che phủ tiểu chu công tử trường thương chém tại bên trên nhưng căn bản không thể tiến thêm cái này dĩ nhiên chính là thanh phong cương khí sự ngưng tụ mà đến chung che chở cái kia chung che phủ bên trên vô số ký tự màu vàng xoay tròn ra thân dị cực kỳ xinh đẹp phi thường tiểu chu công tử sắc mặt đỏ chót hắn dùng dùng hết lớn nhất khí lực làm sao nhưng căn bản lấy trước mắt cái này trùng che phủ không thể làm gì thời khắc này hắn thật muốn điên cuồng hắn mắt xích sắp đ ứ t lớn tiếng gọi nói không cái này không thể nào thanh phong nhưng là cười lạnh một tiếng nói ngươi khả năng không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân thật sự coi chính mình kìm tiên thân tựu i có thể muốn làm gì thì làm à. lúc này liền thấy thanh phong trên tay ấp ủ một cái quả cầu ánh sáng tia tựu có dưa hấu lớn nhỏ hắn không chút do dự quay về cái tia tiểu chu công tử đánh ra liền thấy một cổ sáng bắn nhếch ra tiểu chu công tử lập tức rút về lớn thương chống đối lên sau một khắc liền thấy thanh phong thân thể loay lên t ự u xuất hiện tại tiểu chu công tử trước người đón lấy hắn đấm ra một q u y ề n tiểu chu công tử một lần nữa bị đánh bay ra ngoài mà nay một lần thanh phong không tại cho hắn phản ứng cơ hội một quyền đón lấy một q u y ề n ầm ầm tới tiểu chu công tử chỉ cảm thấy cả người đau nhức dường như trên người sương cốt đều bị giảm giá rơi mất trong mắt hắn lần thứ nhất xuất hiện vẻ hoảng sợ mà thanh phong chút nào không có dừng tay ý tứ hình như thật muốn đem hắn đánh chết một loại vờ anh thanh phong đấm ra một quyển trực tiếp đem hắm đánh tới sâu dưới lòng đất giờ khác này nhìn thấy thanh phong rỗi tay vẫy một cái vô số đá vụn từ dưới đất bay ra hóa thành một thanh to lớn thạch kiếm cái k i a thạch kiếm phía trên tỏa ra vô tận hủy diện khí tức lập lòe ra sắc bén hào quang thanh phong cánh tay hơi động cự kiếm bay về tiểu chu công tử t i ể u vừa rơi xuống mà xuống nếu như kiếm này chém xuống đi không cần nói nhiều tiểu chu công tử nhất định phải bị kiếm này chém thành hai đoạn không thể trong hồ sâu tiểu chu công tử cả người sủi lơ đã không có sức chống cự hắn nhìn cái tia t ă n tích đại kiếm trong mắt rốt cục lộ g i khủng hoặc vẻ ta không thể chết, không có thể chết. trong miệm hắn lầm nói tiệu tại kiếm to kia đột phá vách đá đã đối với hắn chém xuống thời điểm tiệu tại hắn coi chính mình chắc chắn phải chết thời điểm đ ỗ n g nhiên kiếm đ ỉ n h chỉ t â m tích tiện đá đi lên trên nhảy m à đi tiểu chu công tử nhìn thấy tình cảnh này trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên phía trên có thể nhìn thấy một người dáng dấp xoáy khí nam tử chính một tay n h ậ kiếm một bên mở miệng nói ra vị đạo hữu này hà tất lạnh lùng hạ sát thủ vô luận như thế nào hắn đều là thiên đình người ngươi nếu như nếu như giết hắn tất nhiên muốn vì là chính mình trêu chọc hạ cái kia thao thiên thái họa người này không là người khác chính là vẫn ở bên cạnh quan sát này trận chiến đạo đ t h a n h phong nhìn hắn cũng không tiếp tục động chỉ là mở miệng nói ra ngươi cũng là thiên đình người đ ạ m đài linh không hơi hơi kinh ngạc trong lòng ngờ vực chốc lát vẫn là hỏi thăm ngươi làm sao biết t h a n h phong hờ hưng nói bởi vì thiên đình người như vậy làm việc nhất định phải bị tất cả mọi người ghi hận nơi nào sẽ có người ra tay giúp đỡ đây ta nghĩ chỉ có thiên đình người mới biết đồng ý như thế chứ nhìn dáng dấp ta xác thực không có nhìn nhầm chỉ là không biết ngươi tôn tính đại danh đạo hiệu là cái gì nghĩ muốn cứu người không phải là không thể ngươi cũng muốn xuất ra tương ứng thực lực đi đ ặ n đài linh không, không nghĩ tới thành phong tâm tư như vậy chặt chẽ dĩ nhiên là như vậy nhìn ra thân phận của hắn không khỏi đối với người này lại cao nhìn mấy phần giờ khác này hắn không khỏi nói ra ta chính là đạm đài linh không không biết đạo hữu danh hiệu thanh phong đạm đài linh không thật quen thuộc tên ồ có phải là thiên đình gần đây quật khởi cái k i a một trong mấy người đạm đài linh không nói không sai nếu như không có, có lời của người khác cần phải chính là ta lúc này đạm đài tuyền cũng đứng dậy nói ngươi đã biết đại ca ta tên mong rằng báo lên danh hiệu của ngươi thanh phong nhìn về phía nói chuyện nữ tử cũng không có lập tức nói ra tên của chính mình mà là đối với nàng nói ra nếu như thế nghĩ đến ngươi chính là em gái của hắn đạm đài tuyền nữ tử nhuận miệng cười nói ngươi còn biết tên của ta thanh phong hơi gật đầu nói sớm có h a y nghe ta tên tu la b à i kiến hai vị thanh phong đương nhiên sẽ không nói ra tên thật của chính mình dù sao tên của hắn khả năng bị thiên đình truy nã đây như vậy tự giới thiệu chẳng phải là tự chui đầu vào lưới hắn hiện tại có thể không có thực lực và toàn bộ thiên đình đối kháng vẫn là biết điều một ít so sánh tốt đạm đại tuyển tu la h ừ ngươi tuổi còn trẻ là một nhân tài không biết vì sao phải lấy tà ác như thế tên chẳng lẽ ngươi là tà tu không đúng công pháp của ngươi bên trong vẫn chưa tà ác khí t ứ c này tự kỳ quái thanh phong không có giải thích quá nhiều chỉ là nói ra ta thích mà thôi lời ấy nhất thời đem đạm đài tuyền cho nghẹn đến rồi trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm sao phản bác cho phải bất quá nàng đối với thanh phong ấn tượng nhất thời giảm thiểu một phần đến thanh phong tự nhiên sẽ không để ý tới này chút hắn đón lấy nói ra các ngươi này thiên đình người thế muốn giết ta các ngươi đã là thiên đình người cần phải ở đây quan sát đã lâu vừa lúc mới bắt đầu không đi ra ngăn cản vào lúc này nhưng tới cứu người hình như không tốt sao Trước thảm. Đạm đ t h a n h phong tất nhiên muốn é ngại ít nhất cũng phải cho mấy phần mỏng mặt như vậy như vậy hai người trong lúc nhất thời cũng thật là không biết trả lời như thế nào mới tốt dù sao vừa rồi hai người đúng là tại xem trò vui bất quá bất đồng chính là coi như là thanh phong bị đánh bại hai người cũng một dạng sẽ đứng ra chỉ là vào giờ phút này bọn họ nói ra nếu như vậy thanh phong có tin hay không tại chỗ đám người có tin hay không giờ khác này hai người càng là bị thanh phong lắc đắc hai câu lâm vào tình cảnh lưỡng nan cuối cùng vẫn là đạm đại tuyền nói ra ta nếu như nói cho ngươi hai người chúng ta chỉ là muốn nhìn nhìn thực lực của ngươi làm sao coi như là ngươi thất bại chúng ta cũng sẽ đứng ra ngươi tin không thanh phong nghe được lời nói của nàng đ ố n g nhiên cười lên hắn nhìn hai người chốc lát hơi gật đầu nói ta tin đ ạ m đài tuyền nhìn về phía thanh phong như vậy cân nhắc ánh mắt nhất thời t i ể u nổi giận nàng hư lạnh nói ngươi rõ ràng không tin nhưng là đang trêu ta sao ta thanh phong vừa rồi muốn nói chuyện liền thấy bạch điệu đứng ra nói thử vậy ngươi muốn thế nào ta phu quân đều nói tin ngươi lại không tin làm sao không bằng chúng ta tiếp tục đánh qua các ngươi những người này xấu hổ cũng không xấu hổ không đánh lại được chúng ta hãy mau đi tốt rồi hà tất ở tại đây làm nhằng khiến người chán ghét phiền đ ạ m đại tuyền bị bạch điệu một trận nhục nhã nhất thời cảm giác sắc mặt nóng bỏng nàng một thân tu vi vô hạn chính là thái ớt kim tiên cấp bậc như vậy vì là một cái nho nhỏ kim tiên chịu nhục trong lòng tất nhiên không chịu nổi t i ể u tại nàng muốn nổi giận m ấ y mắt chỉ nghe phía dưới tiểu chu công tử nói ra các ngươi còn tại sủa cái gì mau nhanh cứu ta đi ra ngoài á đạm đại tuyền cho ta giết hết bọn họ trở lại phía sau ta tất nhiên sẽ vì là ngươi thành công nay tiểu chu công tử âm thanh lành lót vô số người đem lời ấy đều nghe vào trong h a i thanh phong biến sắc mặt nói xem một chút đi tên kia vẫn muốn giết ta ngươi nói ta có thể bông thà h đạm đài tuyền vốn là nín đầy bụng tức giận giờ khác này nghe nói như thế càng là muốn bị buộc phát rổ nghĩ nàng giàu gì cũng là thiên đình nhân vật kết xuất bây giờ lại bị tên kia thao túng điều này khiến người ta nghe qua không khỏi đối với nàng chỉ chỉ điểm điểm nàng trong lòng tức giận nhất thời đem cái kia to lớn thạch kiếm mạnh mẽ hướng xuống dưới đầy một cái a một tiếng hét thảm truyền đến tiểu chu công tử nhất thời không rõ s ố n g chết mà tại thạch kiếm bên dưới tiểu chu công tử miệng nôn máu tươi cả người bị toàn bộ ngăn chặn xương cốt càng là không biết vỡ vụn bao nhiêu hắn vừa rồi nhìn thấy dĩ nhiên là đạm đài tuyền lạnh lùng hạ sát thủ trong lòng tức giận không n trong miệng hắn dùng chính mình mới có thể nghe được âm thanh nói đạm đài tuyển tiện nhân ta nhất định muốn giết ngươi không thể chờ hắn nói xong lời này nhưng lại cũng vô lực chống đỡ nhất thời t i ể u hôn mê đi đạm đài tuyển nhìn thanh phong nhẫn nhịn đáy lòng phẫn nộ nói ra tốt rồi hết thể đều yên lặng nói một nghìn đạo mười nghìn đều là lỗi của hắn hắn cũng nhận được quả báo trừng phạt mà thân phận của hắn xác thực rất không bình thường vì là m mọi người đều tốt ngươi sẽ không thật sự nghĩ muốn lạnh lùng hạ sát thủ đi t h a n h phong nhìn thấy đạm đài tuyển vừa rồi động thủ lưu loát như vậy trong lòng đối với nàng đúng là mười phần bội phục đạm đài linh không giờ khắp này nhưng trong lòng có chút nóng nảy chính mình này bội bội chính là thái quá kích động vừa rồi cái kia một cái cũng không biết sẽ sẽ không trực tiếp đem cái kia lắm mồm ra hỏa ép chết ta lúc này t h a n h phong quay về đạm đài tuyển nói thôi nếu ngươi ra tay trừng trị người này ta cũng không còn từng nói hôm nay chỉ bán cho các ngươi minh m ộ i một bộ mặt nhưng là không để cho ta tại gặp được hắn bằng không thật sự không nhịn được t ự đem hắn giết ta cũng mặc kệ phía sau hắn có gì thế lực ta chỉ là biết có mấy người giết mới có thể xong hết mọi chuyện đạm đài tuyền hiện tại rốt cục biết người này vì sao gọi là tu la hắn một tấm tuấn tú bề n g o à i hạ nhưng là một viên giết chóc chi tâm a xem ra người này cũng thật là không thể coi thường đạm đài tuyền nói tốt vậy thì cảm ơn non xanh còn đó nước biết chảy dài người chúng ta trước hết mang đi giờ khác này những thiên binh thiên tướng kia sớm đã bị sợ choáng váng trốn tại một bên bọn họ chỉ lo t i ể u chu công tử thật sự bị đánh chết nói như vậy bọn họ cũng khó thoát tội lỗi lúc này t i ể u nghe đạm đài tuyền nhìn về phía bọn họ nói các người đang chờ cái gì còn không mau nhanh đem tên phế vật kia đào móc ra mang đi thiên binh thiên tướng tự nhiên nhận được đạm đài minh đây chính là so với tiểu chu công tử lợi hại vô số hình dạng a thiên đình nhân tài mới xuất hiện ai người không biết đây ai không sợ đây nghe được lời nói của nàng đám người lập tức liền đem cái kia lớn đại thạch đầu đại kiếm nổ ra lập tức liền có người nhảy vào trong h ồ lớn đem đã hôn mê tiểu chu công tử cứu tới tốt tại tiểu chu công tử cũng không có sự sống quá đáng lo đám người không khỏi may mắn không thôi đạm đài tuyển l ệ n h lên một tiếng rát rưởi liền không lại quan sát người này chúng thiên binh thiên tướng không dám nhiều lời nói mang theo tiểu chu công tử bay lên chiến hạm liền hướng xa xa bay nhanh mà đi đạm đài tuyển cùng ca ca cũng xoay người rời đi thời khắc này vô số khán giả nhìn thấy thanh phong như vậy thật khí đều vì hắn hoan hô không nớt mà hắn tu la danh tiếng cũng đảo mắt t i ự u truyền bá mà đi xa xa giác viễn nhìn thấy tình cảnh này không khỏi gật đầu nói thế gian này anh hào xuất hiện lớp lớp người này có lẽ coi như là một cái giác tâm nhưng nói chẳng lẽ người này sẽ không sợ trả thù sao thiên đình uy nghiêm bị hao tổn cái kia tiểu chu công tử càng không phải là kẻ tầm thường này tu la như vậy b u ô n g tha người này sợ rằng phải chờ đến vô cùng trả thù a giác viễn nhưng lắc đầu nói không sao nghĩ đến này thiên ma xác gớp cổ một khi xuất thế đám người tìm chỗ tốt tự nhiên sẽ tàn đi đến thời điểm này mê n h m ô n g tiên giới n g h ị muốn tìm một cái người khó quá khó chính là cái kia tiểu chu công tử thủ đoạn thông tin ê cũng là không được đồng thời việc này có đạm đài huynh ngồi ra mặt hai người tự nhiên sẽ không để tiểu chu công tử làm ra cái gì chuyện quá đáng bằng không hai người chẳng phải là mất hết thể diện ngày sau làm sao còn tại trong thiên đình tiếp tục chờ đợi g i á c tâm nghe sư huynh phân tích đầu đầu là nói cũng không ngừng cảm t h ấ n nói sư huynh nói rất đúng nhưng chỉ sợ chuyện có vạn nhất g i á c viễn vạn nhất sao vạn nhất cũng không sợ mấy người kia trong lúc đánh nhau hời hợt dưới cái nhìn của ta đều không phải là dễ gian vẻ nếu như cái tên này thật sự không có mắt e sợ một lần sau t i ể u không có như vậy vận khí tốt giác tâm nhìn về phía giác viễn có chút ngạc nhiên nói thực sự là không nghĩ tới nhiều năm qua vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sư huynh như vậy đánh giá một người người này có thể vào sư huynh p h á p nhãn xem ra ngày sau nhất định lớn có cái nên làm a giác viễn đ ư một tiếng nói ta cũng không biết vì sao luôn cảm giác người này cùng ngã phật hữu duyên trên người hắn dường như độ một tầng phật tính để ta nhìn chúng đi đối với hắn rất là hào cảm thực sự là kỳ thay quái thay nếu như sư phụ ở tại đây tất nhiên có thể nhìn ra trên người, người này có lý lẽ gì đáng tiếc chúng ta vẫn là kỹ năng kém một c h i ề u à. giác tâm sư huynh thực sự là thái quá khiêm đ ư ợ n g ngươi tuệ căn linh tâm ai không biết người phật pháp cao thâm chính là phật môn thừa nhận đệ tử kiệt xuất ngày sau thành phật ở trong tầm tay giác viễn không nói gì nữa chỉ là nhìn về phía phương xa nói thế gian chuyện nhân quả không ngừng thành phật thành ma bất quá trong một ý nghĩ mà thôi Phật tổ tử giác, giác viên than thở một tiếng nói ai có lẽ đúng là ta nghiệp quả không đủ vẫn là không cách nào tìm hiểu sâu nhất phật pháp chờ này một lần trở lại phía sau ta muốn đi không giới trên núi tốt đẹp tìm hiểu một phen giác tâm nghe được không giới núi hai chữ không khỏi cả người run lên ánh mắt giật mình vô cùng nhìn sư huynh nhưng là thời khắc này giáp viễn nhưng nghe theo nhắm mắt không tiếp tục để ý hắn giáp tâm trong lòng than thở một tiếng không khỏi nghĩ đến không rời n ú i à đây chính là trường phạt phật môn đại h u n g địa phương sư huynh đến cùng làm sao vậy chẳng lẽ hắn thật sự sinh sôi tâm a thời khắc này hắn không khỏi nhớ tới gần đây phật môn một cái nghe đồn đến thanh phong c h ấ n áp thiên đình người nhất thời tại nho nhỏ này căn cứ thanh danh n h ả y n h ó t lên hắn bất kể đi đến nơi nào đều phải chịu tôn trọng lần này ngược lại tốt hắn nghĩ ký tốt mua ít đồ đều không thể được rồi đồng thời không ngừng có người mộ danh đến bãi phòng hắn làm cho hắn nghĩ kỹ nghiên cứu kỹ một cái vạn kiếm sinh kiếm đạo thuật đều không thể làm không có cách nào cuối cùng mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ xa cách nơi này thanh phong này mới bình tĩnh lại tâm tình tốt đẹp tu luyện cái nào nghĩ vừa rồi yên tĩnh mấy ngày cứ nghe bên ngoài một tiếng vang thật lớn chuyển đến đám người ngẩng đầu nhìn qua liền thấy trên bầu trời một cái xoay tròn to lớn quang môn ở giữa không trung hiện do mà ra tiếp theo một cái một to lớn ma ảnh từ môn kia bên trong tôn trào mà đến hắn thân thể lớn vô cùng dĩ nhiên chiếm cứ toàn bộ bầu trời sau đó cái kia ma ảnh q a y về mười hai căn cổ sáng một quyển bánh kích đi xuống vô tận khủng bố khí tức quét ngang hết thảy trong thiên địa nhất thời có m ộ ư ơ i tám cấp cồn u phong gào thét một loại vô số gió xoáy ở giữa không chung bắt đầu bay lên bất quá nháy mắt toàn bộ trên bầu trời đều là vô tận gió xoáy toàn bộ bầu trời đều bị thổi đất trời đen kịt căn bản là không nhìn ra đi nhìn thấy này một khủng bố cảnh tượng chính là thanh phong cũng cảm thán không thôi đám người có thể nhìn thấy mười hai căn màu vàng cổ sáng một căn một căn y ê n diện đi xuống làm s a u cùng một căn cổ sáng y ê n diện thời điểm toàn bộ hẻm núi lớn cũng bắt đầu bắt đầu run dày thời khắc này tự hình như có cái gì cự vật muốn từ dưới đất bỏ lên không ngừng dây rủa một dạ lúc này to lớn kia ma ảnh dĩ nhiên phát sinh t ă n g thương vô cùng âm thanh nói ngủ say vô tận thuyết nguyệt ngươi còn muốn như vậy trầm luân đi xuống ả tỉnh dậy đi v ạ n cổ luân hồi nên là ngươi thức tỉnh thời điểm giống một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm từ hẻm núi dưới đất lan truyền ra nháy mắt vang vọng toàn bộ trong thiên địa vô số người vào đúng lúc này hoảng sợ không thôi thanh phong trong mày cảm giác chuyện này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hãn đạm đài huynh ngụy cũng là cả kinh chỉ nghe đạm đài t u nói đây là tình huống gì không là nói thiên ma xác cướp cổ sao nhìn tình huống sự tình hình như có chỗ bất đồng giáp tâm nhìn giáp viên nói sư h u n h đại sự không ổn hình như không biết xác ướp cổ đơn giản như vậy à làm sao vậy đây là tình huống gì trời ạ đến cùng món đồ gì muốn tỉnh lại xác ướp cổ đây không là nói chỉ là một cô thi thể sao đám người có chút bồi dối vô số người trên mặt đều là vẻ mặt sợ hãi sau một khắc chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang hẻm núi nơi sâu xa hình như có cái gì than sụp xuống một loại lập tức một đạo cổ sáng màu xanh phóng lên trời tiếp theo một luồng hết sức tà ác khí tức tràn ngập ra lại một cái thanh âm tang thương nói ra là ai đang kêu gọi ta ngủ say và cổ đêm nay là năm nào giống lại là một tiếng rồng ngâm vang vọng mà lên chấn động tiểu tiêu mọi người liền thấy trong hẻm núi có một to lớn đ ổ vật bay lên đó là chín cái to lớn cốt l o n g trên người bọn họ không có một t i ê u huyết đủ, c h ỉ là cả người đen nhánh xương cốt mắt của bọn nó ổ bên trong bước lên màu đỏ hỏa diễm đó là thần thức của bọn họ hỏa c h ỉ ít chứng minh chúng nó không có triệt để chết đi chín con rồng trên người đều có một đạo thanh đồng xiềng xích cái k i a xiềng xích nối liền bên dưới một khẩu to lớn quan tài đồng bị kéo ra ngoài toàn bộ quan tài đồng đủ có dài mười mấy triệu mấy triệu dòng hẹp từng luồng từng luồng bàng bạc lực l ư ợ n hủy diệt từ trong quan tài đồng khuyết tán ra chín cái c u ấ t long lôi kéo quan tài đồng trôi nổi tại giữa không trung bên trên thời khắc này tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người đó là cái gì có người kinh ngạc thốt lên đương nhiên không có người biết đáp án thanh phong nhìn về phía thâm viên c h i chủ nói thật q u ý dị rốt cuộc là thứ gì chẳng lẽ này quan tài đồ vật bên trong chính là thiên ma s á t c ư ớ c cổ chẳng lẽ chúng ta đều sai rồi tuy rằng nó được gọi là s á t c ư ớ c cổ kỳ thực nhưng là sống đồ vật thâm viên c h i chủ gật đầu nói ân vật này rất lợi hại mọi người phải cẩn thận có lẽ thật sự bị ngươi nói đúng nó tự là sống bạch điệu cũng khó được sắc mặt nghiêm nghiêm t ú c nói ta cảm giác được rất khủng bố một đoàn năng lượng tại cái kia quan tài bên trong cái kia người bên trong không đơn giản một hồi nếu như sự tình không ổn chúng ta tự u lập tức chạy trốn thanh phong nhìn về phía bạch điệu một mặt không nói gì bất quá nàng nói cũng không tệ đánh không nổi còn chạy không được cả đạm đài linh không cùng đạm đài tuyển đều là sắc mặt ngưng trọng cực kỳ đạm đài tuyển nói ca ca này một lần có lẽ muốn đánh một trận trận đánh ác liệt đạm đài linh không như nói muộn muộn không nên v ọ n động có lẽ cái tên này so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn giác tâm nhìn giác viên nói sư minh xem ra chúng ta này một lần mang đến đài sen mười hai tầng là mang đúng rồi vật kia không đơn giản a giác viễn không nói gì chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái kia khẩu to lớn quan tài đúng quan tài bên trong phát sinh một tiếng vang thật lớn nghe được âm thanh này đám người không khỏi lùi về sau đúng lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến giờ khác này cái kia bầu trời ma ảnh nhưng là lại mở miệng nói nên làm ta đã làm xong chuyện còn lại t i ể u giao cho chính ngươi xử lý chờ cái kia ma ảnh vừa dứt lời liền biến thành một đoàn hát quang hướng về cái kia quang môn bên trong bay đi đảo mắt bóng người của hắn tự hoàn toàn biến mất không còn t ă n hơi cái k i a quang môn cũng lập tức khép lại bầu trời lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa tự hình như hết thể đều chưa từng xảy ra một loại dáng dấp đang lúc mọi người trong lòng buồn bực thời điểm cái k i a trong quan tài dĩ nhiên có một luồng to lớn sức hút chuyển đến đám người phát hiện pháp lực của chính mình cùng tu vi trợt bắt đầu không ngừng thoát ly chính mình thân thể hướng về cái k i a quan tài phương hướng hấp thụ mà đi toàn bộ trong hẻm núi vô số hắc cám sinh mệnh lực lượng tại thời khắc này cũng đều bị một luồng to lớn lực lượng hấp dẫn thoát ly những sinh vật kia trong thân thể trong lúc nhất thời liền thấy giữa không trung vô số cố năng lượng hướng về cái tia quan tài nơi hội tụ mà đi chi nở con dô nở dê ke ho ho mở q u a n ta y thành phong cũng cảm giác được pháp lực của chính mình bắt đầu tiết ra ngoài to lớn kia sức hút dĩ nhiên là không khác biệt hấp thụ người khác lực lượng thanh phong giờ k h ắ c này không khỏi cảm thán này c ô n g dĩ nhiên so với thần chiếu công còn lợi hại hơn mấy phần thâm viên c h i chủ cũng là vẻ mặt ngưng trọng nói người này thật là lợi hại dĩ nhiên so với ta thiên địa vô cực công còn muốn bá đạo rất nhiều thực sự là không biết đây là công pháp gì dĩ nhiên lợi hại như vậy thanh phong cẩn thận cảm thụ chỉ cảm thấy công pháp này có chút quen thuộc dĩ nhiên cùng thôn thiên ma công rất tương tự chỉ bất quá muốn so với thông thiên ma công lợi hại vô số quả thực chính là không thể giống nhau nợ vực bên trong hắn lập tức vận chuyển công pháp chống đối lên hắn cùng thâm viên c h i chủ bạch đ i ề u đều là vô sự làm sao dựa vào chu bất hối tu vi như vậy cũng không chống đỡ được cái kia cỗ sức hút tu vi của hắn bị không ngừng hút đi rơi phong linh nhi cùng bách xuyên c ẳ n g là không thể may mắn thoát khỏi lúc này có người nhảy ra nói mọi người cùng nhau công kích vật ấy vẫn tiếp tục như vậy tu vi của chúng ta đều sẽ bị nó hút quang đến lúc đó mọi người e sợ muốn chạy đều chạy không được người này nói có lý mọi người đều nhìn ra rồi như vậy tiếp tục như vậy cái kia đồ sẽ càng ngày càng mạnh có người dẫn đầu lập tức liền có người phụ họa dù sao liên quan đến mọi người sự sống còn nơi nào sẽ không có người để ý đây lúc này liền thấy cái kia người nói chuyện tế lên vũ khí của chính mình bay về cái kia quan tài liền đánh tới vây anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến một thanh kiếm lớn chém tại quan tài bên trên nhưng tiếc là chính là cái kia trên quan tài mặt dĩ n h i ê n dựng lên một tầng vòng bảo vệ khiến cho đại kiếm không cách nào hoàn toàn chém xuống vây anh lại có một đạo kiếm ảnh chém xuống đồng dạng bị ngăn cản hạ xuống bất quá lập tức liền có phô thiên cái địa vũ khí chém rết lại đây sau một khắc cái kia chín đầu cốt long rốt cuộc lại phát sinh gào thét âm thanh giống chúng nó hé miệng đến quay về bốn phương tám hướng phun ra lửa hàn băng kiếm ảnh kim sa chín đầu cốt long mỗi một đầu phun ra đồ vật đều không giống nhau đám người không nghĩ tới nay chín cái cốt lòng cũng lợi hại như vậy t i ự u lại có người lớn tiếng gọi nói ta nhớ ra rồi cái kia chín cái cốt lòng cũng là trí bảo bắt lấy phía sau có thể khế ước mọi người xông lên à ai bắt được là ai lời này nhất thời khơi dậy mọi người tham d ụ n giờ g khác này chính là không có người nói chuyện mọi người trong lòng cũng minh bạch này cốt long hẳn là thuộc về một loại u minh đồ vật thứ này vô cùng lợi hại cầm đến cho rằng chiến sùng tốt nhất bất quá có ý nghĩ này đám người lập tức chiếu cô không được cái gì tựu nhiều quay về cái kia cốt long vào tới mà có mấy người cũng không để ý cái kia cốt long chỉ là muốn đạt được trong quan tài đồng đồ vật tuy rằng cái kia trong quan tài đồng phát ra tiếng âm dường như có đồ vật muốn sống lại một loại làm sao vật ấy xem ra vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh dưới tình huống như thế mọi người tham dục vẫn còn dù sao mọi người không xa vạn dằm tới đây có thể cũng là vì nó đây hiện tại coi như ngươi là một đầu hồng hoang cự thú đám người cũng muốn đem vậy ngươi phân chia không thể trong lúc nhất thời vô số người tách ra hai nhóm quay về cốt long cùng quan tài đồng đánh nhau bạch điệu hơi lắc đầu nói đ đồ nhân tính. Nhân tính là bạch điệu lắc đầu thực tại không hiểu vì sao này chút người cố chấp như thế quả nhiên chính là tham dụng tắc quái à bạch điệu chúng ta làm sao làm yên lặng xem biến đổi còn là như thế nào thanh phong suy nghĩ một chút nói chờ chút nhìn kỳ thực ta cũng h i ể u kỳ này trong quan tài đồng có phải hay không ma thi hắn cặp mắt kia ta cũng rất mong đợi đây hắn vừa dứt lời liền thấy đạm đài huynh ngội dĩ nhiên cũng hướng quan tài đồng bay qua phía sau chốc lát lại có hai cái h ỏ a thượng đi theo chính là giác viễn cùng giác tâm vô số người tiến công quan tài đồng quan tài đồng vì là tự vệ cái kia cỗ sức hút cũng biến mất không thấy nhưng là quan tài đồng vòng bảo vệ phi thường g i á n chắc dựa vào nhiều người như vậy lực lượng dĩ nhiên đều không cách nào đ ộ t phá để người không khỏi thẻ t h ù n g lúc này cựu nghe một người âm thanh quát lớn nói đều cho ta tránh ra đón lấy liền thấy một người tay cầm khai thiên phủ bay đến giữa không trùng quay về cái kia quan tài đồng bỗng nhiên chạy như bay tới một đứa đầu chém xuống kinh khủng hào quan g tứ tán mà ra trói mắt không n ư ớ t rất nhanh mọi người liền thấy trên quan tài mặt vòng bảo vệ đã bị này một bữa lực lượng cho chém tiêu diệt mọi người không khỏi hoan hô không nớt nghị luận người này là ai có người càng là không nhịn được hỏi do, không biết đạo hữu người phương nào vậy càng có như vậy thật lực cái k i a người đứng tại quan tài đồng bên trên âm thanh u y vũ bá khí nói ra ta chính là bá thiên môn vương bá ngày là vậy tên này vừa ra càng là có vô số người thán g phục nói nguyên lai là hắn nhân xưng đệ xẹp tỷ cột vương bá ngày vương bá ngày nhìn thấy đám người đối với hắn sùng bái ánh mắt trong lòng không khỏi mừng rỡ không thôi xem ra chính mình hôm nay phía sau tất nhiên tiên giới nổi danh có thể không chờ hắn nghĩ nhiều cũng cảm giác cái k i a quan tài k h é động không chờ hắn phản ứng lại liền thấy một đen k i n tay khô héo c h ả o từ cái k i a trong quan tài dò ra bắt lại cổ chân của hắn trong lòng hắn kinh sợ nhất thời giận dữ nói tên đ á n g chết lại vẫn dám đánh lén đại gia cho ta đi chết nói hắn vung lên đúa lớn đầu quay về cái tay k i a c h ả o t i ể u chém xuống không làm gì được chờ hắn đúa rơi xuống một nguồn sức mạnh chuyển đến coi như là hắn lực lượng thảo thiên dĩ nhiên cũng không cách nào chống đối cái tia vô cùng kinh khủng lực lượng h anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến trong lúc nhất thời đám người không khỏi n g ư n g tay không biết làm sao đạm đài linh không giờ khắc này đi tới quan tài bên cạnh lạnh giọng nói ra mọi người không cần phải sợ vật này giả thần giả quỷ bất quá một cỗ xác g ớ p cổ mà thôi lợi hại đến đâu cũng có hạ độ chúng ta những người này nơi nào e ngại một cỗ thi thể hắn vừa dứt lời tự nghe giác tâm nói ra đúng đấy mọi người cùng nhau tì lên này một lần chúng ta mang đến tiên thiên trí bảo đài sen mười hai tầng chỉ sợ hắn không đi ra ra tới tất nhiên để hắn xinh đẹp mọi người thấy phật môn cùng thiên đình nhân vật thủ lĩnh xuất hiện nhất thời trong lòng yên ổn không ít có nhân mã trên hô t o nói nếu là mấy vị dẫn đầu ta vô song đại kiếm không hề sợ hãi mấy cái lợi hại nhân vật dồn dập tỏ thái độ đám người quay về cái kia quan tài lại công đánh nhau Vâng, vẫn không không không nhịn quan hỏng. nghe gớp kia phải hay Chỉ biết bị cái tài tiế sát một có cổ được, là là làm sẽ liền thấy quan tài bên trong một c ô khô, khô héo thi thể ngựa nằm ở nơi đó n à y xác ướp cổ cùng đám người trong tưởng tượng có chút ra vào dĩ nhiên cùng người bình thường vóc người không kém bao nhiêu trên người hắn dường như chỉ có một tầng khô héo bao ra bao tại xương khô bên trên nhìn thấy được dọa người không ngớt khắc, cái kia kia nhiên đứng thẳng thấy hai nhiên xanh nhân mắt mắt cái xác cổ cặp Có liền ra, ướp bếp dĩ dĩ đứng lên đón lấy liền thấy nó lấy là mở mã vẻ. giết hắn mọi người cùng tìm hiểu bảo điện chi công hắn vừa dứt lời liền thấy ma thi dò ra một cái tay đến nói với lời người hút một cái tựu đem cái kia người hút vào trong lòng bàn tay cái kia người kinh khủng nghĩ muốn dây giụa nhưng là ma thi không biết vận dụng công pháp gì cái kia tu giả thân thể dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô c á t lên không đợi mọi người cứu trợ hắn đã bị cái kia ma thi hút thành người làm chết không thể chết lại một cái thiên tiên trong nháy mắt đã bị như vậy giết chết để đám người trong lòng ngạc nhiên đạm đài linh không nhìn thấy tình cảnh này lập tức nói ra lớn mật m ắ đầu hàng trăm cặp mắt đổ rồn vào bên dưới giống như này tàn bạo hôm nay cần phải chu sát người không thể nói liền thấy hắn tay run một cái trên tay t i ể u xuất hiện một thanh vô cùng s ắ c bén ánh mắt lượng ngân đao hắn chém ra một đao thiên địa cũng vì đó biến s ắ c đạm đài tuyển cũng không hàng hồ tay nàng nắm đánh r ồ n g roi quay về cái kia ma thi cũng s ô n g lên trên giáp viên nói a di đà phật ma đầu đền tội đi giáp tâm lạnh rên một tiếng nhìn ta phật môn trí bảo đài sen mười hai tầng lợi hại liền thấy hắn rung cổ tay một đoá màu xanh đài sen xuất hiện cái kia đài sen bên trên có mười hai đoá màu xanh cánh hoa mỗi một đoá phía trên đều điêu khắc vô số kinh văn trong miệng hắn có nói đài sen t i u quay về cái kia ma đầu đánh tới ma thi nhìn thấy vô số người đối với hắn tấn công tới nhưng là ngựa đầu gầm rú một tiếng nói không ta vô tướng đưa hết cho ta đi chết chờ hắn vung tay lên toàn bộ bầu trời nhất thời tựu tối sầm đi xuống vê anh thanh phong ngầm đầu nhìn lại liền thấy trên bầu trời điện t h i ể m lôi minh không ngừng vô số pháp thuật đan sen vào nhau tiếng nổ vang rền tiếng nổ liên tục không ngừng chiến đấu dị thường kịch liệt giờ khác này hắn cao mày trong lòng nhất thời minh bạch như vậy chiến đấu như vậy coi như là thắng cũng căn bản không có khả năng chính mình độc chiếm cái kia ma thi trong lúc nhất thời hắn có chút do dự rốt cuộc muốn không muốn nằm này nước đ ủ lúc này hát long âm thanh bỗng nhiên truyền đến nói chủ nhân đi đem cái tia cốt long cùng quan tài đồng tóm lấy này quan tài đồng không phải chuyện nhỏ ta hoài nghi nó là ba đời quan tài đồng ta từ nơi sâu xa cảm giác này quan tài cùng cái tia cốt long đối với ta mà nói nhất định có tác dụng lớn nơi ngươi ra tay vô luận như thế nào cũng muốn tóm lấy hai thứ đồ này thanh phong nghe được lời nói của hát long trong lòng kinh ngạc hơi nghi hoặc một chút tuy rằng không biết ba đời quan tài đồng là chuyện gì xảy ra cốt long đối với hát long thì có ích lợi gì bất quá xuất phát từ đối với h ắ c long tín nhiệm hắn vẫn là lựa chọn đi thu phục cái kia mấy đầu cốt long cùng quan tài đồng dù sao hiện tại ma thi đã bị đạm đài huynh mỗi nhóm người kia vây nốt nghĩ đến tự mình đi tới cũng không có cái gì tác dụng lớn nhìn dáng dấp chính mình này một lần lại muốn sai hẹn không cách nào cho hổ lô mội mang đi âm dương trí bảo không có cách nào chỉ có thể ngày sau đang nghĩ biện pháp lúc này hắn liếc mắt nhìn thâm viên c h i chủ cùng chu bất hồi nói đại ca tam ca các ngươi hai cái giúp ta chúng ta đi đem cái kia cốt long cùng quan tài đồng thu phục rơi thâm viên tri chủ nghe lời này không khỏi cao hưng nói ra cái biện pháp này tốt rút tủi dưới đáy nổi sao thành a t í c Chú h h bất ố n g là cao mày, cao có phong nói ra, c nó có có hai n g t đ người t gật đầu bạch điệu lúc này nhưng nói ra ta có phải là rút thanh phong nhưng lắc đầu nói phong linh nhi bách xuyên các ngươi hai cái bảo vệ bạch đ i ể u không được sai lầm bạch điệu nghe nói như thế nhất thời không vui nói ta cũng không phải rắt rưởi không cần đòi người bảo vệ ta cũng muốn trợ giúp n g ư ờ i à thanh phong nhưng nói an toàn của ngươi so với hết thể đều trọng yếu nói xong hắn cũng không tiếp tục để ý bạch điệu dò r a thị huyết chi dực một bay phóng lên trời bạch điệu nghe được lời nói của thanh phong nhưng là bỗng nhiên cười chỉ bất qua cười cười khỏe mắt nhưng có lệ nhỏ xuống nàng tiếp được chính mình óng ánh nước mắt tích không khỏi cảm thán nói đây là vì sao chẳng lẽ cao h ư n g đến mức tận cùng cũng sẽ có lệ chạy xuống à lúc này nàng nhìn về phía cái kia quyết chi tiến lên bóng lưng trong mắt tràn đầy hạnh phúc vẻ trong lòng nàng yên lặng nói ra có lẽ thế gian này không có một người có thể so với người càng quan tâm ta đi vâng anh thanh phong b a y về cái kia cốt long đấm ra một quyền đang cùng cốt long chiến đấu đám người nhìn thấy thanh phong mấy người tới đây b a y về cái kia cốt long một trận đánh kích bọn họ lập tức liền giải thoát ra đến không kịp cảm ơn bọn họ liền hướng cái kia s á t cướp cổ nơi v ọ t tới đùa g i ỡ n đi nơi nào mới được chỗ tốt cùng mấy cái này cốt l o n g đánh coi như là giết chết chúng nó thì có ích lợi gì bất quá là hưởng phí sức lực mà thôi đạt được mấy bức khung xương thì có ích lợi gì chẳng lẽ cầm vật này treo canh đến uống thật là vô bổ bên trong vô bổ vậy. Hiện tại có người tới đón. những người kia thật là không chút do dự giải tán lập tức thanh phong mấy người nhìn thấy tình cảnh này cũng là không khỏi cười khổ không thôi đám này người cũng thật là bắt bọn họ làm đ o a n lớn đầu không chút nào trần trừ a bất quá như vậy cũng tốt tiết kiệm tóm lấy những người này còn không tốt phân phối như vậy như vậy bọn họ t i ể u có thể đem những thứ đồ này toàn bộ bỏ vào trong túi chín cái cốt long vô cùng lợi hại nhưng là thanh phong mấy người càng thêm ngạc nhiên thanh phong một thân tu vi không cần nói nhiều thâm viên c h i chủ càng là lợi hại một bậc chỉ có chu bất hối hơi hơi yếu mỗi nhưng là cái tên này có kỳ lần cánh tay thời khắc mấu chốt một khi triển lộ mà ra cái tia sức chiến đấu tuyệt không hàm h thanh phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thâm viên c h i chủ ra tay liền thấy hắn triển khai đại pháp quay về cái kia cốt lòng một trường đánh ra vừa rồi còn cực kỳ hung mánh cốt lòng nháy mắt đã bị đánh bay lên thâm viên c h i chủ lạnh lên một tiếng nói nho nhỏ cốt lòng mà thôi chẳng lẽ còn nghĩ nhắc lên cái gì bọt nước không thành hôm nay tựu để cho các ngươi mở mang ta thâm viên c h i chủ lợi hại hắn vừa dứt lời liền thấy thiên đ ị a biến sắc vô cùng uy áp quay về cái kia chín con rồng ép xuống mà xuống thanh phong giờ khắc này cũng vận chuyển đại pháp quay về mấy cái cốt lòng đánh tới huynh đệ ba người phối hợp thiên ý vô phùng dựa vào mấy người lợi hại không cần nói chín cái cốt long chính là chín cái chân long sợ rằng cũng phải bị đánh chết tại chỗ một trận đại chiến sau đó chín cái cốt long rồn d ậ p đều bị phong ấn lại thanh phong không có nghĩ nhiều đem cái kêu ba đời quan tài đồng cũng cùng phong ấn toàn bộ ném vào vạn mộ châu bên trong cũng chính tại thời khắc này chỉ nghe một tiếng tức giận gầm rú t r u y ề n đến nói là ai dám to gan ăn cắp ta bảo vật t i ê u nhìn thiên ma sát gước cổ một chiêu lanh mở đám người thân thể loay lên t i ê u xuất hiện ở thanh phong trước mặt trải qua một trận đại chiến chính là thiên ma sát gước cổ lợi hại đến đâu cả người cũng là chật vật không n g t nó nhìn về phía thanh phong không khỏi giận dữ nói tên đ á n g chết dĩ nhiên dám ăn cắp ta đồ vật cho ta đi chết hắn không nói lời gì quay về thanh phong một trào t r ụ m tới thanh phong đương nhiên không sợ liền thấy hắn đấm ra một quyền tốt một cái l ự ợ t u dĩ nhiên có như vậy cự lực ngươi đến cùng là idol tử đ ồ tôn tiếng nói của hắn khẳng khẳng tăng thương cực kỳ cũng không biết người này đến cùng là cái gì niên đại nhân vật thanh phong nhưng nói này t i ể u không cần ngươi quan tâm ngươi cái này ma đầu hay là thuốc thủ chịu trói tốt nếu không thì nhất định phải để ngươi hóa thành một mịn ma thi ha ha ha cười ha hà nói nhóc con miệng còn hôi sữa nhìn dáng dấp các ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng nếu không phải là ta vừa rồi tỉnh lại tu vi khôi phục không tới v ắ n nhất hôm nay nhất định phải đem toàn bộ các ngươi hết thể giết chết thanh phong ngươi cũng không sợ thổi phá ra châu ít nói nhảm nếu ngươi lợi hại như vậy thì càng thêm không thể mặc ngươi rời đi nếu không thì bằng ngươi bản lĩnh định muốn trở thành tiên giới một mối hòa lớn chờ hắn nói xong hung hãn ra tay thanh phong một thân thần lực vô cùng giờ khác này ra tay thật là toàn lực ứng phó ma thi tức giận nói đáng chết còn ta ba đ ờ i quan tài đồng hai người nháy mắt t i u ác chiến ở cùng nhau chỉ là này ma thi xác thực vô cùng lợi hại giao thủ mấy lần thanh phong tựu cảm giác mình rất khó chiến thắng người này thâm viên chi chủ đương nhiên sẽ không xem cho vui hắn lập tức liền gia nhập chiến đoàn bên trong chu bất hối theo sát phía sau ba người đại chiến ma thi chính như ma thi từng nói Hắn vừa rồi tỉnh lại căn bản chưa khôi phục như cũ giờ khác này đối mặt ba đại cao thủ nhất thời t i ể u có chút chịu không nổi lúc này đạm đài huynh mội cùng giáp viễn giáp tâm cũng vào tới còn có một đám tiên nhân đ ả o mắt đều đi tới trước người mọi người cùng ra tay này ma thi dù cho tu vì thông thiên cũng căn bản đánh không nổi nhiều cao thủ như vậy đặc biệt là cái k i a giáp tâm tất cả đài sen mười hai tầng đối với hắn lực sát thương nhất là to lớn hắn tuy rằng đau thương bất nhập luyện một thân kim cương thiết q u ố t làm sao đài sen mười hai tầng một gần người cựu sẽ cắt mở cốt nhục của hắn cuối cùng vẫn là không địch lại vật này sắc bén bị vô số người vây đánh ma thi mấy lần bị đánh bay ra ngoài như vậy tiếp tục như vậy bị tóm lấy cũng chỉ là vấn đề thời gian ma thi dĩ nhiên không phải kẻ ngu si hắn ánh mắt hung ác liếc mắt nhìn thanh phong nói ta đã nhớ kỹ mùi của ngươi ngươi cầm ta đổ vận sớm muộn có một ngày ta muốn đoạt về chúng nó đợi nó lời nói xong liền thấy hắn trên người bắn ra vô số ma quan g nghị muốn trốn đi nơi đây nhưng là nhiều người như vậy làm sao sẽ để hắn t o ạ nguyện đám người ai nấy dùng bản lĩnh đánh kẻ xa cơ giống như vậy dùng hết khí lực hướng về thân thể hắn mắc chuyện giác tâm nhìn đúng thời cơ nhất thời vận chuyển đài sen m ư ơ i hai tầng oay về cơ thể nó chấn áp mà đi thanh phong càng là vận chuyển thân lực đ ố n g nhiên oanh kích tại trên người hắn mắt nhìn trong mọi người ba tầng ba tầng ngoài đem hắn bao vây lại có đài sen mười hai tầng ép xuống mà xuống thiên ma sát gớp cổ hét lớn một tiếng trong ánh mắt tràn đầy vô tận sự thù hận nói ra ta hôm nay nhớ kỹ các ngươi mỗi người sớm muộn có một ngày ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết đ ạ m đài linh không nói hử ngươi không có này cái cơ hội nói liền thấy hắn chắp hai tay mở ra thời điểm trên tay là thêm một cái bàn tay lớn nhỏ cả người tròn xoe ngọc điệp hôm nay để ngươi kiến thức một phen ta này ngọc điệp lợi hại hắn pháp lực đưa vào ngọc、điệp、nháy mắt biến hào quang phân tán. n à y điệp vô cùng sắc bén có thể chém cắn khôn ta ngược lại muốn nhìn nhìn người thân thể đến cùng có nhiều cứng rắn hắn vừa dứt lời tự lấy ra này điệp quay về cái kia thiên ma sát ướp cổ đánh tới cổ ma tức giận nhất thời dọa ra móng lướt quay về cái kia ngọc điệp trộm tới đám người lại nghe thổi phu một tiếng cổ ma bất khả tư nghị nhìn thấy chính mình cái kia cứng rắn không thể phá vỡ bàn tay lại bị ngọc điệp chém xuống mà xuống đây thực sự là một cái tốt bảo vật thanh phong không khỏi khen nói cổ ma nhưng là trong lòng tinh sợ cảm thấy nguy cơ lớn lao mắt nhìn trên đầu đài sen muốn rơi xuống vô số người không ngừng lấy ra nhiều loại pháp bảo nó nếu như tại đi không thoát chắc chắn phải chết rốt cục ở một khắc tiếp theo s á c ướp cổ dường như hạ quyết tâm liền thấy hắn bắt đầu cười ha hạ nói các ngươi thật sự cho rằng có thể liền như vậy g i ế t ta sao vậy các ngươi cũng thật là thái quá ngây thơ nói tới chỗ này liền thấy hắn cả người bắt đầu biến thành đỏ như máu vẽ giáp viễn nhìn thấy tình cảnh này lập tức hô to nói không tốt hắn muốn làm gì không cần hắn nhiều lời đám người cũng cảm giác được từng luồng từng luồng vô tận kinh khủng khí tức tẩy khua đi đến giáp tâm nhưng là lạnh rên một tiếng nói bất luận ngươi muốn làm gì hôm nay đều muốn đem ngươi chấn áp tại đài sen mười hai tầng bên dưới hắn vừa dứt lời quay về cái kia đài sen lại đánh ra mấy đạo pháp quyết t i u nhìn đài sen mười hai tầng bên trên nhất thời tỏa ra c ổ sáng ngất trời toàn bộ đài sen bắt đầu nhanh chóng xoay tròn mang theo uy thế lớn lao không ngừng ép xuống thiên ma một bên ngăn cản tam tích một bên giống lớn nói thiên ma giải thể đại pháp sau một khắc chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn hắn thân thể bỗng nhiên bành trướng đến cao hơn một t r ư ợ n g cực kỳ kinh khủng khí tức t ừ trên người hắn tảng ra thời khắc này hắn thực lực tăng vọt dĩ nhiên so với chức cường đại mười mấy lần có thửa thanh phong không khỏi cảm hắn nói đây chính là thiên ma giải thể đại pháp sao quả thực chính là cùng năm đó mình khai mở ma trùng thời điểm tình huống một dạng đồng dạng n h ậ p ma tương tự thực lực tăng vọt không nghĩ thế gian này thật có như vậy chi công thâm viên c h i chủ nhưng là xem thường nói huynh đệ loại công pháp này nhất định muốn trả giá rất lớn mới có thể thi triển không cẩn thận n h ậ p ma rất khó tại khôi phục như cũ ngươi có thể không nên suy nghĩ nhiều thanh phong nhìn về phía thâm viên c h i chủ không khỏi gật đầu nói ân đại ca ta chỉ là trợt có cảm giác mà thôi và anh cái kia thiên ma sắc gấp cổ đấm ra một quyển đài xen mười hai tầng lại bị đánh bay ra ngoài mọi người thấy tình cảnh này không, không kinh hại đến biến sắc tùy theo liền thấy hắn quay về một cái thiên tiên hút một cái t i ể u đem cái k i a người hút tại trong lòng bàn tay sau đó t i ể u đem hắn thân thể trực tiếp hút khô quắt mà chết lại nhìn thấy hắn đ ã n n m một người dĩ nhiên một cái đem xé thành hai nửa trực tiếp mở miệng n u ố t xuống vật này tàn nhẫn c ự c điểm để đám người bắt đầu đau lòng lên đạm đài linh không giờ khắc này nhưng lớn tiếng gọi nói mọi người không phải sợ đây là ma đạo đại pháp nghĩ đến không tiên trì được bao lâu mọi người một lòng đoàn kết tuyệt đối không thể lùi về sau nếu không thì chắc chắn phải chết hắn vẫn còn có chút phân lượng lý trí nói cho mọi người hiện tại ai chạy ai khả năng cựu sẽ trước tiên chết thanh phong lạnh giọng nói, đại ca, chúng thiên a đi ỗ trợ. Chờ hắn n ó xong, n dĩ h i không kia hãi chút thiên nào, sợ cái quay về cái kia thiên ma xác ướp cổ tiểu không, giác giác không, không có a h nghĩ tới những người này loại hắn không sợ chết đặc biệt là thành phong mấy người càng thêm hưng mãnh giờ khác này thiên ma trong lòng thầm hận không ngớt bởi vì s á c thực dường như đạm đài linh không từng nói trạng thái này hắn duy trì không được bao lâu hắn vốn muốn dựa vào bỏ ra cái giá khổng lồ mở ra này công lấy nhanh chóng chém giết này chút người cướp rời khỏi nơi này trước n ă nói cái nào nghĩ những người này so với hắn còn điên như vậy tiếp tục như vậy hắn chắc chắn phải chết nghĩ tới đây hắn cũng chỉ có thể hạ nhân tâm tại trả giá giá lớn hơn mở ra thiên ma giải thể đại pháp sau cùng một c h i ề u đám người chỉ thấy thiên ma xác cướp cổ hét lớn một tiếng đẩy lui lắm người sau đó liền thấy trong miệng hắn nói ra thiên ma tại n à y huyết tế vô biên hắn thân thể ẩ m ẩ m tự muốn nổ tung lên còn không đợi mọi người phản ứng lại đây vô số huyết tích liền hướng bốn phương tám hướng chạy như bay mà đi cái kêu huyết tích lực lượng to lớn rất nhiều người đều bị đột nhiên này một đòn đánh bay ra ngoài thanh phong liền thấy một giọt máu đối với mình mà đến hắn dò ra bàn tay một thanh liền đem vật ấy n ắ m ở trong tay giọt máu kia dùng sức dây ruộng đáng tiếc lợi hại đến đâu cũng không cách nào tránh thoát thanh phong trong bàn tay t i u nhìn thanh phong thần lực vận chuyển một đạo cường đại thần n i ệ m lực lượng hóa thành một thanh kiếm sắc bay về cái kêu huyết tích chém một cái mà xuống chỉ nghe a một tiếng hết thảm huyết tích nhất thời bị thanh phong nhìn về phía trong bàn tay huyết tích trong mắt một bộ bất khả tư nghị hào quang sẽ qua thâm viên chi chủ đi tới hắn bên người lạnh lên một tiếng nói thực sự là không nghĩ tới tên kia dĩ nhiên quyết tuyệt như vậy dùng ra biện pháp như thế yên tâm đi tên kia tuy rằng nhặt lấy một cái mạng thế nhưng thân thể sẽ nhận được rất lớn tổn thương n g h ị muốn khôi phục như cũ không biết cần thời gian bao lâu đây thanh phong nhưng là than thở một tiếng nói chỉ là đáng tiếc không có bắt được hắn âm dương bảo điện sự tình bị nhỡ bởi chuyện đột nhiên xảy ra cái kia thiên ma lấy giải thể đại pháp tản đi thân thể tuy rằng có một ít huyết tích bị đám người c h ặ n đứng đáng tiếc là cái này cũng không ảnh hưởng thiên ma trốn、đi. thấy cảnh này đám người chỉ có thể hết sức thất vọng dù sao đợi vô số ngày cuối cùng mọi người nhưng dò c h ú t múc nước công giá chẳng trong lòng làm sao có thể thoải mái tại đám người nơi danh giới một cái đầu đội mặt nạ chỉ lộ ra hai con mắt người nhìn về phía thanh phong chỗ trong mắt nhưng là lộ ra vô tận vẻ n g o a n lệ chỉ nghe trong miệng hắn khẽ nói nói thanh phong a thanh phong n g u y ê n lai、like、ngươi dĩ nhiên ở tại đây ngươi làm hại ta thật là khổ a sớm muộn có một ngày ta nhất định sẽ giết ngươi chờ hắn nói xong lời này thân thể lõe lên tự biến mất không thấy hình bóng bên ngoài một triệu dặm vô số huyết tích bắt đầu hội tụ bất quá chốc lát thiên ma s á c gớp cổ thân thể trọng tân ngưng tụ mà ra trong mắt hắn b ư ớ c lên cực kỳ tàn nhẫn ánh mắt trong miệng vẫn hận nói ra các ngươi đều chờ cho ta sớm muộn có một ngày ta nhất định muốn đem các ngươi đều chém thành môn u mảnh nói hắn thân thể loay lên lại biến mất không thấy hình bóng bất quá chốc lát hắn đi tới một chỗ trước sơn động tự không chút dò dự đi vào nhưng vào lúc này cái tia khiến người bất ngờ chính là vừa rồi mang mặt nạ tu giả dĩ nhiên cũng xuất hiện tại sơn động trước thực sự là không biết hắn là làm sao tìm tới nơi này hắn nhìn tại sơn động chốc lát không chậm trễ chút nào nghi đi vào thiên ma xác gớp cổ vừa rồi k h a n h chân mà ngồi. nghị muốn tu luyện khôi phục nguyên khí liền thấy một bóng người đi vào ai thanh âm hắn hơi nghi hoặc một chút không cần phải sợ ta là tới giúp cho ngươi thiên ma ngươi tuy rằng tu v i cao thâm đáng t i ế c thế đơn lượt bạc này một lần lại bị thương nặng ngày sau nghị muốn báo thủ không biết muốn năm nào tháng nào bất quá này chút đều không có quan hệ chỉ cần ngươi và ta hợp tác ta bảo đảm ngươi không bao lâu nữa là có thể tái hiện năm đó đỉnh cao thời khắc lúc này cái kêu mang theo mặt nạ bóng người đi ra nói thiên ma s á t gớp cổ hai mắt híp lại nói ngươi là ai giả thân giả quỷ ngươi lại vì sao nghị phải giúp ta ngươi đến cùng có mục đích gì mặt nạ nam tử nhìn thiên ma trong miệng thổn thức nói mục đích đương nhiên thiên hạ có thể không có bữa trưa miễn phí ngươi và ta không quen biết ta đương nhiên sẽ không trắng trắng giúp ngươi ta muốn học thần công của ngươi thiên ma giải thể đại pháp đồng thời còn muốn tham tưởng người âm dương bảo đ i ệ n thiên ma s á c gớp c ổ nghe nói như thế không khỏi cười ha ha nói thì ra là như vậy bất quá muốn để ngươi thất vọng rồi thiên ma giải thể đại pháp chính là vô thượng phương pháp t i u bằng ngươi còn chưa có tư cách tu luyện cho tới âm dương bảo điển nhưng không ở chỗ này của ta đã bị bọn họ cướp đi mặt nạ nam tử cái gì xảy ra chuyện gì nhà ý của ngươi là âm dương bảo điện nhưng thật ra là tại cái kêu ba đời trong quan tài đồng không thành thiên ma s á c cướp cổ nói đúng ngươi nếu như có bản lĩnh t i ể u vì là ta đoạt lại đi có lẽ khi đó ta t i ể u có thể chuyển cho ngươi thiên ma giải thể đại pháp mặt nạ nam tử lạnh dê một tiếng nói đoạt lại nơi nào lại như vậy dễ dàng thiên ma nói nếu như ngươi không làm được t i ể u không có tư cách học tập ta thiên ma giải thể đại pháp mặt nạ nam tử nhưng nói nếu như ta nhất định phải học đây thiên ma nghe nói như thế không khỏi cười gần nói ha ha ha ha ha ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi tên như vậy uy hiếp ta sao này vô số năm qua chỉ có ta uy hiếp người khắc phần cho tới bây giờ không có bị người uy hiếp qua mặt nạ nam tử lạnh rên một tiếng nói có đúng không cái kia ta vẫn là thứ nhất thiên ma s á t ước cổ ngươi có phải là cho rằng ta hiện tại rất suy yếu ngươi t i ể u có thể uy hiếp ta vậy ngươi t i ể u sai hoàn toàn coi như là ta như bây giờ vậy giết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay mặt nạ nam tử nhưng lắc lắc đầu nói ngươi biết không tại ta vừa rồi lúc tiến vào t i ể u thả ra ngoài một loại kịch độc loại độc chất này vô sắc vô vị chính là chuyên môn đối phó ngươi loại này vừa rồi sống lại thi thể nguyên bản cho rằng không cần dùng nơi nào nghĩ đến nó lại có đất giục võ s ắ c ướp cổ khinh thường nói ra độc ha ha ta ngược lại muốn nhìn nhìn thế gian này đến cùng có cái gì độc có thể tổn thương ta mặt nạ nam tử nhưng đón lấy nói ra hiện phía trên cánh tay của ngươi cần phải đã xuất hiện một sợi tơ hồng qua không chốc lát hồng dây sẽ dọc theo kinh mạch của ngươi lan truyền toàn thân đến thời điểm trên người ngươi ma khí cũng sẽ bị toàn bộ p h o n g ấ n lại đến lúc đó ngươi bất quá là cuột trong dọ m à t h ô i thiên ma s ắ c ướp cổ liếc mắt nhìn cánh tay của chính mình con ngươi không khỏi co r ụ t lại bởi vì hắn đã thấy trên cánh tay mặt dây hồng hắn mắt lạnh nhìn về phía mặt nạ nam tử nói thực sự là thủ đoạn cao cường được rồi ta thừa nhận ngươi thắng hiện tại ta rất suy yếu ta có thể đáp ứng truyền thụ cho ngươi thiên ma giải thể đại pháp cũng còn sẽ truyền thụ cho ngươi ta một ít trí cao p h á p tắc thế nhưng ta cần ngươi trợ rút trợ ta nhanh lên một chút khôi phục lại đỉnh cao thời điểm mặt nạ nam tử nghe nói như thế khoe miệng lộ ra một tia giàn kê thực hiện được ý c ư ờ i nói tốt kẻ thức thời mới là tuấn kiệt cái này giao dịch có thể đã thành bất quá trước đó vì là hai người chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau chúng ta trước hết ký kết một cái khế ước làm sao thiên ma xác ước cổ nhìn về phía mặt nạ nam tử nói có thể thế nhưng chí ít để ta nhìn nhìn ngày sau ta sắp sửa hợp tác đồng bọn rốt cuộc là id lại tên cứ gọi là gì vậy c h ư ơ n một nghìn năm trăm lẻ một phật viết không thể nói mặt nạ nam tử nghe được thiên ma sát cướp cổ liền đưa tay bắt lấy chính mình mặt nạ từ từ cầm hạ xuống đây là một tấm có chút âm trầm gương mặt đẹp trai một đôi mắt tinh lấp lánh có thần hắn nhìn thiên ma nói tên của ta gọi là độc cô h i ê n viên nếu như thanh phong đám người ở đây nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới người này t i ể u tại vừa rồi dĩ nhiên sẽ cùng hắn cách nhau bất quá mấy trăm trượng khoảng cách mà thôi đồng thời hắn nhất định rất kỳ quái độc cô nhân viên vì sao lại ở chỗ này hết thể hết thể có lẽ đều là một câu đố bất quá thời khắc này đ ộ c cô h i ê n viên tu vi phi thường cao thâm tâm tính càng thêm thành thục nham hiểm rất nhiều cũng không biết qua nhiều năm như vậy hắn đến c ũ n g đã trải qua cái gì thiên ma nhìn hắn hơi xứng sở lập tức không khỏi nói ra t ố ấ t tên của ngươi ta rất yêu thích nhưng là muốn tu luyện thiên ma giải thể đại pháp nhưng là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi đ ộ c cô h i ê n viên cười lạnh một tiếng nói còn có cái gì có thể so với chết càng đáng sợ hơn sao không ngại nói cho ngươi cái tiêu cướp ngươi đ ổ vật ra hỏa cũng là của ta sinh từ đại đ â y ngay sau đợi ngươi khôi phục tu vi hai chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ giết chết hắn thiên ma s á c gớp cổ nhìn về phía hắn chốc lát đ ỗ n g nhiên ha ha cười ha hà nói ngươi người này càng ngày càng có ý tứ rất đối với ta khẩu vị tốt hiện tại ta tựu i truyền dạy cho ngươi thiên ma giải thể đại pháp phía sau ngươi đi vì là trong lòng ta chín mươi chín cái tu giả trở về ta muốn h ả o h ả o tế luyện một phen để khôi phục nhanh chóng tu vi thiên ma s á c gớp cổ cùng độc cô h i ê n viên cấu kết với nhau làm việc xấu cũng không biết sẽ làm ra việc các gì bất quá có một chút có thể khẳng định bây giờ độc cô h i ê n viên càng là vì đi đến mục đích không chừa thủ đoàn nào so với năm đó vượt qua mà không, không kịp thanh phong đương nhiên không biết này mọi chuyện lúc này hắn đang cùng đám người cứu trị những bị thương kia nghiêm trọng tu giả dù sao trận đại chiến này thiên ma sát cướp cổ quá mức lợi hại đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới bây giờ trang diện tàn tạng hắn đương nhiên không thể ngồi nhìn không quản đương nhiên cái kia được cứu chữa người đối với thanh phong cũng là cảm kích không thôi trải qua mấy ngày cứu trị hết thể đều hạ màn kết thúc đám người vốn tưởng rằng sẽ là một hồi thao thiết thị hiến cuối cùng lại trở thành bị tàn sát đối tượng chuyện lần này để mọi người đều là t h ố n thức không ngớt đặc biệt là giáp tâm vì là lần này sự tình đặc ý mang đến đài sen m ư ơ i hai tầng đáng tiếc nhưng không có được một chút c h ỗ tốt trở lại phía sau. còn không b i ế thứ làm sao bàn sao giao đây. c o phong long tới thanh thu cốt long cùng ba đời quan tài tình t đời người đúng là không có nói bị ba không h quan ra, cùng đồng đúng có là đám sự n hai ấ t là cái i k cốt ố long đ với mọi người mà nói mà chính ũ n g k ô n dụng、gì. quan tài đồng cũng một dạng như vậy. Hai thứ đồ này, ở trong mắt mọi người, đều là chuyên đến dùng, cũng nhìn g gì, gì đồng. có tác cái trước chưa cái c tài một thứ mắt trở thi thể trước đây cũng chưa nhìn ra cái gì bất、động. Thứ đều khu Hai kia ra hai là mọi đồ đây mà h vậy. ở là thanh phong biểu hiện quá mức lợi hại nghĩ muốn cùng hắn yêu cầu này nọ cũng muốn cân nhắc một chút thực lực của chính mình đi thứ ba chính là thanh phong không ngừng trợ giúp cứu trị đám người để người thì lại làm sao mở miệng đây dù sao đạm đài huynh ngội cùng g i á viễn giác tâm lợi hại như vậy nhân vật đều không nói gì bọn họ càng là không có tư cách từ này cũng để thanh phong ít rất nhiều phiền phức kỳ thực cái kia hai loại đồ vật đối với thanh phong tới nói cũng vô dụng chỉ là hắc long yêu cầu cái kia long cốt hắn mới sẽ xuất thủ bắt lấy long cốt nếu không thì hắn làm một đống xương đầu làm gì cho tới quan tài đồng chẳng qua là mượn gió bẻ man mà thôi hắn vốn là không thế nào quan tâm sau đó mấy ngày đám người c h ậ m rãi tản đi đạm đài minh ngội trải qua này mấy ngày cùng thanh phong tiếp xúc đối với hắn mà nói cũng biết một ít đồng thời mọi người bắt đầu giao lưu cũng lẫn nhau đều có một chút hào cảm thanh phong cảm giác hai người này vẫn là có thể chỉ ít phía trên tính cách mọi người cũng có một chỗ tương tự bọn họ sẽ không bởi vì thiên đình thân phận mà c u ầ n ngạo bất kham mà trải qua đạm đài huynh ngộ giới thiệu thanh phong cùng giáp viễn giáp tâm hai người cũng coi như là nhận thức một phen nay một ngày xử lý sau cùng sự tình mọi người cuối cùng liền muốn mỗi người đi một ngả đạm đài t u y ể n nhắc nhở thanh phong nói cho hắn cẩn thận cái kia tiểu chu công tử hắn bối cảnh rất cường đại ngày sau vẫn là đề phòng một chút tốt thanh phong nhưng là không sao cả nói cho nàng biết chính mình căn bản là không thèm để ý loại người như vậy đạm đài tuyền nghe lời ấy cũng là bất đắc dĩ nợ nụ cười đạm đài linh không nhìn thanh phong nói ra non xanh còn đó nước biết ch hôm nay từ biệt hy vọng còn có gặp lại thời gian thanh phong nói có lẽ vậy hết t h ả đều nhìn cơ duyên chỉ là không hy vọng chúng ta lúc gặp lại nhưng là binh đao gặp lại nhất định phải liều cái ngươi chết ta sống tự tốt hai người nhìn nhau nở nụ cười tận tại không nói lời nào giác viễn nhìn thanh phong nói a di đà phật t h i ệ n hai thiện hai nói thật ta tuy rằng trước đây chưa bao giờ bài kiến đạo hữu tuy nhiên lại đối với ngươi có loại cảm giác vô hình một loại rất kỳ quái cảm giác thân cận nay để hòa thượng ta vẫn trong lòng có nghi ngờ bất đắc kỳ giải thanh phong nhìn về phía giác viễn nghe được câu này trong lòng hắn đã rõ ràng có lẽ chính là mình tu luyện độ ách tâm kinh quan hệ đi chỉ bất quá hiện tại hắn thân phận đặc thù tự nhiên không thể bàn giao chính mình chuyện này hắn chỉ có thể nói ra chúng sinh trong lòng có kim cương phật như nhật nguyện quảng đại vô biên có lẽ trong lòng ta có phật đối với phật pháp cũng có chút tìm hiểu nguyên nhân đi giác viễn nghe nói như thế trên mặt lộ ra một tia tiếu dung nói đạo hưu đối với phật pháp còn có nghiên cứu không biết đạo hưu xem qua loại nào phật kinh bị người ta hỏi như vậy thanh phong trong lúc nhất thời cũng khó trả lời chẳng lẽ nói cho chính hắn phật đạo song tu không chỉ có tìm hiểu độ ách tâm kinh cũng không có thiếu phật học kinh điển như vậy như vậy có lẽ liền muốn cho chính mình rước lấy vô số phiền phức nghĩ tới những thứ này hắn chỉ có thể nói ra phật viết không thể nói không thể nói nói chuyện tức là sai giác viễn nghe nói như thế không khỏi hơi xứng sở lập tức dường như minh bạch cái gì liền nói a di đạp h ậ t thiện h a i thiện h a i nếu như thế thực sự là đáng tiếc bất quá có cơ hội ta thật nghĩ cùng ngươi tốt đẹp thảo luận một phen phật pháp thanh phong cười nhạt một tiếng nói có lẽ sẽ có cơ hội thanh phong cùng một ít người quen cáo biệt phía sau liền dẫn bạch điệu đám người cũng rời đi chuyến này hành trình nói thật thanh phong cảm giác là hắn những năm gần đây thất bại nhất một lần hành trình thu hoạch lớn nhất có lẽ chính là nhận thức mấy người thôi đáng tiếc hết thể đều là cơ duyên gây nên có một số việc chính là như vậy ngươi không là nỗ lực sẽ được chỉ có thể tự trong lòng ta an ủi một phen thôi sau đó mấy người không có tại sẽ trước đây địa phương mà là tìm một toàn núi lớn bởi vì thanh phong nghĩ phải cẩn thận nhìn nhìn cái tia cốt long cùng ba đời quan tài đồng đến cùng xảy ra chuyện gì cũng tốt để mọi người tốt đẹp tham t ư ở n g một phen một chỗ thung lũng bên trong thanh phong vung tay lên cốt long cùng ba đời quan tài đồng đã bị thả đi ra những cốt long tia đều đã bị phong l n lại căn bản không cách nào động đậy thanh phong đi lên phía trước đưa tay thả trên người hắn cảm giác được này cốt long trên người có một luồng kỳ quái gọn sóng Trước Thanh phong trần trừ lát, cốt trên một rất cốt thường chết cốt biến thành. Hắn câu thông hát tên trả rất tên tự tử thu thứ Thỉnh thoảng tiểu trong, biết ra, dương người người xương như cực chốc có sức cũng cố, chẳng cự câu cái có cái cũng cái âm lâm mấy mạnh dĩ dĩ sinh. phong nói này long nhiên luồng sống, này kiên đúng long biến Hắn long, không nghĩ này nhiên ngủ đi, không này hắn không nói này long hồn vẫn ngủ bên không nguyên gì, gì sau say sau, say phi khi hải đi, lời, điều hai hấp phía quay vào lẽ là là vậy. về để nhìn thấy cái kia căn thanh đồng xiềng xích chỉ thấy trên xiềng xích mặt p h ủ văn nằm dày đặc này căn xiềng xích xem ra vẫn là một cái không sai bảo vật lại nhìn to lớn kia quan tài đồng này quan tài đồng dĩ nhiên dài mười hai t r ư ợ n g rộng ba t r ư ợ n g bất kể là ai cũng sẽ không nghĩ tới lớn như vậy quan tài bên trong chỉ chứa như vậy nhỏ người đi có thể sự thực chính là như vậy có thể nhìn thấy trên quan tài mặt càng là có vô số p h ủ văn đ i ê u khắc còn có rất nhiều thần bí đường nét vờn quanh bên trên càng có một ít thần bí đồ án trải ra tại phía trên mức đồ án kia bên trong có thần có ma có quỷ có nhận không được yêu quái nay quan tài đồng rất nặng đủ có mấy trăm triệu cân trọng lượng cũng không biết là tài liệu gì chế tạo thành thâm viên chi chủ giờ khắp này nói ra thực sự là đại tài tiểu dụng như vậy cự vật dĩ nhiên t i ự u trang lớn như vậy điểm thân thể thật là khiến người ta cười nạo trước đây ta còn tưởng rằng nơi này tên kia tất nhiên cao lớn uy mánh không nứt đây thất vọng chân tâm thất vọng a chu bất h ố i nhưng nói chẳng lẽ này quan tài bên trong khác có h u y ề n cơ dù sao ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm lớn như vậy một cái quan tài đây lời này nghe và có chút đạo lý thanh phong đi tới nắp quan tài trước quay về cái kia nắp quan tài dùng sức nắp quan tài đã bị lấy ra lộ ra quan tài bên trong rắn dốc lệnh hắn bất ngờ chính là quan tài bề ngoài rất lớn không gian bên trong cũng thật là không lớn nơi này thực tế dung lượng bất quá dài ba t r ư ợ n g rộng một t r ợ n g mà thôi lại muốn so với bên ngoài nhỏ hơn rất nhiều như vậy có thể phỏng đoán này quan tài rốt cuộc dày bao nhiêu hắn hơi lắc đầu nói thực sự là làm không minh bạch vì sao phải làm dày như vậy quan tài chẳng lẽ chính là vì hấp dẫn người ánh mắt chu bất hối nói nếu không có lẽ vật ấy khác hữu dụng đường đi thanh phong tại nhìn về phía này trong quan tài cũng không có chỗ gì đặc biệt trống rỗng hình như thật đúng là một bộ quan tài mà thôi bạch điệu mấy người cũng đều hiếu kỳ vật ấy dồn dập nhảy vào trong đó kiểm tra đ ỗ n g nhiên bạch điệu ngựa đầu nhìn thấy được liền thấy cái kia trên nắp quá tải c ẳ n g có một ma đầu đồ án nàng nhìn b ứ c đồ án kia chốc lát hơi nghi hoặc một chút nói ra ồ các ngươi có cảm giác hay không này ma đầu đồ án rất là quái dị nghe được lời nói của nàng mọi người mới chú ý tới cái k i a đồ án chỉ thấy cái kia ma đầu đồ án điêu khắc như thật như ảo giống như vậy dĩ nhiên làm cho người ta một loại rất lập thể cảm giác đặc biệt là cặp mắt kia tự hình như thật mắt giống như đúc thâm viên chi chủ giờ khắc này nói ra ngươi khoan hay nói vật này làm cho cũng quá thật đi bạch điệu không nói gì nhìn thâm viên tri chủ lập tức nàng đột nhiên quay về ánh mắt kia đánh ra một đạo chỉ quyết liền thấy hai đạo hào quang quay về cặp mắt kia bắn nhanh ra g i a n giác một tiếng v a n g dòn cặp mắt kia càng đ ố n g nhiên nước ra hóa thành bốn cánh hoa liền thấy cái kia bốn cánh hoa con mắt bay lên lại xoạt xoạt xoạt đánh vào đến nắp quan tài bốn cái điểm trên cái kia trên nắp quan tài mặt nhất thời hào quang bắn ra bốn phía trong nháy mắt càng là xuất hiện một cái hư h à o quan môn một màn quỵ dị này để mọi người trong lòng kinh sợ nơi nào nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn nhìn ngươi không biết làm sao thanh phong đứng ở nơi、đó. đối với tình cảnh này cũng là chuẩn bị không kịp bạch điệu nói thực sự là không tưởng tượng nổi nơi này dĩ nhiên khác có h u ỳ n cơ chúng ta phải đi nhìn lên một chút vừa vặn thanh phong hơi gật đầu nói hay là ta đi vào trước kiểm tra một phen nếu như không có nguy hiểm gì các ngươi tại lại đây bạch điệu nhưng là không làm lập tức nói ra không được n à y một lần ta muốn cùng ngươi đồng thời v ạ n nhất ngươi gặp nguy hiểm ta cũng tốt ra tay giúp đỡ thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể làm cho nàng trước tiên đi theo vào những người còn lại chờ đợi chốc lát thanh phong cùng bạch điệu bay người lên một cái liền vượt qua cái kia con môn tùy theo trước mắt hai người t i ể u xuất hiện một cái không gian thật lớn có thể thấy được trong không gian có chút tối tăm có thể có chu vi ngàn trượng lớn nhỏ tại hai người phía trước ngoại trừ hai tòa cao tới trăm trượng núi lớn còn có một cái đủ có trăm trượng chu vi to lớn huyết trì huyết trì bên trong huyết dịch lan lộn không ngừng bay ra máu tanh nồng nặc khí tức thanh phong đi lên phía trước phát hiện ở nơi này dĩ nhiên thật sự đều là huyết dịch trong lòng hắn ngạc nhiên cũng không biết muốn tàn sát giết bao nhiêu sinh linh mới có thể làm ra nhiều huyết dịch như thế đến xem ra cái kia xác gớp cổ cũng thật là một cái điên cùng giết người ma đáng tiếc là không có giết chết hắn cũng không biết tên kia ngày sau lại muốn tạo thành bao nhiêu s á t nghiệt p a lúc này thanh phong thân thể l ó e lên đi tới quan g m ô n trước để chu bất h ô i đám người cũng tiến vào nhìn nhìn chu bất h ô i đám người cũng rất tò mò lập tức liền tiến vào bên trong nhìn đến tình cảnh nơi này bọn họ cũng là một mặt t r ò n váng nay cùng bọn họ trong tưởng tượng cũng thật là lớn có khác biệt đám người ngờ vực này huyết chỉ công dụng thanh phong nhưng nhìn về phía cái kia hai tòa núi lớn bởi vì hắn nghi ngờ trong lòng vì sao nơi này sẽ có hai tòa giống nhau như lúc núi chúng nó、no、đến cùng lại là tác dụng gì hắn bay người lên đi tới núi lớn trước người hắn lấy tay dựng tại phía trên ngọn núi lớn lập tức trong mắt tinh quang loại lên bởi vì hắn cảm giác được này núi lớn dĩ nhiên có từng luồng từng luồng kiểu khác khí tức nhìn đến đây hắn đ ỗ n g nhiên dùng sức quay về núi lớn vô đi xuống chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang núi lớn bị đập lay động vô số núi đã lăn xuống mà xuống đón lấy lại nhìn thấy cái kia trên ngọn núi lớn mặt xuất hiện vô số vết rách cái kia khe nứt nơi cẳng có h ả o quang chiếu d ọ i mà ra nhìn thấy tình cảnh này đám người lập tức liền vây quanh nghĩ muốn nhìn nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì thanh phong giờ khắp này đã minh bạch này núi lớn bề ngoài bất quá là bị người đặc ý ngụy trang mà thôi bên trong nhưng là quay về cái kia núi lớn lại là đấm ra một quyển vâng、anh. một tiếng vang thật lớn sau đó toàn bộ trên ngọn núi lớn mặt tảng đá đều bị bắn bay mà lên một toà màu sắc trắng tinh dường như ngọc thạch núi lớn hiện lộ mà ra mọi người thấy ngọn núi này trong lòng đều là hơi kinh hãi bởi vì này núi thật sự là quá đẹp trắng tinh như ngọc bên trên bao phủ một tầng hào quang còn có vô số thần bí đường nét đi khắp tại toàn bộ trên núi cũng không biết là làm gì nơi lúc này liền nghe được phong linh nhi thanh âm kinh ngạc nói ra các ngươi mau tới nhìn đây là cái gì thanh phong đ á n người nghe sẽ đến phong linh nhi bên người nơi này có thể nhìn thấy núi đá chỗ này bằng thẳng cực kỳ dường như đ a o tức đi ra một dạng địa phương bằng thẳng núi đá nơi dĩ nhiên điêu khắc vô số r ồ n g bay phượng múa chữ lớn trên viết thiên địa vạn vật không chạy thoát âm dương hai chữ một âm một dương vị chi nói âm cực dương sinh dương cực âm sinh thiên địa c h i tâm thai ngén vạn vật nay có hai không thượng pháp t r u y ề n xuống chính là dương cực bảo điện nhìn đến đây đám người không khỏi há hốc mồm tùy theo chính là hưng phấn không thôi t h có, có nhìn nhìn. anh Phong g ậ tiếng đầu n ó n h nổ thật to sau vô số núi đã rụng xuống đây là một tòa ngăm đen vô cùng núi lớn toàn bộ núi dường như hắc ngọc chế tạo một loại mọi người lập tức bắt đầu tìm kiếm rất nhanh liền tìm được cùng màu trắng núi lớn một dạng địa phương Chỉ h t ấ anh ơ phong nhìn g sang chỉ thấy bên trên viết chính là âm dương trong đó liên động quan hệ lại giảng thuật âm dương sinh công pháp thanh phong bãi độc n một phen chỉ cảm thấy này công bác đại tinh thâm đồng thời hắn còn phát hiện âm dương bảo điện dĩ nhiên ghi lại nên làm gì vận dụng âm dương lực lượng phụ trợ tu luyện chi công hắn không ngừng nhìn những văn tự kia đ ỗ n g nhiên tâm có cảm giác nếu như đem này công dung nhập vào thần chiếu công bên trong có lẽ chính mình thôn t i ê n phương pháp lại có thể tiến thêm một bước nữa lúc này hắn nghĩ tới cái kia s á t c ướp cổ h ú t công phương pháp lợi hại như vậy có lẽ chính là tìm hiểu này âm dương bảo điện sau đó một đoạn ngày tháng mọi người đều ở nơi này tìm hiểu này công chờ mọi người đem này công toàn bộ nhớ kỹ phía sau thanh phong lại dùng văn bản đem này công ghi chép hạ xuống dù sao loại này tuyệt thế công pháp tự nhiên không thể liền như vậy đánh rơi hắn lại nghiên cứu một phen này hai toàn núi lớn phát hiện này hai toàn núi lớn còn thật là không như bình thường bên trên âm dương lực lượng ủ đùn không tuyệt lấy này có thể chấn áp vào v ậ t bất quá loại này âm dương bảo vật bất luận tại lợi hại thanh phong đều muốn cho hồ lô m i n h ngội hai người dù sao mình nhưng là đáp ứng rồi hai người bọn họ a i chở mọi người đều ly khai nơi đây thanh phong nhìn hai toàn núi lớn nhưng có chút ưu sầu lên dù sao này núi thái quá to lớn chính mình lọ đá cũng không cách nào chứa được ai nhìn đến đây hắn liền muốn như thế nào cho phải hắn dùng thử rất nhiều phương pháp đáng tiếc đều không thể được không có cách nào hắn chỉ có thể tiến vào trước trong lọ đá đem việc này nói cho hồ lô huynh mội hai người nghe nghe được thanh phong tìm tới b ả o vật cũng không pháp làm đi vào hồ lô huynh mội nhưng là cười ha ha hồ lô mội nói cha không sao chờ ta chuyển cho ngươi m ậ t chú ta mượn ngươi pháp lời nói t i ể u có thể cũng đem vật kia thu rồi thanh phong nghe nói như thế kinh ngạc không thôi không nghĩ nguyên lai、like、còn có thể như vậy tùy theo hồ lô mội t i ể u giao cho hắn một đoạn m ậ t chú đồng thời quay về thanh phong mở miệng một nôn trên tay của hắn t i ể u xuất hiện một cái hồ lô hồ lô này dĩ nhiên cùng hồ lô mội giống như lúc cha đây là ta lấy đại pháp luận chế phân thể nó chỉ có thể kiên trì một lúc thời gian ngươi phải nhanh một chút、ta. lão lục giờ khắp này cũng đối với thanh phong đọc lên một đạo mật chú tương tự cho hắn một cái hồ lô thanh phong cầm lấy hai cái hồ lô lập tức liền đi ra lọ đ á đón lấy hắn cầm lấy thất mọi hồ lô trong miệng đọc lên mật chú liền thấy trên hồ lô kia mặt đ ố n g nhiên hào quang máy liệt quay về cái kia âm cực sơn h ú t tới hắn kinh ngạc nhìn thấy hào quang nháy mắt bao trùm toàn bộ âm cực sơn cái kia núi tại hào quang bên dưới t ự u bắt đầu không ngừng thu nhỏ cuối cùng hóa thành ngón tay cái lớn nhỏ bị hồ lô hút vào trong bụng nhìn thấy tình cảnh này hắn không khỏi cảm thán này hồ lô mội còn chưa thành hình tự thần thông như thế thuật chính là hắn cũng chưa từng học ca lúc này hắn lập tức lại lấy ra lão lục hồ lô tương tự nghiệm lên mặt chú quay về cái kia dương cực sơn h ú t tới dương cực sơn cũng đồng dạng thu nhỏ bị nó h ú t đi thanh phong h à i lòng đem này hai cái hồ lô mang về lọ đá giao cho lão lục cùng lao thất hoa dĩ nhiên là nguyên âm cực sơn quá tốt rồi bảo vật này ẩn chứa vô tận tinh thuần thuần âm lực lượng vừa vận làm việc cho ta như vậy tiếp tục như vậy không tốn thời gian dài ta t h i ể u có thể xuất thế cảm tạ cha hồ lô mội cao hưng nói lão lục cũng là cảm t h ắ n nói thực sự là không nghĩ tới c h a có thể lỗ mội ra như b này. Này ả cũng, cũng lập tức nói thanh phong nhìn thấy hai người như vậy nói tự nhiên cao hứng không dứt nói ra hào hào hào không dối gạt các ngươi hai cải nói có lẽ hết thể đều là cơ duyên gây nên hai thứ bảo vật này cũng là ta đánh bậy đánh bạ mới lấy được các ngươi số may có thể có được này hai đại trí bảo đừng phải biết quý trọng tu luyện sớm chút đi ra ân chúng ta nhất định sẽ hồ lô muội nói kim linh giờ khắc này cũng nói quá tốt rồi lục đệ cùng thất bội rốt cục cũng tìm được cùng mình phối hợp đồ vật chúc mừng các ngươi hai cái lão lục cảm ơn đại ca thất bội cảm ơn đại ca lúc này kim linh lại nói ra cha cảm giác không bao lâu nữa có lẽ ta là có thể xuất thế ta đã cảm nhận được vô thượng chỉ dẫn chờ ta kim linh hoàn toàn ngưng tụ thành hình cũng chính là ta xuất thế ngày khi đó ta sẽ có thể giúp t r ợ cha thanh phong quá tốt rồi thật hy vọng các ngươi đều có thể sớm ngày xuất đến cùng tại ta bên người kim linh cha đến thời điểm kim linh nhất định sẽ không để ngươi thất vọng thanh phong trong lòng thật sự rất cao hứng thượng thiên dĩ nhiên mang đến cho hắn nhiều như vậy hải tử bất quá nhìn những tiểu t ử này thanh phong nhưng trong lòng thì hơi nhớ nhung tiên h quan cũng không biết cái kia nha đầu hiện tại thế nào rồi có hay không có chịu khổ đây minh giới thiên quan chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trong đ ì n h viện nhìn trên bầu trời ba vòng huyết nguyệt dàn hàng mà đi đ ô n g nhiên xa xa c ư ờ i to một tiếng chuyển đến chỉ nghe thanh â m kia cao hứng vô cùng nói ra ha ha ha ha ha phí đi nhiều đại kính mới bắt lại ngươi người này chờ ta cùng tiên quan cái kia nha đầu tốt đẹp một no có lộc ăn bất quá trong chốc lát liền thấy lục sĩ thân ảnh đến, đến trong định viện hắn nhìn thấy thiên quan chính ngồi ở chỗ đó lập tức liền cao hưng nói ra thiên quan nhìn ta cho ngươi mang về cái gì thiên quan quyệt miệng một cái nói cách thật xa liền nghe được thanh âm của ngươi ở đây minh giới ta cái gì chưa từng ăn để ngươi ngạc nhiên như vậy rằng dốc lục sĩ nhưng là cười hì hì từ phía sau lấy ra một vật đến nói ra xem một chút đi đây là cái gì thiên quan nhìn thấy vật kia không khỏi trợn mắt lên nói ra ồ ngươi làm sao sẽ kiếm được vật này chẳng lẽ ngươi đi nhân giang giới lục xí đổ trên tay đang không ngừng giấy ruộng dĩ nhiên là một đầu màu đen tiểu chư lục xí nghe được lời nói của thiên quan liền gật đầu nói đương nhiên đã không có người này chỉ là thu hoạch ngoài ý mớn trên đường lúc trở về bắt được mỹ vị như vậy đương nhiên muốn tìm ngươi chia sẻ vật này minh giới nhưng là hiếm có à một lúc ta đem nó làm thành lợn sữa quay ngươi xem coi thế nào thiên quan trước mắt sáng không khỏi nói ra tốt hay lắm thơ m ngát lợn sữa quay một nghĩ t i u ăn ngon minh giới những thứ đó vốn là quá khó ăn rốt cục có thể sửa lại một chút khẩu vị lục xí nghe nói như thế trong mắt càng là thích thú chẳng mấy chốc một đống lửa bên trên liền thấy có một đầu lợn sữa bị giá tại bên trên giờ khác này chính không ngừng hướng xuống dưới chạy xuống dầu mỡ bề ngoài đã bị nướng vàng nóng ánh s ú c giòn nhìn thấy được cũng làm người ta thực dụng đại trấn thiên quan không dằn nổi cắt xuống một khối nhỏ thịt lợn thả ở trong miệng chỉ cảm thấy nhập khẩu s ú c giòn nước nước no đủ ăn ngon cực kỳ nàng lập tức cảm t h ẳ n nói ăn ngon chỉ là không có cha cái kia loại nồng đoán hình như thiếu một điểm linh hồn một dạng lục sĩ biết thiên quan này là tưởng niệm lao đại rồi chính là nói ra thiên quan chỉ cần ngươi tại cố gắng một chút thành cựu vô thượng minh vương vị trí nói như vậy có lẽ cũng có thể đi tìm lao đại rồi thiên quan hơi lắc đầu nói nơi nào có dễ dàng như vậy thành tựu minh vương t h á i quá giác h ổ đồng thời coi như là thành tựu minh vương thân ta cũng không biết cha hiện trong ở đâu a để ngươi tìm hiểu tin tức hiện tại có thể có mặt mày lục xí lập tức nói ra đương nhiên ta làm việc ngươi yên tâm vừa rồi còn muốn cùng ngươi nói việc này đây chúng ta thân phận như vậy tuy rằng không cách nào đi xuống bất quá ta phải mấy tên tiểu quỷ đi một chuyến quá trình tuy rằng nhấp đô vẫn là đem chuyện làm thành thiên quan con mắt sáng nói có thật không quá tốt rồi bọn họ đều dò t h ầ m cái gì tin tức lục xí nói ra đừng nóng vội nghe ta trầm dai nói tiểu q u ỷ kia dựa theo ta chỉ dẫn gặp được huyền nữ mấy người còn gặp được truy thiên cầu tên i kia cũng thật là dấp dưới qua nhiều năm như vậy dĩ nhiên không có phi thăng mà đi tức chết ta rồi nghe đến đó thiên quan hơi s ữ n g s ờ nói có đúng không vậy thì thật là quá đáng tiếc thực sự là không biết cậu ra đến cùng nơi nào xuất hiện vấn đề muốn biết hắn chính là kẹt ở địa tiên cảnh đã bao nhiêu năm lục xí lắc đầu nói ai biết rồi đây thiên quan được rồi ta nghĩ dựa vào nộ tính của hắn sớm muộn có một ngày nhất định sẽ phi thăng lục xí ân trước tiên không còn hắn huyền nữ các nàng đều rất tốt bất quá chính như chúng ta dự liệu lao đại tại mấy trăm năm trước t i ự u đã đi tiên giới bất quá nhưng là cưới bảo thuyền đi cụ thể làm sao cũng không biết được bất quá lấy ta đối với lao đại hiểu rõ hắn hiện tại nhất định thư thư phục phục tại tiên giới cắm dễ cái này t i ự u không cần chúng ta lo lắng nghe đến đó thiên quan cũng không biết nên không nên cao hứng trong lòng nàng chỉ là hy vọng cha có thể thành công đến tiên giới như vậy như vậy nàng xem như là biết rồi thành phong tin tức lại hình như không có biết một loại nàng không khỏi lắc đầu nói như vậy chúng ta xem như là chiếm được một nửa tin tức à. lục sĩ cười khổ một tiếng nói coi như thế đi tổng so với chúng ta thường thường loạn phỏng đoán muốn tốt nói cho ngươi à huyền nữ bọn người rất tốt hiện tại thông thiên giáo tại hạ giới nhưng là cực kỳ lợi hại thật là môn đồ khắp nơi lấy một giáo vay đã có thể lực kháng ba lớn tiên môn thành nơi nào số một thứ nhất đại giáo thượng thanh cung cùng vần chi t h i ê n c u n g tại trước mặt nó cũng phải cần đàng hoàng nếu như lao đại biết nhất định phải mười phần cao hứng hắn mấy cái đồ đệ cũng đều rất có tiền đồ một kiếm tâm bộ trần x ư ơ n g đám người mấy năm qua này mỗi cái tiến bộ thần tốc đều thành một phương thanh minh hiển hách nhân vật đây đúng rồi bọn họ còn nhờ tiểu quỷ kia mang đến cho chúng ta rất nhiều đồ tốt đây nói hắn liền lấy ra một viên bích lục viên châu đây là một viên càn không châu để cho chúng ta nhìn nhìn những tên kia mang đến cho chúng ta vật gì tốt hắn vừa dứt lời tự từ chứa đồ trong c h â u mà không ngừng móc ra một đống lớn thứ tốt cái gì sân phấn nhỏ đồ ăn vặt đặc sản ăn ngon chơi vui châu bảo ngọc khí có đủ mọi thứ thiên quan nhìn thấy những thứ đồ này không khỏi cảm t h ắ n nói hoa thực sự là không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên mang cho chúng ta nhiều như vậy thứ tốt lục xí nhìn thấy thiên quan vui vẻ hắn cũng vô cùng vui vẻ không thôi hai người kiểm kê một phen thứ tốt có đủ mọi thứ thiên quan cao hứng giống như một hải từ một loại nhìn thấy nhiều đồ vật như vậy thiên quan không khỏi nhìn về phía phương xa nói ai thật sự tốt nghĩ bọn họ đâu cha sư tỷ sư minh huyền nữ tiểu hồng đáng tiếc ca đáng tiếc gặp lại ngày cũng không biết sẽ là năm nào các ngươi nhất định muốn sống khỏe mạnh chờ ta trở về a giờ khác này thiên quan tâm tình lại có một chút thương cảm lục xí vừa muốn an ủi nàng một phen t i u nghe xa xa có người lớn tiếng gọi nói là ai dĩ nhiên bắt đi ta tiểu trư cây cổ ca nghe được âm thanh này lục xí lập tức biến sắc mặt nói không tốt là lục công chúa âm thanh tiên giới thanh phong nhìn trước mắt mấy cái hồ lô h u n h ngụi chính là nói ra tốt rồi các ngươi tốt đẹp tu luyện ta rời đi trước hồ lô huynh mội đều không ngừng gật đầu cũng nói cho thanh phong bọn họ nhất định sẽ cố gắng đi ra l ọ đá thanh phong nhìn trước mắt một ao máu loãng có chút chần chờ nay trong quan tài đồng máu loãng nghĩ đến nhất định là cái kia ma đầu dùng đến ngâm thân thể sử dụng thế nhưng hắn làm sao cần như thế nhiều chẳng lẽ ở nơi này còn có cái ngụ ý khác nghĩ tới đây hắn thần nghiệm hơi động liền hướng cái kia máu loãng bên trong căm tiến vào lệnh hắn thất vọng là máu loãng bên trong không có thứ gì bất quá hắn luôn cảm giác này chút máu loãng bất tường liền phất ống tay háo một cái đem chúng nó trước tiên thu vào vạn mộ châu bên trong đón lấy toàn bộ lấy được bên ngoài ném xuống vô số máu l o ã g tràn vào vạn mộ c h â u bên trong có thể không nghĩ lúc này chạm tiên h ồ lô nhưng l à đ ố n g nhiên phát sinh một luồng to lớn sức hút những máu l o ã g kia dĩ nhiên trực tiếp bị nó hút tới t r ờ thanh phong đem máu l o ã g toàn bộ đổ vào vạn mộ c h â u thời điểm lúc này mới nhìn thấy sau cùng một chút máu dịch đã bị chạm tiên h ồ lô toàn bộ h ú t vào hắn có chút sửng sốt không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế cũng không biết chạm tiên h ồ lô làm sao sẽ hấp thụ cái kia loại vật bất tường không làm gì được từ hắn nghĩ nhiều chạm tiên hổ lô phía trên chính là hào quang mãnh liệt huyết sắc hào quang từ trên người nó tạt ra một cái mơ hổ máu huyễn ảnh xuất hiện tại hổ l không chờ thanh phong thấy do ảo ảnh kia cái kia cái bóng t i ể u lại bị hút vào hổ lô bên trong tiếp theo hổ lô trên người phát sinh oanh oanh âm thanh dường như xét đánh một loại thanh phong lần thứ nhất nhìn thấy hổ lô như vậy như vậy rất là nghi hoặc không thôi vào thời khắc này hổ lô kia trên người lại có vô số màu máu phủ văn từ miệng hổ lô nơi x ì ra những phủ văn kia bắt đầu rơi trên người nó điêu khắc tại hổ lô bên trên nguyên bản xanh hổ lô màu trắng đảo mắt biến thành đỏ tươi v ẻ thanh phong trong lòng có chút lo lắng trong lòng nghĩ đến những huyết kia sẽ không để hổ lô này biến dị đi nếu như, như vậy đúng là tội a